Phương Tỷ nhìn đến người này lập tức dừng lại bước chân, trên mặt mang theo cười, thích thiếu. Thẩm sán sụ mặt, khẽ gật đầu. Ai biết người này vài bước đi đến thẩm sán trước mặt, kéo thẩm sán tay liền chạy. Làm gì đâu? Thẩm sán dùng sức chừng hắn. Giang hồ cứu cấp. Thích thiếu, cũng chính là thích phong lôi kéo thẩm sán tới rồi chính mình bên cạnh xe, chính là đem thẩm sán nhét vào đi, hắn lái xe lúc sau mới cầu xin thẩm sán. muội à, cứu cứu ngươi ca đi. Lan. Thẩm sán lại trừng thích Phong. Thích Phong lại lần nữa cầu xin, đừng, đừng a, thật là ra đại sự. Thẩm sán hai tay ôm bài, chuyện gì? Thích Phong lúc này mới nhẹ giọng cùng thẩm sán nói, hôm kia ta không phải cùng mấy cái anh em cùng nhau đi ra ngoài chơi sao, ta có một cái anh em trong nhà là làm khảo cổ này một hàng, chúng ta những người này nhàn không có việc gì, hơn nữa xem qua mấy quyển trông mộ, liền tưởng đi theo thấu cái náo nhiệt. Thẩm sán nhẹ thích Phong nói xong xong việc, cả người đều không tốt. Nàng may ninh trước khẩn. Ngươi việc này ta chỉ sợ không giúp được, ta hiện tại tu vi thấp, ta mẹ năm nay mới bắt đầu dạy ta pháp thuật, ta. Kia nhưng làm sao bây giờ? Thích Phong cũng nóng nảy. Tìm ta mẹ đi. Thầm sán lấy ra di động liền phải gọi điện thoại. Đừng. Thích Phong chạy nhanh đệ lại tay nàng, nếu là kêu gì hiểu được, ta đây mẹ khẳng định cũng có thể biết, ta thế nào cũng phải cho ta mẹ mắng chết không thể. Hảo muội muội, tính ca cầu ngươi, ngươi lần này là thật đến giúp đỡ, đúng rồi, ngươi không phải có sư huynh sao. Còn có, ngươi không phải cũng nhận được rất nhiều tiền bối cao nhân sao, ngươi cấp ca giới thiệu một chút ta. Thích Phong cầu thẩm sán đều mềm lòng. Đều là đánh tiểu một khối lớn lên tiểu đồng bọn, hiện tại Thích Phong đụng tới việc này, nói thật thẩm sán thật đúng là rất lo lắng. Nói đến cùng đều là nhà mình ca, nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu A. Được rồi. Thẩm sán xua tay, ngươi trước mang ta đi nhìn xem ngươi kêu mấy cái anh em, chờ ta nhìn rồi nói sau. Thích Phong gật đầu, xe khai càng nhanh. Thích Phong cùng mấy cái anh em tụ hội địa phương là một nhà tư mật tính rất mạnh hội sở, giống loại này địa phương, thẩm sán là rất ít tới. Có thể nói, trừ bỏ cùng các bằng hữu ca ca, hoặc là thường thường tham gia một hồi đua xe, thẩm sán rất ít cùng người đi ra ngoài chơi, hộp đêm lạc, tư nhân hội sở linh tinh địa phương càng là cơ hội không có đi qua. Nàng xuống xe, tò mò đánh giá nhà này rất có hoa hạ phong hội sở. Thích Phong đình hảo xe, thật cẩn thận thỉnh thẩm sán đi vào. Thẩm sán đi đến cổng lớn chỗ. Nhìn nhìn một chất đại môn, nhưng thật ra còn giống như vậy điểm bộ dáng. Ách! Thích phong đối với khảo cổ vẫn là có chút hứng thú, bình thường cũng mê chơi điểm đồ cổ linh tinh, nháy mắt liền minh bạch thẩm sán lời này là có ý tứ gì. Nhà này hội sở môn cũng không lớn, nhưng là, vật liệu gỗ lại cực kỳ chân quý, chỉnh phiến môn đều là dùng từ đàn chế. Chờ vào hội sở, thẩm sán vừa đi một bên cùng thích phong nhỏ giọng nói, nhà này hội sở khẳng định là thỉnh cao nhân bố trí quá, nơi này phong thủy thực hảo. Viên cảnh bố trí làm người nhìn thực thoải mái, địa phương không lớn, khó được làm được như vậy tinh xảo, người này tu vi sợ là rất không tồi. Thích Phong cũng không biết cái này, chỉ có thể thẩm sán một bên nói, hắn một bên gật đầu. Hắn mang theo thẩm sán vào đệ tam tiến sân, tam tiến trong viện chính phòng chỗ một cách cửa sổ chi khởi, rất xa liền nhìn đến bên trong ngồi vài cá nhân. Thẩm sán ở cách xa, nhưng đánh giá cũng có thể nhìn ra mấy người này sắc mặt đều không đẹp, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút đen đủi. Thích Phong dẫn nàng đi vào, vừa vào cửa, liền có một cái hơn 20 tuổi nam nhân thổi tiếng huýt sáo, kẻ điên, ngươi từ nào làm đến như vậy một cái tuyệt sắc. Thích Phong chừng hắn, đừng nói bừa. Một cái khác nhìn ổn trọng điểm nam nhân ở đánh giá thẩm sán sau một lát đột nhiên đứng lên, qua đi liền phải cùng thẩm sán bắt tay, ngươi là thẩm sán đi. Thật không nghĩ tới hôm nay thấy chân nhân, trong chốc lát hai ta đến hợp cái ảnh, ngươi đến cho ta ký cái tên. Gia hỏa này một bộ mê đệ bộ dáng nhưng thật ra kêu thẩm sán sửng sốt một hồi lâu người nọ còn tiếp tục nói đâu ca mấy cái bản lĩnh khác không có nhân mạch vẫn là có một chút tiền cũng nhiều ít có điểm sau này ngươi nếu là tưởng chụp cái gì điện ảnh lạp phim truyền hình lạp ca mấy cái cho ngươi kéo đầu tư cho ngươi tìm tài nguyên ai muốn khi dễ ngươi ngươi liền báo chúng ta mấy cái tên hắn còn chưa nói xong đâu thích phong đem hắn kéo đến bên cạnh nhỏ giọng nói đừng nói bừa sán sán là ta muội thân ách người nọ khiếp sợ nói bừa gì đâu, nàng họ thẩm, ngươi họ thế, thích phong thanh âm càng thấp, biết thẩm vệ quốc không? ngươi nọ bị sợ hãi, ngươi ý tứ không phải là, nàng là thẩm vệ quốc tư, thích phong chạy nhanh che lại hắn miệng, đừng nói cái gì đều ra bên ngoài nói, thẩm vệ quốc là nàng thân cứu, đại đạo diễn thẩm kiến quốc đó là nàng nhị cứu, thậm chí quốc đó là nàng tam cứu, ngươi nói nàng thiếu gì? ngươi nọ che lại tiểu tâm can, một bộ chấn kinh không nhẹ bộ dáng, huynh đệ, ngươi làm ta trầm dãi. Bọn họ nói chuyện thanh âm tuy nhỏ, nhưng mặt khác vài người cũng đều nghe được, vừa nghe nói thẩm sán thân phận, bọn họ lập tức thu liêm trên người kêu cả lơ phất phơ bộ dáng biến trịnh trọng lên. Con! Mấy người này một đám đứng dậy tự giới thiệu. Đầu một cái thổi huýt sáo trên mặt mang theo mỉm cười, thẩm nữ sĩ đừng trách móc ra, chúng ta huynh đệ mấy cái khai quái vui vừa, kia gì, ta kêu trịnh trung hòa, ngươi kêu ta thành tiểu trịnh đi. Vị kia trấn kinh cũng chạy nhanh tự giới thiệu, ta họ vù, kêu với... Cả mấy cái đều thích kêu ta con cá nhỏ, ngươi cũng kêu ta con cá nhỏ đi, bất quá, thẩm sán a ta là thật thích ngươi, ta người này cả đời không phục quá gì, liền phục ngươi. Thẩm sán cười cười, cùng hai người kia nhất nhất bắt tay. Theo sau, mặt khác mấy cái cũng tự giới thiệu một chút, kia mấy cái phân biệt là liễu bay lên, vương phú quý, triệu cầu. Chờ giới thiệu xong rồi, vài người phân biệt ngồi xuống, thẩm sán lúc này mới càng thêm cẩn thận xem kỹ vài người nhìn trong chốc lát nàng trên mặt biểu tình càng thêm trinh trọng các ngươi đi đều là cái gì mộ địa với nháy mắt mặt hiện hoảng sợ tựa hồ không muốn hồi ức chính trung hòa nhẹ giọng nói là một cái xa xôi khu vực vương mộ chúng ta cũng làm không rõ ràng lắm là cái gì vương trong lịch sử cũng không có ghi lại dù sao cái kia mộ địa thực đáng sợ khảo cổ đội cùng chúng ta cùng nhau đi vào có hơn ba mươi cá nhân cuối cùng ra tới cũng chỉ có mười mấy tìm được đường sống trong chỗ chết này mười mấy người hiện tại đã có hai cái bị chết hắn như vậy vừa nói. Mọi người cảm xúc hạ xuống lên. Thẩm sán than một tiếng, các ngươi sự tình ta là bất lực, kia tòa mộ địa tương đương cổ quái, hẳn là một cái đại pháp sư mộ địa, các ngươi tự tiện nhập mộ, đây là chúng mình rùa. Nàng quay đầu lại lại nhìn về phía Thích Phong, biểu ca, nhân mệnh quan thiên, ngươi cũng đừng sợ ai mắng, thành thật cùng ta mẹ nói đi, chỉ sợ cũng chỉ có nàng có thể cứu các ngươi. nay Thích Phong thế mới biết sự tình nghiêm trọng tính, ngươi, ngươi sư huynh không được sao. Thẩm sán lắc đầu, trả lời thực kiên quyết. Không được, ta sư huynh với phong thủy một đạo còn hảo một chút, nhưng là loại này về thần bí nguyên liền rủa, hắn không cái kia năng lực. Chương 945 lấy lòng. Tính, chết thì chết đi US nhanh nhất. Thích phong cuối cùng là cắn răng đáp ứng rồi, ta một người chết tổng so nhiều người như vậy cùng chết hảo đi. Thầm sán cười cười, không như vậy nghiêm trọng, gì cũng là lo lắng ngươi, nếu là biết ngươi bị nguyên liền rủa, chỉ sợ căn bản là không thể nhẫn tâm tới phạt ngươi, lại nói, không phải còn có dựa sao. nói tới đây. Thẩm Sán nhớ tới một sự kiện tới, đúng rồi, ta đưa cho ngươi bùa bình an đâu, còn có hộ thân ngọc bội, ngươi không có mang theo sao? Thích Phong sắc mặt có vài phần biến hữu, cổ họng kỷ trong chốc lát mới nói, ta ở mộ địa hóa thành một phấn, nếu không có bùa bình an còn có hộ thân ngọc bội, chỉ sợ chúng ta mấy cái đều già không được. Thẩm Sán minh bạch, cái kia mộ địa khẳng định thập phần hung hiểm, bùa bình an còn có ngọc bội bởi vì bảo hộ Thích Phong mấy cái tấn hủy, mà bọn họ ở bùa bình an hủy hoại lúc sau đã chịu người rủa. Nhưng là, so người khác đã chịu nguyền rủa nhẹ rất nhiều, cho nên mới sẽ tới hiện tại không có ra cái gì đại sự. Thẩm sán nhìn nhìn Thích Phong, ngươi cho ta mẹ gọi điện thoại đi, chạy nhanh, chậm nói không chừng nàng rời đi kinh thành đâu. Thích Phong hoảng sợ, chạy nhanh lấy ra di động ngoan ngoan cấp thẩm lâm tiên gọi điện thoại. Điện thoại thông, nhưng là thật dài thời gian không ai tiếp nghe. Không ai. Thích Phong nhìn về phía thẩm sán, cầm di động ý bảo nàng, có phải hay không gì có chuyện gì. Hẳn là không có đi. Thẩm Sán lắc đầu, bất quá cũng có chút không xác định. Liên ở Thích Phong lập tức muốn quải điện thoại thời điểm, Thẩm Lâm Tiên mới tiếp điện thoại. Tiểu Phong, có việc sao? Thích Phong nhìn xem Thẩm Sán, Thẩm Sán chiều hắn đánh cái thủ thế, hắn thở dài, mới đem bị nguyền rủa sự tình cùng Thẩm Lâm Tiên nói. Thẩm Lâm Tiên nghe xong cũng rất tức giận, người đứa nhỏ này lá gan thật đại, cổ mộ đều dám hạ a. Lúc này không đem mạng nhỏ đáp đi vào chính là vận hạnh. Được, rồi, các ngươi ở đâu, ta qua đi một chuyến đi thích phong đem hắn nơi vị trí cấp thẩm lâm tiên đã phát qua đi chờ hắn treo di động liền an ủi với mấy cái kia mấy cái biểu hiện cũng tương đương thấp thỏm đợi ước chừng có nửa cái tới giờ ca mấy cái liền nghe được có thanh âm truyền đến thích phong chạy nhanh đứng lên hướng ra ngoài đi đến hắn còn chưa đi vài bước đâu liền nhìn đến thẩm lâm tiên đi đến gì thích phong chạy nhanh hô một tiếng biểu hiện thực ngạc nhiên ngài là vào bằng cách nào thẩm lâm tiên cười các ngươi còn đương đây là cái gì thần bí địa phương sao Nơi này lão bản ta nhận được, thời trước từng cầu ta làm qua sự. Thích Phong minh bạch, chạy nhanh thỉnh Thẩm Lâm Tiên ngồi xuống. Thẩm Lâm Tiên cẩn thận nhìn mấy người này một phen, lại hỏi hảo chút vấn đề. Chờ nàng hỏi rõ ràng cái kia mộ địa nơi, cùng với Thích Phong ca mấy cái ở mộ địa trung tao ngộ khi, tức khắc trầm ngâm lên. Mẹ! Thẩm sán nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên, nàng đối với chuyện này cũng không có gì biện pháp, hiện tại chỉ nghĩ Thẩm Lâm Tiên có biện pháp nói có thể cứu cứu Thích Phong, đồng thời cũng có thể nhiều dạy dỗ nàng một chút đồ vật. Thẩm Lâm Tiên quay đầu nhìn Thẩm Sán liếc mắt một cái, nâng nâng tay, Thẩm Sán lập tức lặng im xuống dưới. Thẩm Lâm Tiên lại suy nghĩ trong chốc lát mới trường hướng Thích Phong, các ngươi này mấy cái hài tử lá gan cũng quá lớn một ít, nơi nào đều dám đi, kêu ta nói cái gì hảo đâu. Thẩm Lâm Tiên như vậy vừa nói, Thích Phong là thật dọa trên mặt biến sắc, "Gì? Ngươi, ngươi cũng không có biện pháp sao?" Chiếu ngươi nói cái kia vị trí, nơi đó hẳn là Nam Triều văn hóa vốn có mà." Thẩm Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, nơi đó, tu sĩ cũng không dám trêu chọc, các ngươi này đó người thường đảo dám đi. Nam, Nam Triều Quốc. Liêu bay lên khiếp sợ, cắn cắn ba ba hỏi, cái gì Nam Triều Quốc? Thẩm Lâm Tiên thở dài, Nam Triều Quốc theo nay đã có 3000 nhiều năm trong lịch sử, này Nam Triều Quốc sử thư thượng không có ghi lại, các ngươi tự nhiên cũng không có nghe nói qua, cũng chỉ có những cái đó truyền thừa xa xăm gia tộc mới biết được một chút Nam Triều Quốc sự tình, tương truyền Nam Triều Quốc lúc ấy thập phần cường thịnh, Tuy rằng thiên cư một góc, nhưng mặc kệ ai vì vương, cũng không dám treo chọc nam chiêu, nam chiêu quốc thổ diện tích cũng không tính đại, dân cư cũng không nhiều lắm, nhưng trong đó nhân thân hình thật lớn, thân cường thể tráng, hơn nữa này quốc vẫn luôn mưa thuận gió hòa, ba tánh sinh hoạt thập phần giàu có, theo ghi lại, nam chiêu quốc quốc dân đều sẽ một ít pháp thuật, nhưng cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nam chiêu quốc dân không thể đi ra này quốc, nếu không liền chiêu đến thai họa, nam chiêu chuyển có 1.800 năm hơn, theo nay 3.000 nhiều năm là lúc. Nam Triều Quốc xuất hiện một cái pháp lực vô biên đại pháp sư, cái kia đại pháp sư thực, Triệu tôn thúy, nhưng cái kia pháp sư giã tâm quá cường đại, hắn muốn mang Nam Triều Quốc dân mở rộng danh giới, tưởng chinh chiến thiên hạ, cuối cùng đưa tới thiên hai, Nam Triều Quốc diệt. Nói tới đây, Thẩm Lâm Tiên lại lần nữa nhìn về phía thích phòng, Nam Triều Quốc quốc dân đều sẽ một ít pháp thuật, này quốc đại pháp sư pháp thuật nhất mạnh mẽ, chính là hiện tại rất nhiều tu sĩ cũng không dám tìm kiếm Nam Triều Quốc mộ địa, liền bình thường quốc dân mộ địa cũng không dám do xét càng đừng nói bọn họ quốc gia quốc vương cùng đại pháp sư mộ địa các ngươi đảo thật là dám nàng gõ gõ cái bàn ta xem các ngươi xác thật là chúng nguyên rùa các ngươi hạ mộ địa hẳn là nam triều quốc một vị đại pháp sư mộ địa may mắn vị kia đại pháp sư pháp lực không phải quá cường hơn nữa hắn rốt cuộc chết năm đầu dài quá nguyên rùa chi lực yếu đi không ít đảo không đối với các ngươi có cái gì đại tổn thương may mắn à thích phong ca mấy cái đại tùng một hơi thầm lâm tiên đứng dậy ở vài người trên người cắt trụ một chút Thích phong mấy cái liền cảm thấy lập tức thần thanh khí sảng, trên người giống như cũng nhẹ, giống như chăng là có cái gì gánh nặng ta xuống dưới giống nhau, cả người đều hiện không giống nhau. Bọn họ rõ ràng, hẳn là cái kia cái gì gặp quỷ nguyền rủa biến mất nguyên nhân. Thầm lâm tiên qua đi lại hỏi qua bọn họ đều có người nào cùng đi mộ địa, hiện tại tồn tại còn có mấy cái, chờ đến hỏi rõ ràng lúc sau, thầm lâm tiên lúc này mới rời đi. Nàng chân trước mà đi, với mấy cái liền vây quanh thầm sán mồm năm miệng mời hỏi, có hỏi thầm Sán sán, mẹ ngươi thật tuổi trẻ, giống ngươi tỉ. Có hỏi thầm sán, sán sán, ngươi tưởng diễn gì phim truyền hình, cùng ca ca nói, ca cho ngươi đầu tư. Còn có nói, gần nhất trên mạng có một quyển sách rất hỏa, ca cái kia tiểu tình nhân đều mê không được, đọc sách đều cấp xem khóc, sán sán ngươi xem thế nào. Ngươi nếu là thích, ca mua bản quyền tặng cho ngươi, chờ tương lai chính ngươi đường vai chính thế nào. Cùng thích phong ở bên nhau mấy người này đa số cùng thích phong thân phận tương đương. Trong nhà đều là một phương cự phú, hoặc là nào đó ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất, kia đều là chân chính phú nhị đại phú tam đại, một đám là thật cầm tiền không lo tiền, nhưng kính lấy lòng thẩm sán. Được rồi, được rồi. Thích phong xem thẩm sán đều phải bị này ca mấy cái nhiệt tình dọa tới rồi, chạy nhanh lại đây hòa giải, chúng ta sán sán tưởng đóng phim còn có thể không tài nguyên. Lại vô dụng, còn có ta cái này đương ca sao, ca mấy cái hảo ý chúng ta sán sán tâm lĩnh, về sau hữu dụng đến địa phương khẳng định mở miệng. Thầm sán chạy nhanh gật đầu, lại cùng mấy người này lẫn nhau bỏ thêm số điện thoại, lại bỏ thêm hệ chát. Sau đó, Thích Phong đã kêu người thượng đồ ăn, vài người ngồi ở cùng nhau ăn cơm xong. Nơi này mới vừa ăn cơm, Thích Phong liền nhận được nhà hắn Hoàng Thái Hậu Liên Hoàng Cổn, hắn nhận được điện thoại, trên trán đều đổ mồ hôi, cũng bất chấp rất nhiều, chạy nhanh thu thập liền chạy. Thầm sán biết nhà mình vị kia gì tính tình, nhưng thật ra rất đồng tình Thích Phong, bất quá, nàng nhưng không thể treo vào vị kia gì, đồng tình về đồng tình. Nàng cũng tuyệt đối không thể cấp thích phong cầu tình. Với triều thẩm sán làm mặt quỷ cười, kẻ điên lúc này trở về chỉ sợ là ra không được, ta cũng phải gọi mẹ nó cấp cấm, muội tử, hắn chỉ sợ cho ngươi đầu không được tư, về sau đi theo ca ca hôn đi, ca mấy cái che chở ngươi. Thẩm sán gật đầu cười khẽ, hành A. Chương 946 Kinh Diễm Thẩm sán trở về lúc sau, liền nhìn đến thẩm lầm tiên cùng Hàn Dương đều ở thu thập đồ vật. Nàng chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Thẩm lâm tiên đem đồ vật thu thập hảo dặn do thẩm sán, ta và ngươi ba đi cái kia nam chiêu quốc mộ địa một chuyến, ngươi trong khoảng thời gian này sống yên ổn điểm, ngươi pháp lực còn không được, nhưng đừng tùy tiện tiếp sống, minh mạch sao. Thẩm sán ngoan ngoan gật đầu. Thẩm lâm tiên cùng hàn dương dặn do xong rồi thẩm sán liền vội vội vàng vàng rời đi. Thẩm sán bên này qua mấy ngày nhận được thông chi, tam giới bên kia nhân vật định rồi, xác định nàng đóng vai nữ nhị xinh đẹp. Thẩm sán là rất cao hứng nàng cảm thấy nàng hẳn là thông qua chính mình năng lực lấy được nhân vật này nàng cấp thẩm kiến quốc gọi điện thoại cùng hắn hảo hảo thảo luận một phen đối xinh đẹp nhân vật này nhận chi thẩm kiến quốc ở trong điện thoại dặn dò nàng tới rồi đoàn phim phải hảo hảo học tập không thể đánh hắn danh nghĩa làm vậy hơn nữa còn cứ gọi thẩm sán điệu thấp điểm đừng với đoàn phim nhân viên nói là hắn cháu ngoại gái thẩm kiến quốc nơi này còn không có dặn do xong đâu đã bị dư thần túm lỗ thai giáo huấn một phen thẩm sán ở trong điện thoại nghe cười trộm không thôi lại qua mấy ngày liên đến Lan gia yến hội thời gian thẩm sán sớm đi chu đảo nơi đó lấy lễ phục cùng giày chạng vạng thời điểm thẩm húc tới đón thẩm sán hắn mang theo thẩm sán đi trước làm tạo hình sau đó lái xe đi Lan gia thẩm húc đi thời điểm Lan gia đã có rất nhiều khách gỡ. hiện giờ Lan gia đã xác định muốn cùng Minh gia kết minh tuy nói kinh thành thật nhiều người sau lưng cởi trộm Minh gia là nhà giàu mới nổi chính là những người này gia cũng bị Minh gia tải đại khí thô chấn trụ hơn nữa Lan gia cũng là có chút nội tình Bởi vậy, Lan gia thiệt tối vẫn là rất nhiều người nể tình tới. Ngay cả thẩm húc cái này thậm chí quốc duy nhất nhi tử, không cũng muốn lại đây đi một chuyến sao. Lan Trọng Bình thản Minh Hạnh Nhi đứng ở hiến hội thính bên ngoài trên mặt mang theo cười không nổi cùng khách khứa hàn huyên. Lan Trọng Bình có chút thất thần, thường thường hướng nơi xa nhìn xem. Minh Hạnh Nhi sắc mặt có chút khó coi, túm túm Lan Trọng Bình, ngươi cho ta thu liễm một chút, đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư, bất quá chính là coi trọng thẩm sán cái kia cô gái nhỏ ừ. Ngươi thật coi trọng như thế nào còn cùng nhân ra chia tay. Nếu chia tay liền dứt khoát một chút, như vậy dính dính hồ hồ làm cho ai xem. Họ Lan, đừng cho là ta thật thích ngươi. Bất quá chính là vì ngươi ra nhân mạch mới cùng ngươi liên hôn. Ta nhưng nói cho ngươi, người trước ngươi cho ta phóng tôn trọng điểm. Đại gia mặt mũi thượng đều không có trở ngại như thế nào đều hảo. Ngươi nếu là kêu ta mặt mũi thượng không qua được, ta liền kêu ngươi háo trọng cũng không chịu nổi. Lan Trọng Bình khiếp sợ nghĩ vậy đoạn thời gian minh hạnh cùng biểu hiện ra ngoài nhanh nhẹn dũng manh cùng với dã man hắn tức khắc hái hùng khiếp vía lập tức cười nịnh nọt cùng minh hạnh nhi nói chuyện minh hạnh nhi tức giận lúc này mới hơi giảm phân nửa phân nàng nhỏ giọng mắng quả nhiên là tiện nhân nắm không đi đánh lùi lại ta cho ngươi hỏa nhã ngươi liền đặng cái mũi lên mặt cho ngươi sụ mặt tử ngươi nhưng thật ra nghe lời hừ lan trọng bình nghe xong lời này trong lòng rất khó chịu cùng minh hạnh nhi một tương đối hắn trong lòng vẫn là thích thầm sán Tuy nói thẩm sán đôi khi nói chuyện cũng rất khó nghe, hơn nữa hành sự có khi cũng có chút trương dương đánh đá, nhưng thẩm sán đa số thời điểm vẫn là rất ôn nhu. hơn nữa nói chuyện hành sự thực chi thư đạt lý, hơn nữa thẩm sán học vấn thâm, lớn lên cũng đẹp, so minh hạnh Nhi không biết cường nhiều ít. Chỉ là Lan Trọng Bình thở dài, ai kêu thẩm sán không có một cái hảo gia thế đâu. Quả nhiên, người này sinh A, không có thập toàn thập Mỹ. hắn nơi này chính thở dài đâu, liền nghe được không ít tiếng hút khí. Đứng ở cạnh cửa còn ở hàn huyên khách nhân đồng thời hướng tới một chỗ nhìn lại Lan Trọng Bình cũng chạy nhanh nhìn lại nay nhìn lên, tức khắc thất hồn lạc phách lên Rất xa, thẩm sán kéo một người nam nhân cánh tay nhanh nhẹ tới Thẩm sán ăn mặc một bộ rất có cổ điển phong váy dài Minh Hoàng váy dài thượng theo Long Phượng văn dạng Làn váy thượng mang theo nước gợn hoa văn Đi lại thời điểm, làn váy thượng xa nhẹ nhàng tung bay Nàng cả người giống như là đạp thủy mà đến Hôm nay thẩm sán đem đầy đầu tóc dài quân lên dùng phỉ thúy đồ trang sức cố định trên người nàng trang sức cũng không có nhiều ít chỉ có giống nhau phỉ thúy trường trâm cùng một cái vật trang sức trên tóc mặt khác chính là trên cổ tay lưng một cái phỉ thúy viên vòng nàng tuy giả dạng đơn giản chính là lại đem cơ hồ sở hữu nữ sĩ đều đè ép đi xuống trên người nàng phỉ thúy trang sức nhìn như đơn giản nhưng hiểu công việc người đều có thể nhìn ra được tới kia mấy thứ trang sức đều là lấy tự cùng khối phỉ thúy hơn nữa vẫn là pha lê loại đế vương lục phỉ thúy hiện giờ tốt phỉ thúy khó tìm Giống thẩm sán trên người như vậy tính chất tốt đẹp phỉ thúy thật đúng là dù ra giá cũng không có người bán, chỉ là này mấy thứ trang sức, đó chính là cái giá trên trời. Còn có, trên người nàng lễ phục, hảo những người này đều nhìn ra được tới. Thẩm sán trên người lễ phục đó là nghe ảnh công ty cao đính lễ phục. Nay còn chưa tính, có tiền người ai không có một hai kiện nghe ảnh quần áo đâu. Nhưng xem kia theo công cùng với một ít chi tiết xử lý, này rõ ràng chính là nghe ảnh người sáng lập thẩm ai nữ sĩ tự mình làm a Thẩm mai nữ sĩ tuổi tác tiệm trường, đã sớm đã không quá quan sự, có thể mời đặng nàng thân thủ chế ý ý. Bao nhiêu người ở trong lòng hít hà một hơi, kia tuyệt không phải có tiền có thế là có thể làm được đến. Luận khởi tiền tới, thầm mai thật đúng là chẳng thiếu gì, nghe ảnh cũng phát triển vài thập niên, đã sớm đã chiếm quốc nội cao đính trang phục một tảng lớn không trung. Thẩm mai tư nhân tài sản, so rất nhiều phú hảo còn muốn nhiều hơn nhiều. Luận thế, thầm mai chính là có một cái hiện giờ thân là quan lớn thân cháu trai nhà ai có thể lấy quyền ép tới trụ nàng đâu. Từ người xem thẩm sán ánh mắt liền không giống nhau, trong lòng nghĩ, đây là vị nào thế gia thiên kim đâu. Vẫn là nói, đây là mẫu vị công chúa. Lan Trọng Bình nhìn thẩm sán, cơ hồ không dám tin tưởng. Xuất thân bình thường thẩm sán thế nhưng có thể như vậy ngăn nắp lượng lệ, diễm áp hoa thơm cỏ lạ xuất hiện, cái này kêu hắn tưởng cũng không dám tưởng. Chờ ly gần, Lan Trọng Bình nhìn đến cùng thẩm sán cùng nhau tới người là ai khi, thiếu chút nữa không dọa ngã cái té ngã, kia nhóm là, Là Thẩm Húc, kia cha là nhà giàu số một chi tử A, Thẩm Sán như thế nào, như thế nào cùng hắn nhận thức, vẫn là nói bọn họ chi gian có một chân. Lan Trọng Bình trong lòng bị ghen ghét sở ăn mòn, cả người bộ mặt đều phải vặn béo lên. Thẩm Húc cùng Thẩm Sán chậm rãi tới, Thẩm Húc tặng giống nhau lễ vật, trên mặt mang theo ôn hòa cười, sinh nhật vui sướng. Lan Trọng Bình cười cười, tươi cười thập phần miễn cưỡng, Thẩm tam Thiếu, bên trong thỉnh. Thẩm Húc lắc đầu, lần này là bồi ra mội cùng đi đến. Gia muội cùng Lan Thiếu là đồng học, ngày thường nhiều đến Lan Thiếu chiếu cố, lần này thẩm mỗ mang theo Gia muội đặc tới đi này một chuyến, để hiểu biết này phân tình nghĩa, sau này, còn thỉnh Lan Thiếu rời nhà muội xa một chút. Thẩm húc đang nói đến tình nghĩa hai chữ thời điểm, căn thức trọng, khoe miệng mang theo một tiếc cười, cười lại ẩn vài phần trào phúng. Hắn nói xong lời nói, nhìn nhìn thẩm sán. Thẩm sán đối với Lan Trọng yên ổn cười, cảm ơn ngươi làm ta thấy rõ nào đó người gương mặt thật, làm ta rõ ràng hơn nhận thức nhân tình. Nàng cũng dâng lên lễ vật, chúc mừng ngươi được đến như hoa mỹ quyến. Nói xong lời nói, thẩm sán không có lại dừng lại, mà là kéo thẩm húc tay trực tiếp cáo từ rời đi. Nàng cũng sẽ không chịu ngược lưu lại tiếp thu các loại đánh giá ánh mắt, cũng không nghĩ tham gia loại này không thú vị yến hội. Càng chủ yếu chính là nàng là lại đây chấm dứt cùng Lan trọng bình chi gian quan hệ, nàng không nghĩ lại nhìn đến Lan trọng bình lưu lại nơi này, cũng chỉ sẽ tiêu nàng phiền lòng, đảo còn không bằng sớm một chút rời đi. Có thời gian này đi ca ca, đi đua xe. Làm cái gì cũng tốt. Chương 947 sợ hãi. Thầm hút cùng thẩm sán ở Lan Gia trong yến hội quay lại vội vàng, đi lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Nghe nói, Lan Gia hối thanh ruột, tiệc tối còn không có kết thúc liền loạn thành một đoàn. Nghe nói, Lan Trọng bình thản hắn ba mẹ đại xảo một nhà, chính mình nốt ở trong phòng vài thiên không ra cửa. Nghe nói, Lan Gia hoàn toàn thành kinh thành toàn bộ xã hội thượng lưu trò cười. Không biết bao nhiêu người cười Lan Gia có mắt không biết kim nặng ngọc. Vốn dĩ nhi tử còn rất không tồi đánh cao trung thời điểm liền truy nhân gia cô nương, rốt cuộc chân thành sở đến, cô nương vương tâm bị đả động, rốt cuộc đáp ứng cùng Lan trọng bình kết giao. Nhưng kết quả đâu, Lan gia hai vợ chồng ghét bỏ nhân gia cô nương gia thế thấp kém, không xứng với Lan trọng bình, chính là bổng đánh uy lương, cấp Lan trọng bình đính minh gia nữ nhi. Nhưng cuối cùng đâu, nhân gia cô nương tự mình tới chúc mừng, lúc này mới biểu lộ thân phận. Cái gì gia thế thấp kém, cái gì không xứng với, kia tất cả đều là thả cho thí. Lan gia chỉ nói cô nương phụ thân là nhân viên công vụ, mẫu thân là cái lão sư. Khá vậy không nhìn xem nhân gia phụ thân là cái gì nhân viên công vụ. Nói, quốc gia thủ lĩnh kia cũng là nhân viên công vụ đâu. Hơn nữa, nhân gia cô nương mẫu thân cũng không phải bình thường lão sư, nhân gia sáng lập hứng thú ban, kia dệ dỗ nhưng đều là danh viện thiên kim, còn có không ít phú hào nhân gia thái thái các nãi nãi. Nhân mạch như vậy, như vậy năng lực, đã kêu người không thể không phục càng đừng nói nhân ra cái kia kêu, kêu thẩm sán cô nương còn có một cái đương quan lớn đại cứu một cái đương đại đạo diễn nhị cứu một cái thân là nhà giàu số một tam cứu mặt khác còn cùng chu gia có thân thích quan hệ cùng mậu dịch đầu sỏ tiền ra, gia thực phẩm đầu sỏ vương gia kia đều là thân thích chính là cùng thích gia cũng quan hệ họ hàng những người này ra cái nào nào ra tới không phải dậm chân một cái một phương run tăng run thế nhưng còn lọt vào lan ra ghét bỏ Này lan ra a thật là có mắt không tròng thực a còn có hảo những người này ra đều suy nghĩ, liền tính nhân gia cô nương không có nhiều thế này quan hoàn, nhưng người ta bản thân liền thập phần ưu tú. Thẩm sán từ khi đi học lúc sau, mỗi lần thi cử đều là trước vài tên, còn tuổi nhỏ liền nhảy lớp thi đậu kinh thành đại học. Mặt khác, nhân gia ở trong trường học cũng thực sinh động, tham gia trường học rất nhiều hoạt động, thẩm sán tự kêu thư pháp đại sư đều vì này tán phục, chơi cờ còn từng đại biểu quốc gia tham gia quốc tế thi đấu, thời trước còn lấy quá rất nhiều các loại giải thưởng, loại này học thần một bậc nhân vật nhà ai cưới đến đều phải thiêu cao hương, chỉ cần cô nương ra thế. Không có trở ngại, không phải cái loại này cha lưu manh nương dân cờ bạc, tuyệt đại đa số nhân gia đều nguyện ý cưới tiến gia môn, khác không vì, vì chính là hậu đại chỉ số thông minh sẽ không bắt cấp A. Nhưng Lan gia đâu, ha ha, thế nhưng đem như vậy tốt một nữ hải tử cự chi ngoài cửa, quả nhiên, kiến thức hạn hẹp người cũng chưa cứu A. Bao nhiêu người ngầm chê cười Lan gia, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác, chỉ nói nhà mình không thể phạm Lan gia sai lầm không thể lại lấy thân ra bối cảnh lấy người. Còn có hảo những người này ra cũng ở nghĩ lại. Bọn họ hiện tại ngẫm lại, kỳ thật phát triển đến bọn họ loại tình trạng này, đôi khi, liên hôn cũng không thể lại sử gia tộc phát triển lớn mạnh hoặc là vẫn luôn huy hoàng đi xuống. Bọn họ gia tộc yêu cầu chính là anh minh quyết sách giả, một cái tốt đương gia chủ mẫu, một cái tốt quyết sách giả, một cái hiền nội trợ, đôi khi so một môn quan hệ thông gia còn muốn quan trọng. Cưới một cái tốt thế tử, không chỉ có thể hưng thịnh này một thế hệ, còn có thể sinh hạ thông tuệ người thừa kế có thể giáo huấn hảo đời sau hoặc là hạ đời sau có thể nói cưới môn hảo thê vượng tam đại mà đôi khi quan hệ thông gia quan hệ cũng bất quá là ích lợi kết hợp không có ích lợi quản ngươi cái gì nhân không quan hệ thông gia làm theo bối mã khi thọc giao nhỏ bao nhiêu người ra quyết sách giả phục hồi tinh thần lại không hề cố với liên hôn mà là cấp nhà mình hậu bối chọn lựa một ít thư hương dòng roi xuất thân nhưng bản thân cực kỳ ưu tú thế tử đương nhiên Này đó đều là lời phía sau, trước thả không để cập tới. Chỉ nói thẩm sán từ lan trọng bình nơi đó đòi lại trong khoảng thời gian này chịu ủy khuất, hung tận ra một hơi, sau đó vô vô ngông túng thẩm húc ca ca đi. Hai người ca hát sướng hơn một giờ, thẩm sán còn cảm thấy không đã quyển, lại gọi điện thoại kêu nhất ba người, đại gia quỷ khóc sói gạo sướng đến nửa đêm mới hồi. Thẩm sán về đến nhà, khai ra môn nên đón một thất tán tĩnh. Chính là, trong phòng đèn lại là sáng lên. Nàng cười cười, mới đi rồi vài bước liền nhìn đến hàn dương thuấn di đến trong phòng khách ba thẩm sán xoa xoa đôi mắt hàn dương chiều nàng gật đầu mỉm cười đem thẩm sán gọi vào trước mặt sờ sờ nàng phát mụ mụ ngươi đi lịch luyện thế giới ba cũng muốn qua đi mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo muốn thay ta và ngươi mẹ hộ pháp minh bạch sao thẩm sán ngoan ngoan gật đầu nàng đã không phải lần đầu tiên thế ba mẹ hộ pháp hàn dương từ càn khôn giới chung lấy ra một ít phủ tới đưa cho thẩm sán lại cho nàng vài bình đan dược cùng với độc dược Chờ công đạo rõ ràng, lúc này mới tới rồi phòng ngủ chính, thẩm lâm tiên cả người huyển như ngủ say giống nhau lẳng lặng nằm ở trên giường. Hàn Dương nhìn nàng cười, khởi dây cũng ăn mặc chỉnh tề nằm ở bên người nàng. Gắt gao nắm thẩm lâm tiên tay, Hàn Dương nhắm mắt lại, sau một lát, cả người cũng như ngủ say giống nhau. Thẩm sán nhẹ nhàng mang lên cửa phòng, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Ba mẹ kết hôn đã bao nhiêu năm, nhưng nhiều năm như vậy, hai người ở chung còn như tân hôn giống nhau, ba ba đối mụ mụ ái như vậy trọng Như vậy thâm. Thẩm sán nghĩ, nếu có một người giống ba ba ái mụ mụ như vậy. Nàng nghĩ tới kỳ hạo, không khỏi bắt đầu tưởng nhậm lên, cũng không biết kỳ hạo đang làm gì, có hay không mệt đến, đóng phim còn thuận lợi sao. Ngồi trong chốc lát, thẩm sán cảm thấy đói bụng, nàng mở ra tủ lạnh, tủ lạnh đồ ăn tắc tràn đầy. Mặt khác, tủ lạnh bên cạnh còn thả một cái tiểu nhân càn khôn giới. Thẩm sán đem tâm thần chìm vào đi vào nhìn nhìn, bên trong cũng chuẩn bị rất nhiều vật tư. Xem ra, Nàng ba là quyết định chủ ý kêu nàng mấy ngày này không thể ra cửa. Con. Thẩm sán thở dài, cầm điểm đồ vật bắt đầu nấu cơm. Nàng cũng không có làm nhiều phức tạp, chỉ là nấu một chén tam tiên mặt, ăn no lúc sau, nàng cũng không dám ngủ, chỉ là ngồi ở trong phòng khách đả tọa. Liên tiếp vài thiên, thẩm sán đều là không ngủ không nghỉ, đói bụng liền chính mình làm điểm đói, nhàm chán thời điểm xem một lát di động, tới rồi buổi tối liền đả tọa trong chốc lát. Chính là đả tọa, nàng cũng không dám thời gian dài. Sợ tâm thần chìm vào lúc sau thẩm lâm tiên nơi đó không người trông coi sẽ có nguy hiểm. Thật nhiều thiên thẩm sán đều là không ban ngày không đêm tối, vẫn luôn qua bảy tám thiên. Hôm nay buổi sáng nàng mới phải làm cơm sáng, mới đem cải thìa giặt sạch, cầm một miếng thịt chuẩn bị thiết thịt, liền nghe được tiếng bước chân truyền đến. Thẩm sán cả người đều yên ổn xuống dưới. Giúp ta cùng mẹ ngươi cũng làm một chút. Hàn Dương thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Thẩm sán quay đầu lại nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa rơi lệ. Ba, các ngươi tỉnh ta lần này lâu như vậy ta sợ hãi hàn dương dỗi tay đem thẩm sán ôm vào trong ngực hảo không sợ a ba cùng mẹ đều ở đâu thẩm sán khóc càng hung nàng lại như thế nào lợi hại lại như thế nào thành thục khá vậy bất quá là cái mười tám tuổi nữ hài tử a có chút thời điểm có một số việc nàng căn bản thừa nhận không được hàn dương trong lòng một mảnh ngày náy là ba mẹ xin lỗi ngươi kêu ngươi bị sợ hãi thẩm sán lắc đầu ta lớn có thể thế ba mẹ gánh nặng một chút sự tình Ba mẹ không có xin lỗi ta, là ta vô dụng, ta về sau sẽ không như vậy nữa. Hàn Dương thuận thuận thẩm sán đầu tóc, được rồi, nấu cơm đi, mẹ ngươi lần này ở Nam Chiêu mộ địa được điểm đồ vật, lần này rèn luyện thế giới, ba mẹ lại nhiều một ít hiểu được, chờ một lát mẹ ngươi lại truyền thụ cho ngươi mấy thứ thực dụng điểm pháp thuật. Hán đối thẩm sán chấp trước mắt, đây chính là mẹ ngươi tân sang, ngươi đại sư huynh đều sẽ không đâu. Thẩm sán lập tức nín khóc mỉm cười. Chương 948 không tha. Thẩm sán làm một bàn rất phong phú cơm sáng. U S nhanh nhất. Đồ ăn thượng bàn, thẩm lâm tiên rửa mặt hảo từ trong phòng ra tới. Nàng mới tắm rồi, một bên sắt trên tóc giọt nước, một bên đối thẩm sán cười cười, khích lệ nàng một câu, chúng ta sán sán càng ngày càng có khả năng. Thẩm sán dọn xong chén đũa, thẩm lâm tiên liền ngồi đến trước bàn, nhìn khuê nữ cho chính mình thịnh cơm, trong lòng đừng để cao hứng cỡ nào. Ăn thẩm sán ngao tốt cháo, thẩm lâm tiên nhẹ giọng đối thẩm sán nói Lần này ta và ngươi ba đi lịch luyện thế giới là một cái tu tiên thế giới, bên trong tiên nhân đông đảo, ta và ngươi ba cũng được không nhỏ rút ích, nộ tới rồi rất nhiều thật pháp. Thẩm sán dừng lại, buông chén, kích động bắt lấy thẩm lâm tiên, mẹ, thế giới kia là bộ răng gì? Có phải hay không bên trong mỗi người đều có thể đằng vân giá vũ, sông quận biển gầm? Thẩm lâm tiên cười, cũng không có như vậy lợi hại, bất quá bên trong tiên pháp rất nhiều. Hàn dương cầm chén phóng tới thẩm sán trên tay, ăn cơm, ăn trước xong cơm lại nói. Thẩm Sán đáp ứng rồi một tiếng, túi đầu ăn cơm, cơm nước xong, Thẩm Sán mới muốn thu thập phong bếp, liền nghe được di động tiếng chuông vang lên, nàng chạy nhanh bắt lấy di động tiếp nghe, là Kỷ Hạo đánh tới điện thoại, cũng không có gì sự, chỉ là cùng Thẩm Sán nói chuyện hiếm. Thẩm Lâm Tiên nhìn Thẩm Sán khỏe miệng giấu không được ý cười, ánh mắt hơi ám. Chờ đến Thẩm Sán cùng Kỷ Hạo liêu song thiên, Thẩm Lâm Tiên đối Thẩm Sán nói, hôm nào có thời gian đem hắn mang đến, ta và ngươi ba đều trông thấy. Ân. Thẩm Sán gật đầu thẩm lâm tiên nhìn hàn dương liếc mắt một cái hàn dương minh bạch ta và người mẹ lần này hiểu được rất nhiều đồ vật trở lại quá một đoạn nhật tử chúng ta khả năng muốn xuất ngoại vân du có lẽ muốn thời gian rất lâu chúng ta có lẽ ở nửa đường thượng đụng tới linh khí sung túc địa phương liền ở nơi đó dừng lại một đoạn thời gian tới củng cố tu vi có lẽ nhìn đến nào đó cảnh đẹp hiểu được ra một loại pháp thuật tới có lẽ sẽ dung nhập đám người làm người thường sinh hoạt một đoạn thời gian bởi vậy chúng ta có lẽ ba bốn năm sẽ không về nhà thẩm sán khó có thể tiếp thu trận tròn đôi mắt nhìn thẩm lâm tiên mụ mụ thật vậy chăng thẩm lâm tiên lên tiếng ngươi trưởng thành ta và ngươi ba cũng có thể yên tâm cho nên chúng ta khả năng muốn đi ra ngoài mấy năm ngươi một người phải hào hảo. nếu có việc liền tìm ngươi bạch thúc thúc bọn họ nếu là cảm thấy một người ở nhà quá cô đơn liền đi bồi bồi ngươi thái ra ra đi ngươi cứu cứu bọn họ nơi đó ở cũng đúng thẩm sán trong mắt nước mắt liền như vậy rất xuống dưới từng dọt theo gương mặt chạy xuống đến trên mặt đất Ta thẩm sán từ sinh ra khởi liền không có cùng thẩm lâm tiên còn có hàn dương tách ra quá, vừa nghe ba mẹ đều phải đi, thật sự thực thương tâm khổ sở, đặc biệt không tha, ta luyến tiếc các ngươi, ta đều không có cùng các ngươi tách ra quá, các ngươi vừa đi thời gian dài như vậy, ta sẽ rất tưởng niệm của các ngươi. Thẩm lâm tiên trong lòng cũng rất khó chịu, nàng rôi tay đem thẩm sán ôm vào trong ngực, mụ mụ cũng luyến tiếc ngươi, ba ba cũng sẽ tưởng ngươi, chỉ là ngươi trưởng thành, về sau luôn là phải rời khỏi chúng ta. Ta và ngươi ba cũng có chính mình nói muốn truy tìm, lại không tha, cũng phải biết buông tay. Thẩm sán trong lòng minh bạch đạo lý này, nàng chỉ là trong lúc nhất thời quá khổ sở. Khóc trong chốc lát, thẩm sán mới bằng phẳng xuống dưới, nàng ngẩng đầu cười cười. Ta hiểu, chỉ là, các ngươi không thể vừa đi quá dài thời gian, thời gian lâu lắm, ta đều sợ đã quên các ngươi trông như thế nào. Thẩm lâm tiên trọc cười, hư nha đầu. Thẩm sán lại ôm lấy hàn dương, ở trong lòng ngực hắn cạch cạch, ba ba, ta sẽ rất nhớ ngươi rất nhớ ngươi hàn dương tâm đều mềm một bước hồ đồ ba cũng sẽ từ ngươi ba sẽ cho ngươi mang thứ tốt nếu đụng tới cái gì hảo đồ vật ba sẽ thỉnh người giúp ngươi luyện chế thành pháp khí thật sự thẩm sán vừa nghe hai mắt sáng lên giả không được hàn dương méo méo thẩm sán cái mũi chạy nhanh tẩy một phen mặt ngươi cấp kỳ hạo nói một tiếng làm hắn có thời gian tới trong nhà một chuyến hảo thẩm sán cười rửa mặt nàng đi cấp kỳ hạo gọi điện thoại hai người cũng không biết nói như thế nào Dù sao nàng ra tới thời điểm, đầy mặt cười như thế nào đều giấu không được. Thẩm lâm tiên nhìn xem Hàn Dương, biểu tình gian còn có vài phần lo lắng. Hàn Dương ôm lấy nàng nhỏ giọng nói, hai từ lớn, tổng nên buông tay làm nàng đi phi, lại nói, sán sán trong lòng đều hiểu rõ, nàng làm việc cũng có hạ cuối, sẽ không hồ đồ. Kỳ thật thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương đều minh bạch thẩm sán là cái gì tính tình. Thẩm sán là hai người hợp lực dạy ra, như thế nào sẽ không biết nàng bản tính đâu. Lúc trước thẩm sán nói muốn theo đuổi kỳ hạo thời điểm, thẩm lâm tiên không có ngăn cản, Hàn Dương cũng tỏ vẻ tán đồng, đúng là bởi vì bọn họ đối chính mình nữ nhi tín nhiệm. Thẩm sán thiên tính tiêu sái, là một cái thực hiểu được buông tay người. Nàng liếc mắt một cái coi trọng kỳ hạo, kỳ thật khi đó cũng chỉ là coi trọng, cũng không có đến cái gì phi quân không thể nông nối. Bất quá, nếu coi trọng, thẩm sán dù sao cũng phải thử tiếp xúc một chút hiểu biết kỳ hạo làm người đi, bởi vậy, nàng mới có thể tiến giới giải trí đi tiếp cận kỷ Hạo. Nếu kỷ hạo người này cũng không tệ lắm, tính tình tính hợp cũng hợp thẩm sán yêu thích, thẩm sán sẽ tiếp theo cùng hắn ở chung, mà người này cùng bề ngoài không hợp, là cái trong ngoài không đồng nhất người, như vậy thẩm sán sẽ thực mau bỏ đi thân, từ đây lúc sau ly kỷ hạo rất xa. Mà chân chính nhìn thấy kỷ hạo người này, thẩm sán liền cảm thấy ở kỷ hạo bên người thực thoải mái. Thẩm sán đánh tiểu lục cảm mẫn với thường nhân, tâm thuật bất chính người, thẩm sán rất khó tiếp thu, chỉ có tâm địa thiện lương tính cách kiên nghị người, tính tình cùng thẩm sán lại hợp phách người. Thẩm sán mới có thể cảm giác được thực thoải mái, mới có thể cùng loại người này trưởng kỳ kết giao đi xuống. Bởi vì cảm giác được kỳ hạo là một người rất tốt, thẩm sán mới có thể cùng kỳ hạo thổ lộ, không chút nào rước rát bẩn thỉu nói cho kỳ hạo, nàng thích hắn. Đương nhiên, kỳ hạo nếu là có bạn gái, thẩm sán sẽ lập tức bứt ra, kỳ hạo nếu kiên quyết cự tuyệt, thẩm sán cũng sẽ không hề dây dưa. Nhưng là, kỳ hạo biểu hiện, hắn kỳ thật đối với thẩm sán cũng là động tâm, bởi vậy, Thẩm sán mới có thể đề nghị trước làm bằng hữu, lại chậm rãi kết giao. Thẩm sán những việc này thẩm lầm tiên đều hiểu biết, nàng mới không có nhúng tay can thiệp. Đến nỗi nói lúc trước cái kia Lan Trọng Bình, kia tiểu tử truy thẩm sán thời điểm, đối thẩm sán đó là chân chính thích, thẩm sán có thể cảm giác được hắn thiệt tình. Chính là, thẩm sán cũng không nghĩ tới Lan Trọng Bình sẽ như vậy mềm yếu, sẽ ở nhà gặp được khó khăn lúc sau, liền lập tức đồng ý cha mẹ yêu cầu, đi cùng Minh Hạnh Nhi liên hôn. Đây cũng là thẩm sán tính sai. Thẩm Lâm Tiên sợ thẩm sán ở kỷ hạo trên người cũng tính sai, bởi vậy, bọn họ ở Vân Du phía trước, phải trước gan bài hảo, nàng cùng Hàn Dương muôn trước thí nghiệm kỷ hạo một phen. Kỷ hạo biểu hiện nếu thực gọi bọn hắn vừa lòng nói, bọn họ liền sẽ chân chính yên tâm, làm thẩm sán cùng kỷ hạo kết giao. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương vì thẩm sán tính toán thực chú đáo, một mảnh ái nữ chi tâm thập phần thâm trầm. Thẩm sán cũng không biết này đó, nàng ở cùng kỷ hạo nói làm kỷ hạo tới sự tình trong nhà lúc sau. Nghe kỷ hạo ý tứ là sẽ mau chóng an bài thời gian tới, nàng trong lòng liền nói không ra vui mừng. Cách mấy ngày, kỷ hạo cấp thẩm sán gọi điện thoại, nói hắn trở lại kinh thành. Thẩm sán treo điện thoại lập tức lái xe đi ra ngoài. Chương 949 chén nước 111. Kỷ hạo lần này là cùng Trương Tuấn cùng nhau trở về. Trương Tuấn hồi kinh là vì chụp một cái quảng cáo, mà kỷ hạo còn lại là bởi vì muốn gặp thẩm sán cha mẹ. Ngồi ở trên phi cơ, kỷ hạo lòng tràn đầy khẩn trương, bất an. Thậm chí còn lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Trương Tuấn xem hắn cái chán đều mạo mồ hôi, không khỏi trêu ghẹo. Ta nói kỳ ca, ngươi như vậy đi gặp mẹ vợ không thể được. Đầy đầu đổ mồ hôi, nhân gia còn tưởng rằng ngươi trột ra đâu. Kỳ Hạo chạy nhanh lau mồ hôi, bị Trương Tuấn trêu ghẹo thập phần ngượng ngùng. Ta nói, ngươi hỏi qua sán sán nàng cha mẹ đều là làm gì đó sao? Còn có nàng ba mẹ yêu thích linh tinh. Trương Tuấn hỏi Kỳ Hạo, đúng rồi, trước kia chúng ta đến cương thi kia một hồi. Giống như chính là sán sán ba mẹ ra tay đối phó đi, bọn họ không phải là chuyên trách thần côn đi, có phải hay không cái loại này bị các loại đại lao tôn sùng là tòa thượng tân, ra cửa mang theo một đám đệ tử diêu võ dương ngoài kia một loại. Kỳ hạo trắng Trương Tuấn liếc mắt một cái, nói bậy gì đó, sán sán nói, nàng ba mẹ đều có đứng đắn công tác, nàng ba là nhân viên công vụ, mụ mụ là lao sư. Nga, Trương Tuấn đảo càng là kỳ quái, ngươi nói sán sán ba mẹ như vậy lợi hại, làm gì còn cùng người thường giống nhau công tác ca ai biết được. Kỷ hạo lắc đầu, cao nhân sợ là đều có tính tình đi. Trương Tuấn thấu qua đi, ngươi nói, sán sán ba mẹ có thể hay không xem ngươi liếc mắt một cái, liền đem ngươi trước 20 năm sau 20 năm sở hữu sự tình đều xem cái thấu triệt. Kỷ hạo bật cười, này cũng không có gì, ta cũng chưa làm qua chuyện trái với lương tâm, nhìn ra tới cũng không sợ. Điều này cũng đúng, Trương Tuấn hiện tại cùng kỷ hạo rất đầu tính tình, hắn cảm thấy kỷ hạo người này quang minh lỗi lạc, cùng hắn còn rất hợp phách hai người nói chuyện phiếm khi hầu phi cơ rớt xuống trương tuấn cùng kỳ hạo xuống phi cơ để ra hành lý chờ tới rồi xuất khẩu nơi đó kỳ hạo mắt sắc nhìn đến thẩm sán hắn cùng thẩm sán vây tay thẩm sán cười tiến lên thật dài một đoạn thời gian không thấy kỳ hạo nhìn đến thẩm sán liền khắc chế không được trong lòng yêu thích chi tình hắn một tay dẫn theo hành lý vài bước qua đi dắt thẩm sán tay trương tuấn nhìn hai người nắm chặt ở bên nhau đôi tay không khỏi sờ sờ cái mũi chính đại quang minh giải cẩu lương hành vi ghét nhất chờ thật lâu đi Kỳ hạo nhìn thẩm sán, mi trong mắt đều là cười. Thẩm sán lắc đầu, cũng không thật lâu. Nàng cùng Trương Tuấn xua xua tay, Tuấn ca nhi, chúng ta đi trước ca. Trương Tuấn lập tức cười nói, chạy nhanh, đừng cùng ta trước mặt tú ân ái. Thẩm sán cùng kỳ hạo tay trong tay ra sân bay, kỳ hạo đem Dương Hành Lý Trang đến trên xe. Thẩm sán lai xe, hai người đi trước kỳ hạo ký túc xá đem đồ vật bông. Kỳ hạo lại tắm rửa một cái thay đổi một bộ quần áo, trang điểm thanh thanh sáng sáng ra tới chờ nhìn đến ngồi ở trong phòng khách một bên xem tv một bên chờ hắn thẩm sán kỳ hạo trong lòng lại khẩn trương lên hắn tún tún góc áo hỏi thẩm sán ngươi ba mẹ thích cái gì ta lần này trở về thời điểm mua một ít tấn thị bên kia đặc sản ta cũng không biết bọn họ yêu thích ngươi nói chúng ta lại mua điểm cái gì thẩm sán cười ta ba mẹ cũng không có đặc biệt thích đồ vật ngươi cũng đừng phí những cái đó tâm tư nàng đứng dậy đem ngươi mua đặc sản mang lên là được kỳ hạo chạy nhanh đem trong dương hành lý đặc sản lấy ra tới Dương hành lý phóng đa số đều là đặc sản, hán quần áo chỉ trang hai ba thân, khác thế nhưng một mực không có. Thẩm sán nhìn thoáng qua, không biết vì cái gì, trong lòng cũng đột nhiên yên ổn xuống dưới. Kỷ hạo đề thượng đồ vật cùng thẩm sán ra tới, hai người lái xe đi thẩm sán ra. Thẩm sán ra kỷ hạo nhưng thật ra đã tới, biết ở nơi nào, nhưng là thật đúng là không lưu lại quá. Chờ xe khai tiến tiểu khu, kỷ hạo lòng bàn tay lại mạo hãn, thẩm sán đem xe đình hảo, cùng kỷ hạo xuống xe. Hai người ngồi điện trang in mẫu tới rồi thẩm sán cửa nhà thời điểm, kỳ hạo cảm thấy tim đập nhanh hơn, lại cảm thấy thực nín thở. Hắn không thể khẳng định thẩm sán cha mẹ có thể hay không thích hắn, càng không thể xác định thẩm sán cha mẹ kêu hắn tới có phải hay không muốn bổng đánh nguyên lương. Nếu, nếu thẩm sán cha mẹ khinh thường hắn, cảm thấy hắn không cha không mẹ, gia cảnh bần hàn nói phải làm sao bây giờ. Thẩm sán cha mẹ như vậy lợi hại, thẩm sán bản thân lại như vậy ưu tú, hoặc là, nhân ra sẽ cảm thấy hắn không năng lực, không ra thế cái gì đều không có lần này kêu hắn tới là muốn cảnh cáo hắn như vậy tưởng tượng kỳ hạo khổ sở trong lòng đều sắp ninh ở bên nhau hắn hít sâu một hơi nên tới luôn là muốn tới hảo cũng thế hư cũng thế tổng muốn đối mặt rụi tay kỳ hạo ấn vang lên chuông cửa thực mau hắn liền nghe được tiếng bước chân truyền đến ngay sau đó cửa mở kỳ hạo liền nhìn đến một trương thập phần mỹ diễm động lòng người cùng thẩm sán có bốn năm phần giống nhau mặt hắn biết đây là thẩm sán mụ mụ chạy nhanh cười kêu một tiếng A Di hảo. tiểu kỳ tới. Thẩm Lâm Tiên đối kỳ Hạo hòa khí cười cười, đánh mất hắn rất nhiều băn khoăn. Giữ cửa mở rộng ra, Thẩm Lâm Tiên cười nói, chạy nhanh vào đi. Kỳ Hạo dẫn theo đồ vật vào cửa đổi giày, Thẩm Sán theo sau tiến vào. Con kỳ Hạo, Thẩm Sán cùng Thẩm Lâm Tiên nháy mắt vài cái, đồng thời lại làm cái thủ hạ lưu tình thủ thế. Thẩm Lâm Tiên chừng hắn một cái. Kỳ Hạo đổi hảo giày, đối Thẩm Lâm Tiên cười nói, ta ở Tấn Thị đóng phim, mua chút địa phương đặc sản mang trở về. Thúc thúc Gazi đừng ghét bỏ. Thầm lâm tiên để qua kia mấy cái hộp phóng tới một bên, ngồi đi. Kỳ hạo lúc này mới nhìn đến phòng khách trên sofa một người nam nhân ăn mặc hắc áo sơ mi màu đen quần dài đoan chính ngồi, hắn thân hình cao lớn, cả người khí thế sắc bén, ngồi ở chỗ kia bất động, cả người giống như là một thanh sắp sửa ra khỏi vỏ bảo đao, thập phần khiếp người. Kỳ hạo càng thêm khẩn trương, bất quá vẫn là nỗ lực vững vàng hơi thở, đánh bạo qua đi kêu một tiếng, thúc thúc. Hàn Dương gật đầu, ngồi đi. Kỳ hạo ở Hàn Dương đối diện ngồi xuống, thẩm lâm tiên cùng thẩm sán lúc này mới ngồi. Hàn Dương nhìn về phía kỳ hạo, thanh âm trầm ổn, rồi lại mang theo vô hình áp lực, sán sán cùng ta nói các ngươi sự tình, lời nói thật cùng ngươi nói, ta cùng sán sán mẹ chỉ nàng một cái nữ nhi, tự nhiên là muốn nàng bất luận cái gì phương diện đều hảo hảo, nhất không muốn chính là làm sán sán bị thương tổn, ta cùng sán sán mẹ chỉ là nghe sán sán đề qua ngươi, cũng không hiểu biết ngươi làm người bản tính, lần này kêu ngươi tới. Chính là muốn hảo hảo hiểu biết một chút ngươi người này. Đây là hẳn là. Kỷ hạo trên đầu lại đổ mồ hôi, bất quá, hắn tâm tình lại một chút bình tĩnh trở lại. Nói nói gia đình của ngươi thành viên, cùng với mấy năm nay trải qua đi. Hàn Dương gõ gõ cái bàn. Đúng vậy kỷ hạo không tự giác ngồi thẳng dáng người, thúc thúc, nhà của ta thế rất đơn giản, trong nhà. Khả năng đối với thúc thúc a di tới nói là thực bẩn cùng, ta khi còn nhỏ ba mẹ bởi vì tính cách không hợp nguyên nhân ly hôn. Ba mẹ đều ghét bỏ ta là con chồng trước, sợ ta liên lụy bọn họ, cũng không chịu muốn ta, là bà ngoại một tay đem ta mang đại, bà ngoại tuổi trẻ thời điểm là nhà xưởng phụ công, về hưu lúc sau cũng có tiền lương, con chỉ là tiền lương rất thấp, không đủ ta cùng nàng sinh hoạt, vì nuôi sống ta, bà ngoại nhặt quá rách nát, cũng bán quá ăn vặt. ta khi còn nhỏ, sinh hoạt, thường là có một ít khó khăn. Kỷ hạo không có một chút dấu dếm, đem hắn từ nhỏ đến lớn sự tình toàn bộ giao đã xong rồi. Thậm chí còn hắn cùng hách lộ kia đoạn tình yêu cũng nói ra tới. Người hoán hận quá sao? Hàn Dương nghe hắn nói khởi hách lộ kết giao cái kia phú nhị đại hám hại hắn, kêu hắn bị trường học khai trừ sự tình lúc sau hỏi. Hoán hận quá. Kỳ hạo rất thông khoái thừa nhận, chỉ là, hoán hận cũng không thể kêu ta sinh hoạt càng tốt, cũng không thể kêu ta trả thù trở về, ta không thể tổng sống ở hoán hận chung, sinh hoạt tổng muốn tiếp tục, ta chỉ có thể trước buông hoán hận, làm tốt chính mình sự tình, nỗ lực đem chính mình nhật tử quá hảo Hàn Dương trầm ngâm, ngươi cảm thấy, ngươi như vậy ra cảnh có thể cấp sán sán cái gì? Kỷ Hạo lắc đầu, ta cũng không thể xác định ta có thể cấp sán sán cái gì, nhưng là ta có thể xác định ta nhất định tận lớn nhất nỗ lực cấp sán sán ta có khả năng đủ cấp hết thảy. Hắn Ánh mắt thực kiên định, cả người thần sắc túc mục cực kỳ. Thẩm Sán đứng dậy vào phòng bếp, không có đi xem Kỷ Hạo. Thẩm Lâm Tiên cười đứng dậy cũng vào phòng bếp, một lát sau bưng một chén nước lại đây đưa cho Kỷ Hạo, nói nhiều như vậy lời nói, khát nước đi, uống nước. Kỳ Hạo nói tạ, tiếp nhận ly nước nhấp một ngụm thủy. Nay nước miếng uống đi vào, hắn liền có trong nháy mắt hoàng hốt. Sau đó, Kỳ Hạo liền cảm giác hắn cùng Hàn Dương còn có Thẩm Lâm Tiên nói nói cười cười. Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Sán xuống bếp làm một bàn ăn ngon, hắn ở Thẩm gia ăn cơm. Rời đi thời điểm, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương còn đưa hắn ra cửa. Hắn thật cao hứng, Thẩm Sán ba mẹ tiếp nhận rồi hắn, tỏ vẻ về sau hắn cùng Thẩm Sán tình lộ hảo tẩu rất nhiều. Hắn cùng Thẩm Sán thật cao hứng trở lại ký túc xá. Hắn kích động bế lên thẩm sán, lòng tràn đầy vui mừng không chỗ phong thích. Chương 950 chén nước một mộng nhị, theo sau một đoạn nhật tử, kỳ hạo cùng thẩm sán cảm tình phát triển nhanh chóng. Hắn lại thấy thẩm sán một ít thân thích bằng hữu, cùng những người này hoặc là ở chung vui sướng, hoặc là có chút mâu thuẫn, nhưng tóm lại, hắn cùng thẩm sán nhật tử quá thường ngọt. Sau đó, hắn chụp kia bộ quân lữ để tải phim truyền hình đóng máy. Hậu kỳ chế tắc lúc sau thượng tình, này bộ phim truyền hình bạo hỏa, hắn cũng đi theo thành lập tức đỏ lên kỳ hạo hồng tới trình độ nào, hắn hồng đến ra cửa liền có người cùng hắn chào hỏi. thật nhiều người vây truy chặn đường, chính là vì muốn cùng hắn chụp ảnh chung, hoặc là muốn ký tên linh tinh. hắn không dám đi siêu thị, dạp chiếu phim chờ công chúng trường hợp, ngay cả cùng thẩm sán hẹn hò đều phải lén lút. lại qua 2 năm, hắn bởi vì tham gia một bộ danh đạo điện ảnh mà càng thêm nổi danh. lần này, hắn được tốt nhất vai chính giải thưởng, trở thành danh xứng với thật ảnh đế. mà thẩm sán sự nghiệp vẫn luôn không có khởi sắc. Thầm sán vẫn luôn ở sau lưng duy trì hắn, giúp hắn xử lý rất nhiều sự tình, hắn mới có thể an tâm đóng phim điện ảnh, chụp phim truyền hình. Hắn đỏ, có rất nhiều nữ minh tinh đối hắn tung ra cảnh ô lưu, muốn cùng hắn như thế nào thế nào, còn có rất nhiều nữ fan xảo nháo phải gả hắn, kỳ hạo không phải không có tâm động quá, cũng có như vậy giây lát thời gian, hắn hoặc là sẽ cảm giác thập phần vinh quang, sẽ vì những cái đó hư vinh sở đả động. Nhưng là, cũng chỉ là hơi chút đả động, hắn nổi tâm thập phần kiên định đối thẩm sán ái cũng chưa từng có giao động quá hắn cùng thẩm sán cùng nhau phụng dưỡng hai bên lão nhân cùng nhau quá bình đạm tiểu nhật tử ở hắn đi ra ngoài đóng phim thời điểm hai người cách như vậy xa khoảng cách cũng cho nhau tưởng niệm thường xuyên lẫn nhau tố tâm sự thời gian một chút qua đi kỷ hạo càng thêm thành thục một lòng cũng càng thêm kiên định sau lại hắn cùng thẩm sán kết hôn sinh nhi dục nữ mặc kệ fans như thế nào làm âm ĩ mặc kệ bên ngoài nói như thế nào thẩm sán bất quá là cái bình hoa Không xứng với kỷ đại ảnh đế, hắn đều không có biến quá tâm. Hắn cảm thấy mặc kệ là ai hôn nhân đều là như người uống nước, ấm lạnh tự biết, người ngoài nhìn hảo cũng không hảo dâu dịa, mấu chốt nhất chính là chính mình cảm thấy hảo. Hắn là cái có thê tử người, ở bên ngoài, càng thêm chú ý chính mình hình tượng, cũng càng thêm chú ý không cần nháo ra thay tiếng làm thẩm sán thương tâm. Sau lại, kỷ hạo đóng phim thực chú ý, sẽ không tiếp chụp có chứa dường diễn cùng với quá độ thân thiết diễn điện ảnh hoặc là phim truyền hình cũng tận lực tránh cho cùng những cái đó nữa, minh tinh đơn độc ở chung. hắn giữ mình trong sạch, đối thê tử mười mấy năm như một ngày yêu quý có thêm, trở thành trong giới mẫu mực trợ phu. kỳ hạo cảm thấy hắn cả đời khả năng liền phải như vậy qua đi, cùng thẩm sán vẫn luôn ân ân ái ái. sau đó giáo dưỡng chính mình hải tử lớn lên. chính là hắn không nghĩ tới trời giáng tai họa bất ngờ, một lần hắn cùng thẩm sán đi ra ngoài du lịch thế nhưng gặp ma vật. thẩm sán hết cố gắng lớn nhất hàng yêu phục ma, nhưng bởi vì cái kia ma vật quá lợi hại. Thẩm Sán cũng không có cách nào, mắt thấy Thẩm Sán khả năng muốn bỏ mạng, Kỳ Hạo thật nóng nảy, hắn hùng con mắt tiến lên thế Thẩm Sán chắn một đòn chí mạng. Ở Lâm Trung Minh thời điểm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Sán, đem Thẩm Sán bộ dáng khắc ở sâu nhất trong trí nhớ, hắn hé miệng, chiều Thẩm Sán hô lên hai chữ, chạy mau. Ở nhìn đến Thẩm Sán rốt cuộc chạy ra mệnh tới, Kỳ Hạo mới an tâm nhắm hai mắt lại. Hắn tuy rằng thật đáng tiếc, tiếc nuối không có nhìn bọn nhỏ trưởng thành, cũng không có vì bà ngoại dưỡng lao tông trung không có cùng thẩm sán đầu bạc đến lão chính là thẩm sán còn sống này đối với kỳ hạo tới nói là đủ rồi đến nơi nói bọn nhỏ còn có hắn bà ngoại kỳ hạo là thực yên tâm hắn tin tưởng thẩm sán chính như hắn đối thẩm sán ái giống nhau hắn tin tưởng thẩm sán đối hắn ái cũng rất sâu rất sâu thẩm sán sẽ chiếu cố hảo bà ngoại cũng sẽ hảo hảo giáo dưỡng bọn nhỏ kỳ hạo hoảng hốt một trận hoàn hồn hắn cúi đầu phùng ấm áp thủy lại uống một ngụm nay nước miếng uống đi vào hắn càng thêm hồ đồ lên Phía trước những cái đó tựa mộng tựa huyễn cảnh tượng hắn đã quên mất, lần này, hắn thật giống như là tự mình trải qua giống nhau, đã trải qua thực chân thật sinh hoạt. Hắn TV dạ tình không cao, mà thẩm sán đánh ra tới điện ảnh phòng bán vẽ lại rất hảo. Thẩm sán cầm tốt nhất nữ vai phụ giải thưởng, qua 2 năm, lại cầm tốt nhất nữ chính, trở thành ảnh hậu, ái mộ thẩm sán nam minh tinh rất nhiều, còn có người cùng thẩm sán thổ lộ. Kỳ hạo trong lòng thực khẩn trương, cũng có chút lo lắng, nhưng là đối mặt thẩm sán thời điểm Hắn trước sau hiện thực ôn hòa, thực kiên định. Thẩm sán sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, kỷ hạo sự nghiệp nhưng vẫn ở tạm dừng. Đương hai người tình yêu bạo quang, rất nhiều người đều nói kỷ hạo là cái cơm mềm nam, không xứng với thẩm sán, ngay cả thẩm sán thân nhân đều nói như vậy. Kỷ hạo cũng từng tự ti quá, cũng có trong nháy mắt hoài nghi chính mình, thậm chí còn nghĩ tới cùng thẩm sán kết thúc này đoạn tình yêu. Nhưng là, hắn như vậy thâm ái thẩm sán, căn bản là luyến tiếp buông tay. hơn nữa thẩm sán cũng chưa từng có ghét bỏ quá hắn. Phía sau, kỷ hạo cũng từng khai, hắn từ bỏ chính mình diễn nghệ sự nghiệp, ngược lại trở thành thẩm sán sau lưng nam nhân, hắn xử lý việc nhà, chiếu cố thẩm sán cuộc sống hàng ngày, đem hai người tiểu nhật tử cũng quá sinh động. Sau lại, hai người kết hôn, vẫn luôn ân ân ái ái. Có dụ hoặc, có ân ái, có khẩn trương, có quan tâm, sinh hoạt tuy rằng có khởi có phủ, nhưng là kỷ hạo chưa bao giờ từng đối thẩm sán từng có bất luận cái gì hoán trách. Hắn cảm thấy chỉ cần cùng thẩm sán ở bên nhau, mặc kệ làm gì, hắn đều là hạnh phúc. Thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương ngồi ở trên sofa, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cái này kỷ hạo tâm trí thật đúng là thực kiên định, hơn nữa, đối với thẩm sán ái cũng là rất sâu. Thẩm lâm tiên véo chỉ, ở thẩm sán lo lắng dưới ánh mắt, một đạo linh phù ẩn vào kỷ hạo trong cơ thể. Kỷ hạo đống nhiên chi gian liền cảm giác hắn nhân sinh điên đảo. Hắn không phải hiện đại một cái tiểu minh tinh không phải một cái nhiệt tình yêu thương diễn nghệ sự nghiệp nghệ sĩ mà là cổ đại một cái nông dân nhi tử hắn từ nhỏ thông tuệ mười tám tuổi thi đậu tú tài khảo trung tú tài lúc sau cưới ân sư chi nữ thẩm sán, phía sau hắn một đường bình bộ thanh vân khảo cử nhân trung tiến sĩ tể tướng nữ nhi coi trọng hắn tể tướng tưởng chiêu hắn vì thế kỳ hạo chống đẩy chỉ nói đã cưới vợ cũng không dám lừa gạt không có cưới tể tướng nữ nhi hắn quan đồ liền bắt đầu một đường nhấp nô người nhà của hắn đoán trách thẩm xán Kỷ Hạo không có oán trách, tương phản vẫn luôn bảo hộ Thẩm Sán, hắn từ nhỏ huyện lệnh bắt đầu làm lên, cẩn trọng mười mấy năm, làm được chi phủ, sau đó vào kinh làm thị lang, đương thượng thư. Mặc kệ là tiểu quan vẫn là đại quan, Kỷ Hạo vĩnh viễn nhớ rõ hắn giờ hầu phóng như khi ở lớp học bên ngoài nghe lén tiên sinh giảng bài, là cái kia sơ bím tóc tiểu cô nương cho hắn một cái màn đầu, còn đem hắn lảnh đến tiên sinh trong nhà, hắn mới có thể đủ đọc sách sự tình. Cũng chưa từng quên cái kia tiểu cô nương lớn lên lúc sau là như thế nào trợ giúp hắn. Cũng chưa từng quên những cái đó tâm động cảm giác. Hắn cả đời chỉ có thẩm sán một cái thê tử, vô luận nghèo hèn vẫn là phu quý, đều chưa từng nghĩ tới ném xuống cái này thê tử. Hắn nhân sinh trên đường, nếu không có thẩm sán, liền tính là làm tệ tướng, hắn cảm thấy cũng là không cao hứng, nhân sinh cũng là không có chút nào ý nghĩa. Thẩm sán ngồi ở kỳ hạo bên cạnh, nắm chặt kỳ hạo tay. Hắn nhìn kỳ hạo ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, nhưng là, nàng có thể tiếp thu kỳ hạo sở trải qua những cái đó sự tình cũng có thể đủ cảm thụ kỷ hạo sở hữu tư tưởng cùng với tâm tình thẩm sán trong mắt rớt xuống nước mắt tới nàng cầu xin nhìn thẩm lâm tiên mụ mụ được rồi thẩm lâm tiên lắc đầu lại lần nữa véo chỉ lần này kỷ hạo đã trải qua một đoạn thực thảm nhân sinh hắn xuất thân bần hàn bị cha mẹ ghét bỏ lớn lên thành nhân lúc sau cưới vợ nhưng mà quê nhà phát sinh tai họa hắn cùng thê tử cầm tay chạy nạn dọc theo đường đi hắn bị ức hiếp bị đòn hiểm hắn cùng thê tử nỗ lực an qua đi Bọn họ xin cơm mà sống, bần bệnh đan sen, hắn lại tẫn cố gắng lớn nhất che chở thê tử. Cuối cùng, bọn họ không có ai qua thiên thai nhân họa, vẫn là chết vào một lần ôn dịch bên trong. Lúc sắp chết, hắn nắm thê tử tay nhẹ giọng nói, chỉ mong ngươi kiếp sau có thể an an ổn ổn, bình an cả đời. Thầm sán trong mắt nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng lắc đầu, mụ mụ, đủ rồi. Thầm lâm tiên cười khẽ cùng nhau, nhìn về phía Hàn Dương, như thế nào? Hàn Dương gật đầu, nghèo hèn không thể di. Phú quý bất năng dâm, uy vũ không thể khuất, là vì đại trưởng phu cũng. Thẩm Lâm Tiên lúc này mới chiều kỷ Hạo một chút, kỷ Hạo hoàn hồn, những cái đó tựa trong mộng kỷ lịch sự tình toàn bộ quên, hắn chỉ nhớ rõ Thẩm Sán cha mẹ muốn gặp hắn, hắn dẫn theo đồ vật tới bái phòng. Sau đó, Thẩm Sán mụ mụ đưa cho hắn một chén nước, hắn uống lên mấy khẩu. Túi đầu, trong tay cái ly còn có nửa chén nước, Thẩm Sán đi tới lấy quá cái ly, thủy lạnh, ta lại cho ngươi đổi chút nhiệt tới. Kỷ Hạo có chút nghi hoặc còn là cười nói một tiếng tạ. Chương 951 oan trách. Thẩm Sán cầm cái ly đi phòng bếp cấp Kỷ Hạo đối thủy. Mà Hàn Dương tắc cùng Kỷ Hạo nói chuyện thiếm, mấu chốt dò hỏi hắn hiện tại đóng phim thế nào. Có hay không cái gì khó khăn linh tinh sự tình. Thẩm Lâm Tiên vào phòng bếp, đem Kỷ Hạo dùng qua cái kia cái ly hủy hoại. Thẩm Sán nhìn Thẩm Lâm Tiên liếc mắt một cái. Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, thâm giọng nói, Kỷ Hạo tính tình thập phần cứng cỏi, định tính cũng thực hảo, chỉ dung phù cho hắn làm ra ảo cảnh. Chỉ sợ hắn sẽ hoài nghi, cho nên, người ba ở trong nước bỏ thêm một ít dược. Thẩm sán nghe xong, càng thêm đau lòng kỷ hạo, nhưng đồng thời trong lòng ngọt tư tư, phải biết rằng, kỷ hạo vài lần trong cuộc đời, nàng đều ở kỷ hạo sinh mệnh chiếm cứ nhất quan trọng vị trí. Mẹ! Thẩm sán kêu một tiếng. Thẩm lâm tiên cười khẽ, đã biết, về sau ta và người ba không bao giờ thi hội thăm hắn. Thẩm lâm tiên rỗi tay mơn trớn thẩm sán đầu tóc, mẹ cùng người ba đời này chỉ có người một cái hài tử tuy nói ta và ngươi ba đối với ngươi quản nghiêm khắc từ nhỏ cũng kêu ngươi bị rất nhiều khổ nhưng ta và ngươi ba thương ngươi tầm so khắp thiên hạ bất luận cái gì cha mẹ đều không ít ngươi trưởng thành muốn cùng một người khác kết hợp ta và ngươi ba như thế nào đều không yên tâm sán sán tuy rằng chúng ta làm chuyện này xin lỗi kỳ hạo nhưng ngươi cũng muốn minh bạch làm cha mẹ đều là ích kỷ ta biết thẩm San trong mắt có chút ướt át ta biết ba mẹ là vì ta hảo cho nên ta mới ta mới không nói gì thêm cũng không có nói tình kỳ hạo chỉ là chỉ như vậy một hồi hảo thẩm lâm tiên cười ôm một chút thẩm sán đem một chén nước đưa tới thẩm sán trong tay đi thôi thẩm sán lại nhìn nhìn kia chén nước thẩm lâm tiên dở khóc dở cười yên tâm đây là thứ tốt thẩm sán biết mụ mụ sẽ không lừa nàng lúc này mới yên tâm cầm này ly nước cấm vào phòng khách nàng đem ly nước đưa cho kỳ hạo độ ấm vừa vặn tốt ngươi thử xem kỳ hạo uống một ngụm không biết sao lại thế này này một ngụm nước uống đi xuống Hắn liền cảm thấy này ly bình đạm không có gì lạ trong nước có một loại kỳ dị ngọt lành hương mỹ hương vị, đều hắn nhịn không được đem một chén nước đều uống xong rồi. thẩm sán xem hắn uống xong liền cười, tiếp nhận cái ly đặt ở một bên, không có lại cho hắn tục thủy. thẩm lâm tiên đến gần cười nói, kỷ hạo ngày mai còn muốn đi đoàn phim đi. Kỷ hạo chạy nhanh con người, là, còn có một ít xuất diễn không chụp xong, phỏng chừng muốn tới tháng sau sơ mới có thể trở về. Phải không? thẩm lâm tiên cười ngồi xuống, kia trong chốc lát ăn ngươi cùng sán sán đi ra ngoài đi dạo mặt khác còn có một việc muốn cùng ngươi nói một chút a di ngài nói kỳ hạo đứa nhỏ này vẫn là rất có lễ phép thái độ của hắn cũng đầy đủ biểu hiện hắn đối với thẩm sán coi trọng cùng với đối thẩm lâm tiên tôn trọng thẩm lâm tiên trầm ngâm một phen ngươi hẳn là cũng có thể đủ đoán được ta cùng sán sán ba có chút đừng với thường nhân bản lĩnh lời nói thật cùng ngươi nói ta cùng sán sán ba hai người đều là tu sĩ vì tu hành chúng ta lần này cần rời đi thật lâu hẳn là sẽ đi các nơi vân du Chúng ta đi rồi, sán sán còn cần ngươi nhiều hơn chiếu cố, mặt khác, ở ta cùng sán sán ba không có trở về phía trước, ngươi cùng sán sán không thể kết hôn, ngươi xem được không? Kỳ hạo nghe thẩm lâm tiên nói hắn cùng thẩm sán không thể ở ngắn hạn nội kết hôn, tuy có chút tiếc nuối, bất quá, hắn nghĩ đây cũng là nhân chi thường tình, liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Thẩm lâm tiên lại nói, sán sán cũng kế thừa ta cùng nàng ba bản lĩnh, nàng hiện giờ cũng là tu sĩ, sau này... Nàng khả năng đụng tới chuyện hiếm lạ kỳ quái rất nhiều, nếu ngươi cùng nàng ở bên nhau, có khả năng gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, ngươi suy xét hảo sao? Nếu ngươi hiện tại hối hận, chúng ta cũng sẽ không ghi hận ngươi, càng sẽ không trả thù ngươi, rốt cuộc, ở sinh mệnh trước mặt, cái gì đều biến bé nhỏ không đáng kể. Kỳ hạo nghe xong lời này nhưng thật ra cười, A Di, ta minh bạch ngài là một phen hảo ý, chính là, nhân sinh trên đời, vốn dĩ liền ở thời khắc gặp phải sinh mệnh nguy cơ, từ nhân sinh xuống dưới kia một ngày. Không có lúc nào là không ở đối mặt sinh tử tồn vong khảo nghiệm, nho nhỏ trẻ con có khả năng bởi vì một ngụm mãi mà sập đến, có khả năng bởi vì trông coi không để tâm mà mất đi sinh mệnh, cũng có khả năng bởi vì một hồi ốm đau mà tử vong, lớn lên lúc sau, gặp mặt lâm bị lừa bán, bị đụng vào, bị thủy yêm từ từ nguy hiểm, ngay cả trưởng thành lúc sau, ai cũng không thể xác định hôm nay ra cửa có thể hay không trời dáng thai họa bất ngờ, có thể hay không ở quá đường cái thời điểm bị xe đụng vào có thể hay không ở ngồi máy bay thời điểm phi cơ rủi ro. Nói nhiều như vậy, kỷ hạo vẫn luôn nhìn thẳng thẩm lâm tiên, ngài xem, nhân sinh chính là có nhiều như vậy nguy cơ, ta lại sao có thể bởi vì không biết có thể hay không xuất hiện nào đó nguy cơ, mà từ bỏ chính mình thâm ái người. thẩm lâm tiên đầu một hồi cảm thấy kỷ hạo người này không đơn giản, hắn này há mồm, thật sự là năng nôn thiện biện thực. Cũng là, ở đối mặt như vậy nhiều chen ép dưới, hắn bất khuất, Dựa vào chính mình nỗ lực dựa vào diễn vai quần chúng đều có thể trở thành một bộ phim truyền hình chủ yếu diễn viên, có thể thấy được, người này thực sẽ là người, miệng cũng thập phần linh hoạt. Chỉ là, mặc kệ như thế nào, người này tâm địa vẫn là không tồi. thẩm lâm tiên gật đầu, lời này đảo cũng đúng, tính ta nói lỡ đi. Nàng cười, được rồi, không nói này đó có không, thời gian không còn sớm, chạy nhanh ăn cơm đi. thẩm sán đứng dậy đi phòng bếp bưng thức ăn, kỷ hạo cũng chạy nhanh đi theo vào phòng bếp hai người đem đồ ăn dọn xong thẩm lâm tiên cùng hàn dương lẫn nhau coi liếc mắt một cái đều ở đối phương trong mắt thấy được đối với kỷ hạo người này một chút tán thưởng đồ ăn là thẩm lâm tiên làm thẩm lâm tiên mấy năm nay chủ nghệ rất có tiến bộ nàng từng đi theo sống xa hoa phái một ít tu sĩ học chủ nghệ phía sau lại kinh chính mình cải tiến muốn thật lại nói tiếp nàng hiện giờ tay nghề đều có thể so được với ngự chủ kỷ hạo ở thẩm lâm tiên cùng hàn dương động chiếc đũa lúc sau liền đi theo gấp chút đồ ăn ăn nay ăn một lần hắn liền có chút rừng không được tới hắn nỗ lực khắc chế kêu chính mình không cần thất thố chính là an vẫn là có chút căng chờ đến cơm nước xong kỳ hạo lại muốn giúp thẩm sán thu thập phòng bếp thẩm lâm tiên đứng dậy cười nói được rồi tiểu kỷ ngày mai còn muốn đi đoàn phim cũng đừng bận việc nghỉ ngơi một chút ngươi cùng sán sán đi ra ngoài trời trong chốc lát nàng đem chén đũa thu thập lại đổ một ly trà cấp kỳ hạo kỳ hạo uống lên mấy khẩu trà nóng vốn dị dẫn theo tâm hoàn toàn thả lỏng lại hắn nghỉ ngơi trong chốc lát đã bị thẩm lâm tiên đem hắn cùng thẩm sán đuổi ra ra môn đi từ thẩm ra ra tới kỳ hạo nắm thẩm sán tay không khỏi thở dài một tiếng thẩm sán liếc hắn một cái ngươi than cái gì khí kỳ hạo nhíu mày không nghĩ tới a di tay nghề tốt như vậy con làm được đồ ăn ăn ngon thật đây là ta lớn như vậy tới nay ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn ta đang giàu dĩ về sau muốn như thế nào giữa ngươi ngươi ăn quán a di làm đồ ăn khác đồ ăn ăn sợ là không hợp ăn uống thẩm sán chừng hắn một cái Ngươi cho ta có bao nhiêu trọng ăn uống chi dục? Nhưng kỳ hạo vẫn là có chút phát sầu Khác phương diện Hán thực tự tin có thể không gọi thẩm sán chịu vì khuất Nhưng này ẩm thực phía trên Cuối cùng kỳ hạo quyết định Thừa dịp thẩm lâm tiên không có vân du phía trước Nhiều hơn cùng nàng gọi điện thoại liên hệ Cùng nàng lánh giáo một chút trù nghệ Tuy không nói có thể làm được nàng như vậy trù nghệ tinh vi đi Khá vậy đến có thể làm chút ngon miệng đồ vật. Thẩm ra bên này nhất phái vui mừng Mà lan ra còn lại là khuôn mặt sầu đầy mặt Lan Trọng Bình từ ngày đó tiệc tối lúc sau liền vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng không ra khỏi cửa. Lan Mẫu đau lòng hỏng rồi, làm rất nhiều Lan Trọng Bình thích ăn đồ vật, thường thường gõ cửa kêu Lan Trọng Bình ra tới, nhưng luôn là gọi không ra nhi tử tới. Lan Phụ cũng rất phát sầu, hắn ngồi ở trên sofa buồn đầu hút thuốc, ngẩng đầu khi nhìn đến Lan Mẫu trên mặt khuôn mặt u sầu, nhịn không được liền đoán giận lên, đều tại ngươi, chính là bởi vì ngươi trên nghèo yêu giàu, đem hảo hảo thẩm ra thiên kim đều cử chi ngoài cửa. Hiện tại chúng ta lan ra thành toàn bộ kinh thành chê cười. Lan mẫu vừa nghe hòa đại, như thế nào có thể trách ta? Lúc trước ta nói cái kia thẩm sán ra thái bình thường, không muốn kêu Bình Nhi cùng nàng lui tới thời điểm, ngươi không phải cũng đồng ý sao? Nga, hiện tại nhưng thật ra đem chuyện này đều đẩy đến ta trên đầu, ngươi còn có hay không lương tâm? Nàng cắm eo giống to, ai biết cái kia thẩm sán thế nhưng là thẩm vệ quốc cháu ngoại gái, ngươi nói nàng có kia lấy tốt ra thế vì cái gì không nói ra tới. Từ nhỏ đến lớn ở trường học luôn là nói nàng ba là nhân viên công vụ, nàng mẹ chính là cái thành thật, hơn nữa mặc quần áo trang điểm cũng như vậy bình thường. Ngươi nói, thẩm gia đây là nghĩ như thế nào? Toàn bộ lao thẩm gia liền như vậy một cái khuê nữ, liền như vậy không coi trọng. Trường 952 thích hợp. Thôi đi. Lan phụ đem yên ấn diệt, nhân gia kia mới là chân chính đau khuê nữ, ai như là minh gia như vậy nhà giàu mới nổi, hận không thể cấp khuê nữ giả dạng thành kim nhân thận không thể gào khắp thiên hạ đều biết bọn họ minh ra rất có tiền. Nói tới đây, Lan Phụ cảm xúc lại hạ xuống lên, ngươi nói, ngươi lúc trước như thế nào liền tuyển cái kia minh Hạnh nhi, liền tính là minh ra có tiền, khá vậy không thể, không thể tuyển như vậy một cái tục khí tới cực điểm nữ nhân làm con dâu A, ngươi này, này không phải hại trọng bình sao. Lan Phụ cúi đầu, ai, cũng là chúng ta hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng, nhìn không tới thẩm sán từ nhỏ đến lớn ưu tú, nhìn không tới nhân ra năng lực. Chỉ nhìn chầm chầm nhân ra ra thế xem, đến cuối cùng vả mặt đều mau đánh sưng lên. Tính một tiếng, cửa mở. Lan trọng bình hai mắt đỏ bừng, cả người gầy giống như là một trận gió là có thể thổi đảo giống nhau. Hắn đứng ở phòng ngủ cửa, ba, ta hối hận. Lan phụ ngẩng đầu, người ba ta cũng hối hận a sớm biết rằng thẩm sán là thẩm gia thiên kim, chính là đánh bạc chúng ta nửa cái mạng tới, cũng đến đem cô nương này cấp định hót hảo a phải biết rằng, kia chính là, kia chính là thẩm vệ quốc gia còn có một cái thẩm trí quốc, liền tính là cái kia đương đạo diễn thẩm kiến quốc cũng không dung coi thường, có như vậy ba cái cứu cứu, ai cưới thẩm sán, vậy tương đương phô liền một cái kim quang đại đạo A. Lan trọng bình đôi mắt càng thêm đỏ, ta tưởng lại truy hồi thẩm sán, ba, lúc trước ta có thể đuổi theo nàng, chứng minh nàng trong lòng là có ta, bằng không, nàng tìm dạng cao ngạo một người, sao có thể tiếp thu ta, nếu nàng trong lòng có ta, như vậy, ta là có thể vãn hồi nàng. Lan phụ suy nghĩ trong chốc lát thật mạnh gật đầu Hành, lần này ta và ngươi mẹ đều duy trì quyết định của ngươi. Lan mẫu nở nụ cười, hiện thập phân đắc ý, thật giống như là Lan Trọng Bình đã cưới thẩm sán giống nhau, vô vô Lan Trọng Bình bả vai, hảo nhi tử, mẹ lần này nhất định mạnh mẽ duy trì ngươi, chờ ngươi đuổi theo thẩm sán, mẹ ngươi ta phải nhiều uy phong. hiện tại chê cười ta những cái đó các phu nhân, đến lúc đó không chừng như thế nào nịnh bỡ ta đâu. Nói tới đây, nàng lại bĩu môi, cái kia Minh Hạnh Nhi vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt ngươi xem trang điểm dáng vẻ kia nơi nào như là gia đình đứng đắn cô nương rõ ràng chính là cái làm gà xem thẩm sán thật tốt lịch sự văn nhã ăn mặc cũng đơn giản kia mới là có hảo giáo dưỡng nhân gia xuất thân lan trọng bình cảm thấy rất châm trọng lúc trước thẩm sán ra thế không có cho hấp thụ ánh sáng thời điểm mẹ nó là nói như thế nào mẹ nó nói thẩm sán quá keo kiệt mang không ra đi minh hạnh nhi thật tốt vừa thấy chính là nhà có tiền hơn nữa làm người lanh lẹ không cất giấu Cùng loại người này ở chung mới thư thái. Hiện tại đâu, này sắc mặt biến cũng quá nhanh đi. Bất quá, ba mẹ duy trì hắn một lần nữa truy hồi thẩm sán. Cái này kêu Lan Trọng Bình có tin tưởng. Hắn cảm thấy chỉ cần ba mẹ không kéo chân sau, lấy năng lực của hắn cùng với diện mạo, tuyệt đối có thể truy hồi thẩm sán. Thẩm sán cùng kỷ hạo hiện giờ đều có chút danh tiếng. Hai người ra cửa không có khả năng ở trên đường cái đi dạo. Thẩm sán liền nghĩ mang kỷ hạo đi trại nuôi ngựa chơi chơi. Ai biết, nàng còn không có nói ra trong bao di động liền vang lên. Thẩm sán lấy ra di động tiếp nghe, với thanh âm liền vang lên, sán sán sao, ta là con cá nhỏ. Thẩm sán vừa nghe hắn thanh âm liền muốn cười, ta nghe ra tới, có việc sao? Ngươi hiện tại ở đâu? Với nói rất cấp bách, chúng ta ca mấy cái ở. Ngươi có thời gian sao, lại đây một chuyến, tìm ngươi có chút việc. Với nói nơi đó đúng là một cái trại nuôi ngựa, bất quá, cũng không phải thẩm ra trại nuôi ngựa, thẩm sán nhưng thật ra mặc kệ là nhà ai trại nuôi ngựa. Hắn là bởi vì với theo như lời địa phương cùng nàng muốn đi vừa lúc phù hợp, cho nên hàm hồ đáp ứng rồi một câu. Treo điện thoại, Thẩm Sán liền nhìn về phía Kỳ Hạo, một cái bằng hữu ở trại nuôi ngựa chờ chúng ta, nói là có việc. Kỳ Hạo cười, vậy qua đi nhìn xem đi, vừa lúc giới thiệu ta nhận thức một chút. Hắn là bởi vì coi trọng Thẩm Sán, cho nên muốn nhận thức một chút Thẩm Sán thân thích bằng hữu, hắn tưởng được đến những người này nhận đồng. Thẩm Sán thấy Kỳ Hạo không có không vui, liền lôi kéo Kỳ Hạo đi lấy xe. Hai người lái xe trực tiếp đi trại nuôi ngựa. Qua đi lúc sau, Thẩm Sán liền nhìn đến Thích Phong cùng với Liễu Bay lên còn có với cùng với Triệu Cầu đều ở, trừ bỏ Vương Phú Quý, kia xui xẻo ca mấy cái nhưng thật ra toàn. Sán Sán. Thích Phong thật xa liền nhìn đến Thẩm Sán, đứng dậy cùng nàng vẫy tay. Thẩm Sán lôi kéo Kỳ Hạo qua đi. Mấy người kia ngồi ở phòng nghỉ trên sofa, ra thật đại sofa bãi thành vòng tròn, trung gian thả một trường pha lê bàn trà, trên bàn trà bày hảo chút trà bánh, thoạt nhìn rất xinh đẹp mấy người kêu biểu hiện cũng tương đương nhàn nhã. chờ đến thẩm sán cùng kỷ hạo đến gần, mấy cái công tử ca toàn bộ đứng dậy, liễu bay lên dịch ra một trường sofa làm thẩm sán cùng kỷ hạo ngồi xuống. kỷ hạo nhìn đến mấy người này, đầu óc có chút phát ngốc. hắn nghe thẩm sán nói là bằng hữu, chỉ là cho rằng thẩm sán đồng học, hoặc là khi còn nhỏ bạn tốt gì đó, nào biết lại đây lúc sau nhìn thấy thế nhưng lại như vậy vài vị công tử. kỷ hạo đang ở giới giải trí, đối với một ít phú hào gia bọn công tử đều là biết một ít. Này vài vị công tử xem như phú hào trong giới đỉnh cấp, bọn họ như vậy người, người bình thường muốn gặp một chút đều khó, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mấy người này thế nhưng là thẩm sán bằng hưu, hơn nữa, nhìn dáng vẻ đối thẩm sán còn tương đương kính sợ. Thẩm sán ngồi xuống, nhỏ giọng cùng kỳ hạo nói, khoảng thời gian trước ta mẹ giúp bọn họ vội. Kỳ hạo nháy mắt minh bạch, thẩm sán mụ mụ chính là rất có thủ đoạn, dựa vào nàng quỷ thần khó lường bản lĩnh, chỉ sợ bị không ít phú hào nhân ra phụng nếu thượng thân. Mà thẩm sán cùng những người này trở thành bằng hữu cũng là đương nhiên. Kỳ hạo cười cười, nghe thẩm sán cùng mấy người kia hàn huyên. Lại nghe vị kia thích công tử hỏi thẩm sán, vị này chính là. Thẩm sán cười, lôi kéo kỳ hạo cho bọn hắn giới thiệu, đây là kỳ hạo, ta bạn trai, hôm nay mới vừa cùng ta về nhà gặp qua ta ba mẹ. Khác lời nói thẩm sán chưa nói, nhưng là đã biểu lộ kỳ hạo thân phận, là đã gặp qua gia trưởng, được đến thẩm gia nhận đồng bạn trai, có thể nói, rất có khả năng thẩm sán tương lai nhân sinh bạn lữ chính là vị này kỷ hạo cũng nghe ra trong đó ý tứ gắt gao nắm một chút thẩm sán tay hắn minh bạch thẩm sán thâm ý đây là tự cấp hắn lót đường làm này vài vị công tử ca về sau nhiều chiếu cố hắn một chút hắn làm man cảm động thích phong vừa nghe vị này có khả năng chính là hắn biểu nội phu đối kỷ hạo tức khắc nhiệt tính lên mà lúc này vương phú quý vừa lúc từ bên ngoài đi vào tới vừa lúc nghe được thẩm sán giới thiệu lập tức tươi cười đầy mặt nói kỷ tiên sinh ngươi hảo kỷ tiên sinh là làm cái gì công tác kỷ hạo cùng hắn nắm một chút tay ta chính là cái tiểu diễn viên ách thích phong sửng sốt một chút bất quá nghĩ đến thẩm sán bản lĩnh cùng với thẩm gia hiện giờ địa vị nháy mắt tiêu tan thẩm gia hiện giờ như vậy ra thế địa vị hoàn toàn không cần lại dạy hoa trên gấm mặc kệ là thẩm sán, vẫn là thẩm quân bọn họ đều có thể tìm người mình thích vì bạn lữ thẩm sán tìm một cái giới giải trí bạn trai đảo cũng nói được qua đi liễu bay lên đánh giá kỷ hạo một lát sau mới giật mình nói ngươi là ngươi là diễn ra quốc vị kia với cũng một phách đầu nói khó trách nhìn quen mắt đâu vương phú quý lập tức đánh xả tùy đối tượng vừa lúc chúng ta ca mấy cái chính thương lượng đầu tư chụp một bộ phim truyền hình ban đầu còn nói cùng sán sán thương lượng một chút làm sán sán diễn nữ chính đang lo nam chính người được chọn đâu không nghĩ tới kỷ tiên sinh chính là trong vòng người a này không phải vừa vặn tốt sao không cần tưởng khác liền như vậy định rồi sán sán chính là nữ nhất hảo kỷ tiên sinh chính là nam một chính thích hợp chương chín trăm năm mươi ba tưởng niệm vương phú quý một phách bản mặt khác mấy cái cũng tất cả đều cười nói cũng không phải là chính thích hợp sao nếu là gọi người khác diễn năm một chúng ta ca mấy cái còn biệt nữ đâu kỷ tiên sinh liền vừa vận tốt us nhanh nhất thẩm sán minh bạch mấy người này là ở còn nhân tình đâu liền cũng không chối từ chỉ là hỏi rốt cuộc là cái gì phiến tử nếu diễn không tốt ta nhưng không chụp a nhất định hảo nhất định hảo liễu bay lên chạy nhanh bảo đảm chúng ta ca mấy cái hỏi hảo chút trong vòng người đâu còn thỉnh thẩm đạo xem qua kịch bản, thẩm đạo cũng nói không tồi, là cái phụng người hảo vợ. thích phong cười một tiếng, cùng thẩm sán nhẹ giọng thì thầm, vợ không tồi, chúng ta ca mấy cái mua trên mạng một cái rất nổi danh cải biên, trong chốc lát ta đem kịch bản chia ngươi ngươi nhìn một cái. kỳ hạo xem thích phong ly thẩm sán như vậy gần, hai người cơ hồ đều phải dán ở bên nhau, lập tức kéo thẩm sán một phen, hắn cùng thẩm sán thay đổi cái địa phương, cười hỏi thích phong, thích thiếu có thể hay không đem vợ chia ta nhìn xem? Xem kỳ hạo này dâm kính, tiêu thích phong dở khóc dở cười, ta nói huynh đệ, ngươi này ghen đều ăn không đối địa phương. Vẫn luôn ở bên cạnh không nói gì triệu cầu cũng cười, hắn một lóng tay thích phong, lại chỉ chỉ thẩm sán, kỳ tiên sinh, sán sán không cùng ngươi nói sao, kẻ điên đó là sán sán nàng ca, thân biểu ca. Ách! Kỳ hạo ngây ngẩn cả người. thẩm sán đối kỳ hạo cười, là thật quên cùng ngươi nói một tiếng, ta mãi mãi cùng phong ca bà ngoại là thân hai chị em, phong ca mẹ là ta gì kỳ hạo đỏ mặt lên hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này dâm kính cũng sát thật tới quá lớn chính là ai kêu lúc ấy thích phong ly thẩm sán như vậy gần hắn nhìn cả người không dễ chịu đâu thích phong cũng nhìn ra kỳ hạo ngượng ngùng tới ha ha cười liền tính là biết chỉ sợ tiểu kỷ cũng đến ghen kỳ thật ghen cũng không tồi thuyết minh hai người bọn họ cảm tình hảo nếu là hắn liền giấm đều sẽ không ăn ta phải hảo hảo suy xét suy xét muốn hay không đều ta mội mội cùng hắn kết giao thích phong đây là tự cấp kỳ hạo giải vây Kỳ hạo đầy cõi lòng cảm kích nhìn thích phong liếc mắt một cái, tâm nói thẩm sán người nhà nhưng thật ra đều không tồi, mặc kệ là thẩm sán kia nhìn như nghiêm khắc phụ thân, vẫn là rất có thủ đoạn mẫu thân, hoặc là vị này biểu ca, đảo đều rất hiền lành, cũng không như là nào đó phú hào giống nhau trong lô nuôi xem người. Tuy rằng nói, kỳ hạo là hạ quyết tâm cùng thẩm sán ở bên nhau, mặc kệ thẩm sán ra thế nào hắn đều sẽ không thay đổi chủ ý. Chính là, thẩm sán người trong nhà tốt một chút, bọn họ hai người chi gian cản trở thiếu một ít. Lại có ai không vui đâu Thích Phong vô vô kỷ hạo bả vai Được rồi, hôm nào rảnh rỗi thời điểm hai anh em ta ra tới tụ tụ Ta cho ngươi giới thiệu một ít người Kỷ hạo gật đầu, cười nói một tiếng tạ Theo sau, Thích Phong cấp thẩm sán cùng kỷ hạo đều đã phát kịch bản Thẩm sán cúi đầu nghiêm túc xem kịch bản Mà Thích Phong mấy cái ước hẹn cùng nhau đánh bài Thẩm sán xem kịch bản thực mau Không có nửa giờ liền xem xong rồi Nàng xem xong không bao lâu Kỷ hạo cũng xem xong rồi Hai người Bung Di động tiến đến cùng nhau thảo luận. Thẩm Sáng nghĩ kịch bản nội dung không khỏi nở nụ cười, này bộ kịch tuy rằng có chút khuôn sáo cũ, bất quá ta xem đánh ra tới khẳng định có không ít tiểu cô nương thích đến không được, mặc kệ khi nào, cô bé lọ lem cùng vương tử chuyện xưa đều sẽ bị người tán dương. Kỳ Hạo cũng nói, đại khái cốt truyện cùng những cái đó phim thần tượng không sai biệt lắm, bất quá càng tinh xảo một ít, hơn nữa, nam chủ giả thiết thỏa mãn nữ nhân sở hữu ảo tưởng, mà nữ chủ tác thập phần bình thường. Này bộ diễn có thể nói gắt gao bắt được nữ nhân tâm, đánh ra tới lúc sau không chỉ dạ tỉnh không tồi, chính là quanh thân khẳng định cũng có thể kiếm được tiền. Thẩm sáng nghe xong rất ngạc nhiên, ngươi nhưng thật ra cái buôn bán tài liệu, mới nhìn kịch bản liền nghĩ đến quanh thân. Thích Phong vừa lúc nghe thế câu nói, cũng đi theo thấu lại đây, tiểu kỷ nói rất đúng, này bộ kịch nếu thành công, có thể kéo động rất nhiều nhãn hiệu nhiệt bán. hắn dựa vào sofa trên mặt mang theo cười, thực tùy ý nói, này bộ diễn sở hữu cảnh tượng đều từ chúng ta thích thị tài trợ chiếc xe từ vương phú quý nhà tài trợ, trang phục bên kia ta sẽ đi tìm chu nhuận thương lượng, còn có gia điện, đồ uống, di động cùng với trang sức từ từ, chúng ta đều kéo đến tài trợ. Thầm sán kinh ngạc cảm thán, các ngươi tưởng nhưng thật ra rất toàn diện. Nói tới đây, nàng lại lần nữa kiến nghị, ngươi đi tìm quốc hoa gì nói chuyện, tiệm cơm gì đó có thể đính ở nàng nơi đó, mặt khác, lại làm nàng cung cấp một ít mỹ thực. Đúng vậy thích phong vỗ tay một cái, trong chốc lát ta liền đi tìm gì nói chuyện. Kịch bản cũng nên gia nhập một ít mỹ thực nguyên tố, mặt khác, ta tưởng lại gia nhập một ít hoa hạ phong. Ba người thương lượng trong chốc lát, bên kia đánh bài mấy cái cũng thấu lại đây. Những người này nhìn không làm việc đàng hoàng, kỳ thật đều là người mũi nhọn, ghé vào cùng nhau không có bao lâu thời gian liền đem này. Bộ diễn sở hữu có thể khai phá đều tham thảo cái biến. Thảo luận xong rồi kịch bản cùng với quanh thân, vài người kết bạn đi chọn ngựa, cưới ngựa. thẩm sán tuyển hảo mã đi xem kỳ hạo liền thấy hắn tuyển một con tương đối dịu ngoan một chút ngựa màu mật chín lại xem kỷ hạo xoay người lên ngựa thuật cưỡi ngựa nhìn như cũng không tệ lắm nàng mới yên tâm thẩm sán xoay người nhảy lên lưng ngựa đuổi sát kỷ hạo mà đi vài người ở trại nuôi ngựa lưu một lát mã thẩm sán làm thích phong giúp đỡ tìm cung tiễn dẫn cung bắn tên chơi cái đã quyển. chờ nàng chơi đủ rồi nhảy xuống ngựa bối vương phú quý vài người thò lại gần xem kia hồng tâm thượng chỉ có một động hơn nữa mỗi mũi tên bắn trúng hồng tâm thời điểm đều sẽ đem trước một con mũi tên bắn thủng, xem trên mặt đất rớt xuống mũi tên, mỗi một con đều là bị chém thành hai nửa. Con mấy người này xem Thẩm Sán ánh mắt liền lại thay đổi, xem nàng quả thực giống như là đang xem thần tiên giống nhau, tràn đầy đều là kính sợ cùng với tùy bái. Lại chơi trong chốc lát, Thẩm Sán đưa Kỳ Hạo hồi ký tốc xá. Ở Kỳ Hạo xuống xe thời điểm, Thẩm Sán hỏi hắn, có hay không hưng thu trụ phong ca diễn? Ngươi cho ta cái lời chắc chắn, ta hảo cho hắn đáp lời. Kỳ Hạo cười Người chụp ta liền chụp. Thẩm sán cũng vui vẻ, hành, ta hiểu được, sửa minh chúng ta liền cùng phong ca ký hợp đồng. Kỳ hạo trở về lúc sau, thẩm sán một mình ở trong xe ngồi trong chốc lát mới trở về. Nàng về nhà thời điểm, nên đón nàng là một thất tiến tĩnh, thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương không biết đi đâu, trong phòng tối lửa tắt đèn, thẩm sán khai đèn, đột nhiên cảm giác thực tịch mịch. Nàng đem áo khoác cởi ném ở trên sofa, người cũng đi theo ngã vào to rộng mềm mại sofa, ốm ốm gối, hòa thành một đoàn. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, thẩm sán lấy qua di động chuyển được, kỷ hạo dễ nghe thanh âm vang lên, về đến nhà sao Tới rồi, thẩm sán nhẹ giọng nói. Kỷ hạo đợi trong chốc lát mới nói, ta tưởng ngươi. Thẩm sán trong lòng một mảnh mềm mại, ta cũng tưởng ngươi, ta ba mẹ cũng chưa ở nhà, trong nhà chỉ có ta một người. Lại quá một lát, thẩm sán liền nghe kỷ hạo nói, ta ở nhà ngươi dưới lầu, ngươi xuống dưới đi, ta, chúng ta đi xem điện ảnh. Thẩm sán lập tức nhảy dựng lên. Nàng về phòng thay đổi một bộ quần áo liền đi xuống dưới. Thẩm Sán một sửa ngày thường áo sơ mi quần jean trang phẫn, thay đổi một thân màu tím nhạt thêu hoa váy dài, bên ngoài đắp một kiện sao mỏng áo khoác, tóc dài rối tung, còn rất khó đến xuyên giày cao gót, liền như vậy tiên khí phiêu phiêu đi gặp Kỷ Hạo. Dương Kỷ Hạo nhìn đến Thẩm Sán khi, cả người như bị điện giật giống nhau, cơ hồ đều ngu si. Hắn hoán một hồi lâu mới tỉnh qua thần, nắm chặt Thẩm Sán tay không chịu lại buông ra, sợ một cái không chú ý Thẩm Sán liền sẽ biến mất giống nhau. Chương 954 huệ bồ. Ngay hôm sau, kỷ hạo lâm thượng phi cơ phía trước cùng thích phong ký hợp đồng. Thẩm sán đưa kỷ hạo thượng phi cơ, trở về lúc sau liền chuẩn bị khai giảng công việc. Chỉ là, thẩm sán còn không có khai giảng, một kiện rất làm người kinh bạo sự tình liền đã xảy ra. Nguyên lai like này trong lúc nhất thời bởi vì chân nhân tu bá ra, còn có chính là thầm cung truyền cũng muốn thượng tinh, hiện tại đang ở làm tuyên truyền, thẩm sán cũng đi theo đoàn phim chạy mấy cái thành thị tuyên truyền vài lần còn có thẩm sán còn tham gia mấy cái game show lập tức liền lửa lớn lên thật nhiều tạ tạ giặt tí đuổi theo thẩm sán không bỏ tưởng phỏng vấn đến độc nhất vô nhị tin tức cũng có thật nhiều fans ngao ngao kêu muốn càng hiểu biết thẩm sán thẩm sán cuộc đời cũng bị người đào ra tới từ nàng học tiểu học đến đọc đại học rất nhiều sự tình đều công chư hậu thế trên mạng có thật nhiều về thẩm sán tin tức nàng ở tiểu học thời điểm chính là học thần một bậc nhân vật tới rồi đại học càng là các lão sư đều thích cái loại này ngoan ngoãn nữ học bá thâm sán từ nhỏ đến lớn lấy quá nhiều ít giải thưởng đều bị người cấp lục soát ra tới nàng tiểu học thời điểm lấy quá cả nước thư pháp thi đấu thanh thiếu niên tổ quán quân còn lấy quá hội họa thi đấu kim thưởng mặt khác còn phải quá giải chạy quán quân bóng bàn quán quân đối với cổ điển nhạc cụ cũng rất có nghiên cứu đã từng hoạch quá rất nhiều giải thưởng tới rồi sơ chung liền càng khó lường nàng còn từng tham gia quá quốc tế cờ vây thi đấu thanh thiếu niên thuật cưới ngựa thi đấu xạ kích thi đấu còn từng đại biểu quốc gia tham gia quá olympic toán từ. từ. Thẩm sán tử, nhỏ đến lớn đến giải thưởng viết ra tới xem người hoa cả mắt. Sau đó, nhiều ít fans càng thêm sùng bái thẩm sán, còn có bao nhiêu hát chuyển người qua đường, lộ chuyển phấn từ từ. Chính là thượng tuổi người, cũng thực thích thẩm sán, bọn họ cảm thấy thẩm sán thực ưu tú, cùng giới giải trí những cái đó kiểu diệm hóa thực không giống nhau, còn thường xuyên lấy thẩm sán tới giáo dục nhà mình hài tử, nói cho bọn họ, muốn phấn liền phấn thẩm sán. Thẩm sán được đến từ 99, cho tới mới vừa xe đi. Cơ hồ sở hữu tuổi tác mọi người yêu thích. Đáng tiếc, này đó đều là thực dễ dàng liền sẽ bị lục xoát ra tới tin tức là công chư với đại chúng. Đối với thẩm sán một ít sinh hoạt cá nhân phương diện sự tình, bất luận là truyền thông vẫn là fans, đều vội vàng muốn biết. Liên ở bạ bạ giặt tí đều không có biện pháp tìm được thẩm sán, phỏng vấn đến nàng thời điểm, một người lúc này nhảy ra tới. Hắn định ngày hẹn truyền thông, kể ra hắn cùng thẩm sán chi gian tình yêu. Mà người này chính là Lan Trọng Bình. Thẩm sán mấy ngày nay không có lưu ý trên mạng tin tức, vẫn là lý duyệt cho nàng gọi điện thoại, kêu nàng chú ý một chút, nàng mới nhìn đến này đó đưa tin. Này đó đưa tin có văn tự đưa tin, còn có video. Chủ yếu là Lan Trọng Bình tiếp thu phóng viên phỏng vấn, nói hắn đối với thẩm sán tình yêu, cùng với thẩm sán đối hắn thâm tình. Ở hắn kể ra chung, hắn cùng thẩm sán từ cao Trung bắt đầu yêu nhau, chỉ là hai người đều vì việc học không coi chọn phá, tới rồi đại học khi, hai người thi đậu cùng sở đại học, cho nên mới chọn phá tầng này quan hệ. Lan Trọng Bình đối thẩm sán yêu đến thâm trầm, thẩm sán đối hắn cũng thức thích, hai người hứng thú hợp nhau, văn hóa bằng cấp tương đương, rất là tình đầu ý hợp. Lan Trọng Bình nói rất êm hay, giảng rất thâm tình, cơ hồ đem phóng viên thậm chí với fans đều cảm động hỏng rồi, một đám kêu gào thẩm sán nhất định là đời trước cứu vớt hệ ngân hà, mới được đến Lan Trọng Bình như vậy lại cao lại phú lại xoáy lại thâm tình bạn trai. Thẩm sán nhìn thật là ghê tởm hỏng rồi. Cơ hồ trước tiên liền tưởng đem Lan Trọng Bình treo lên đánh một đốn. Nàng lập tức cấp kỳ hạo gọi điện thoại, bên kia thời gian rất lâu không ai tiếp, thẩm sán đều lo lắng. Nàng sợ kỳ hạo hiểu lầm nàng, sợ hai người chi gian sẽ bởi vì chuyện này mà sinh ra cái gì cái khe. Đợi hơn 10 phút, thẩm sán lại đánh, lần này thực mau liền chuyển được. Ui! Kỳ hạo thanh âm vang lên, trong thanh âm có một tia vui mừng, thẩm sán vừa nghe mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Á hạo! Ân, Kỳ hạo khẽ lên tiếng. Thầm sáng cười, ta cùng ngươi nói một việc, ta cùng lan trọng bình nguyên đầu tiên là nói qua, chỉ là nói chuyện không mấy ngày liền chia tay, những cái đó sự tình đều là hắn nói bậy, ta kỳ thật đối hắn cũng không có nhiều thích, chỉ là lúc ấy. Ta cũng không biết sao lại thế này, đầu óc nóng lên liền đáp ứng rồi hắn theo đuổi, sao lại hắn để chia tay thời điểm, nói thật, ta cũng không khổ sở, tương phản có một loại dỡ xuống gánh nặng cảm giác, ta, hắn khả năng đã biết một ít về chuyện của ta, hiện tại hối hận cùng ta chia tay mới lợi dụng dư luận tưởng bức ta cùng hắn một lần nữa bắt đầu. Nói xong những lời này, thẩm sán có chút thấp vọng. Ta biết. Kỳ hạo thanh âm thực bình tĩnh, ta không có tin tưởng trên mạng những lời này đó, ta tin tưởng ngươi. Chỉ có kia bốn chữ, ta tin tưởng ngươi, tiêu thẩm sán lập tức vui mừng lên, nàng cười, cười thực chân thành, ta liền biết, á hạo, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Đồng đốc. Kỳ hạo cũng cười, ta muốn cùng ngươi quá cả đời, nếu như vậy điểm việc nhỏ liền nghi thần nghi quỷ. Ta đây như thế nào có tư cách cùng ngươi ở bên nhau, không nói người khác, chính là ta chính mình liền trước khinh thường ta chính mình, hai người muốn ở bên nhau, tin tưởng là quan trọng nhất một chút, sán sán, ta vĩnh viễn đều sẽ tin tưởng ngươi, mặc kệ tương lai như thế nào, bất luận phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Hảo. Thẩm sán cảm động đều có chút muốn khóc. Chúng ta sẽ không những cái đó sự tình phiền lòng. Kỳ Hạo cười khuyên Thẩm sán, người khác nói cái gì chúng ta đều không cần đi quảng chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm liền hảo." Ân Thẩm sán gật đầu, nhưng Tư Tâm phía dưới, nàng vẫn là quyết định muốn cùng Lan Trọng Bình nháo thượng một hồi. Nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình treo Lan Trọng Bình bạn gái tên tuổi. Như vậy đối kỳ hạo không công bằng, hơn nữa, nàng cũng cảm thấy gọi người ghê tởm. Thẩm sán treo điện thoại lúc sau liền đã phát một cái hồi bù Nàng trước đã phát một chương tự chụp ảnh chụp, ảnh chụp chung Thẩm sán ăn mặc một thân áo ngủ, tố nhan, mặt ủ mày chau, đôi mắt có chút đỏ lên hình như là đã khóc giống nhau phía dưới xứng văn tự đều nói cẩu cắn ngươi một ngụm, ngươi chẳng lẽ còn muốn cắn trở về ta hiện tại là không cắn trở về ghê tởm cắn trở về càng ghê tởm thật là thế khó xử đều mau cấp khóc về lan thiếu theo như lời ta cùng hắn là nam nữ bằng hữu một chuyện ta yêu cầu trịnh trọng thanh minh một chút lan ra cạnh cửa quá cao bản nhân trèo cao không nổi mặt khác ta ở chỗ này cùng lan đại thiếu gia nói một tiếng bản nhân chính là tiểu nữ tử một quả còn thỉnh đại thiếu gia giơ cao đánh khẽ không cần lại ô bản nhân thanh danh thẩm sán này thấy bù một phát quả thực chính là khiến cho động đất đầu tiên là các fan ngao ngao kêu lan trọng bình quá ghê tởm vì nổi danh thế nhưng cường kéo ngạnh tốn thế nào cũng phải cùng thẩm sán cột vào cùng nhau thật nhiều fans đều mắng to lan trọng bình cũng có một ít tạng tỷ fan mắng to thẩm sán nói thẩm sán không biết điều còn nói lan trọng bình có thể coi trọng thẩm sán là thẩm sán ra tích mấy lời phúc kêu thẩm sán muốn tích phúc chỉ là nay đó án tỷ rốt cuộc số lượng thưa thớt Bọn họ một thò đầu ra, đã bị quảng đại fans măng cái máu chó đầy đầu. Có fans măng khó nghe, trực tiếp mắng ản tỷ phan, nhà ta heo coi trọng người, kia cũng là nhà ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, làm người muốn tích phúc, không cần đem phúc khí cấp lấy hết. Còn có càng dứt khoát, nói thẳng, ngươi nha như thế nào không cùng lan trọng bình, dựa vào cái gì lan trọng bình coi trọng nhà của chúng ta sán sán, chúng ta sán sán liền phi hắn không thể. Họ lan bao lớn mặt, có tiền ghê gớm ra một giây lấy tiền tạp chết ngươi thẩm sán nhìn các fan vì nàng bất bình nói thật vẫn là man cảm động nàng lại đã phát một cái huệ bù đại khái ý tứ chính là cảm tạp fans đồng thời lần thứ hai thanh minh nàng cùng lan trọng bình không có một chút ít quan hệ kêu đại gia không cần tin tưởng trên mạng tung tin vị thẩm sán huệ bù phát ra đi không bao lâu một người liền chuyển phát thẩm sán huệ bù sau đó làm chuyện này càng thêm hành động lên chuyển phát huệ bù người kia chính là quốc tế đại đạo diễn thẩm kiến quốc thẩm kiến quốc truyền phát lúc sau Nghe thưởng người sáng lập Thẩm Mai cùng với Nghe thưởng đương nhiệm đương Gia nhân Chu Đào đều chuyển phát Thẩm Sán ủy bù. Này mấy cái lúc sau, Trương Tuấn chuyển phát ủy bù, Phong Thiếu chuyển phát, Thẩm Thị điện ảnh lão tổng Thẩm An chuyển phát, nhà giàu số một chi tử Thẩm Húc chuyển phát. Sau đó, phía dưới là một Lưu Nhị đại tam đại nhóm. Những người này chuyển phát ủy bù, càng là kêu chuyện này chú ý độ lại sáng tạo cao, không biết bao nhiêu người đều ở suy đoán Thẩm Sán rốt cuộc là cái gì địa vị, như thế nào có nhiều người như vậy duy trì nàng. Chương 955 sùng lịch, thẩm sán nhìn di động phát tới tin tức, thật là khí tưởng đem điện thoại trực tiếp ném văng ra. Nàng kia đối cha mẹ thế nhưng liền tái kiến cũng chưa chính miệng cùng nàng nói, liền chơi mất tích. Còn có mẫu thân của nàng, thế nhưng cùng nàng nói khi còn nhỏ không nói cho nàng chính mình thân phận bối cảnh, cũng không cho nàng lợi dụng trong nhà quyền lợi cùng với tài phú, là vì sợ nàng dưỡng thành kiểu sa dâm giật tính tình, cũng sợ nàng không biết dân gian khó khăn, càng sợ nàng về sau ăn không hết khổ, dưỡng thành phế vật, cho nên. Mới làm nàng vẫn luôn lấy người bình thường thân phận sinh hoạt Mà hiện tại nàng đã năm mãn 18 một tuổi Đã là người trưởng thành rồi Có thể đối chính mình hành vi phụ trách Về sau, thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương đều sẽ không lại quản thúc nàng Nàng có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó Sau đó, nàng phụ thân còn cùng nàng nói Nếu điệu thấp làm cái gì rồi bỏ con dẹp đều nhảy ra ghê tầm người Vậy đơn giản không cần lại điệu thấp thẩm sán nhìn di động tin tức Trong lúc nhất thời chăm mối cảm xúc nguồn ngang Nói thật ra lời nói Nàng khi còn nhỏ nhìn đến thật nhiều đồng học có thể không làm mà hưởng, bởi vì trong nhà có tiền, cho nên có thể mua rất nhiều tưởng mua đồ vật, có thể ỷ vào trong nhà quyền thế ở trường học muốn làm gì thì làm, nàng đôi khi kỳ thật là rất hâm mộ. Nhưng phía sau đi theo thẩm lầm tiên kiến thức rất nhiều, nàng liền chuyển biến tư tưởng. Nàng bắt đầu không hề hâm mộ những người đó, bắt đầu biết cha mẹ đối nàng dụng tâm, bắt đầu một chút nỗ lực làm chính mình biến cường đại lên. Hiện tại, thẩm sán minh bạch chính mình năng lực, Sau đó nhìn nhìn lại những cái đó kiểu dưỡng lớn lên các bạn học Nàng thực may mắn lúc ấy cha mẹ có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới đối nàng Làm nàng không có bị dưỡng thành phế vật điểm tâm Nhưng những việc này nàng minh bạch là minh bạch Nhưng là thẩm lâm tiên nói ra Tóm lại là kêu nàng trong lòng rất không dễ chịu Lại có, kia đối không đáng tin cậy cha mẹ thế Nhưng nói nàng năm mãn 18 một tuổi Có thể chính mình xuống qua Sau đó liền chạy không có bóng người Đem thái gia ra còn có to như vậy thẩm ra đều giữ lại Thẩm Sán nhìn nhìn lại đối diện trên sofa ngồi cái kia xoáy lao nhân, trong lòng càng thêm nghẹn muốn chết. Ra Ra, Thẩm Sán buông di động hô một tiếng, ta cũng không biết ta ba mẹ đi đâu. Trọng Sơn trên mặt mang theo cười, thập phần vui mừng lại mang theo vài phần lấy lòng nhìn Thẩm Sán, ta không phải tới tìm người ba, ta chính là đến xem ngươi. Sán Sán à, Ra Ra có thứ tốt cho ngươi. Thẩm Sán càng thêm vô ngữ, nhưng là Trọng Sơn vẫn là đem mang đến hảo đồ vật vẫn luôn ra bên ngoài lấy, đây là năm trăm năm dạ sơn tham. Đây là Linh Chi, đây là Thiên Sơn Tuyết Liên, đây là đông Trùng Hạ Thảo, đây là Gia Gia trước hai năm may mắn thải tới chú quả, đây là Vọng Yêu Thảo, đây là Thông Ú Hoa, đây là... Trọng Sơn đem sở hữu chân quý dược liệu đều đem ra bày ở thẩm sán trước mặt, ngươi cầm luyện dược đi, nếu là dùng không có, Gia Gia lại cho ngươi tìm. Nhìn trước mặt cô độc lão nhân, lại xem trên mặt hắn có chút hèn mọn lấy lòng cười, thẩm sán trong lòng rất hưu thắng. người này nói như thế nào đều là nàng thân Gia Gia. Đánh tiểu liền đau nàng đau tới rồi tâm khảm, làm nàng không thể nhận tâm tới cự tuyệt. Tuy rằng biết cha mẹ cùng hắn quan hệ không phải thực hảo, cũng từng nghe nói mãi mãi là kêu hắn không làm cấp hại chết, nhưng như vậy một cái toàn tâm toàn ý đối đãi nàng người, kêu thẩm sán thật sự nói không nên lời lời nói nặng tới. Nàng suy nghĩ, nàng ba mẹ có phải hay không biết nàng ra ra tới, cho nên mới chạy nhanh lưu. Rốt cuộc biệt nữ nửa đời người, nàng ba cùng nàng ra ra là không có khả năng hòa hảo, phụ tử gặp nhau khó tránh khỏi xấu hổ còn không bằng không thấy đâu. Thở dài, Thẩm Sán đem trọng sơn cấp dược liệu thu lên, "Gia gia, ta nơi này có hảo chút dược liệu đâu, ta hiện tại luyện đan thuật còn không được, không cần phải này đó hảo dược liệu, về sau ngài cũng đừng lo lắng giúp ta góp nhặt." Trọng Sơn trừng hai mắt, "Nhà chúng ta liền ngươi một cái, không cho ngươi cho ai, gia gia Tả Hữu không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền nhiều cho ngươi thu thập một chút, hiện tại không dùng được, về sau có thể dùng được với." Nói tới đây, trọng sơn lại đối thẩm sán nói cái kia cái gì lan trọng bình là cái cái gì ngoạn ý thế nhưng mơ ước ta cháu gái còn dám ghét bỏ ta cháu gái xuất thân thấp hèn thí ta đường đường trọng ra dòng chính truyền nhân thế nhưng thân phận thấp chúng ta trọng ra thời trước phong vương phong hầu thời điểm hắn lan ra còn không biết ở đâu cái trong đất bảo thực đâu hừ trên người bùn đất vị cũng chưa rửa sạch sẽ còn dám mắt cho xem người sán sán ngươi yên tâm cái kia cẩu đồ vật ra ra giúp ngươi thu thập thẩm sán dọa chạy nhanh xua tay không cần Không cần, ta chính mình ứng phó đến tới. Trọng Sơn cười, hành, vậy nghe san sán, lưu trữ người này cho ngươi luyện thở. Thẩm sán lúc này mới đại tùng một hơi. Trọng Sơn lúc này lại vứt ra một chương thẻ ngân hàng ra tới, tới, cầm, ra ra cho ngươi tiền tiêu vạt. Ta nghe nói ngươi tưởng tiến giới giải trí chơi chơi, cái kia vòng không có tiền không thể được, chỉ sợ muốn chịu người khi dễ. Ra ra cho ngươi điểm tiền tiêu vạt, chính ngươi nhìn chơi đi, nếu là xem trọng cái nào điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Liền trực tiếp đầu tư, nếu là tưởng diễn nào bộ điện ảnh, liền lấy tiền tạp, nhà ta khác không nhiều lắm, tiền có rất nhiều. Này tài đại khí thô bộ dáng này nghị trực tiếp lấy tiền tạp người biểu tình, tiêu thẩm sán thập phần vô ngữ. Nàng gật gật đầu, ta đã biết. Rồi tay, thẩm sán tiếp nhận thẻ ngân hàng, nhưng là, nàng lại không nghĩ dù. Có thể là cháu gái tiếp nhận rồi hắn hảo ý, trọng sơn càng thêm cao hứng, xoa xoa tay nói, sán sán a ra ra làm người cho ngươi không vận tới một bộ xe. Ngươi nhìn xem có thích hay không? Trọng Sơn lôi kéo Thẩm Sán xuống lầu, dưới lầu ngừng một bộ xe. Ách! Thẩm Sán nhìn đến hảo huyền không ngã cái té ngã. Nói như thế nào đâu, này bộ xe thật sự gọi người không biết hình dung như thế nào mới hảo, cũng không biết Trọng Sơn là từ đâu làm ra. Trọng Sơn đắc ý cười, thế nào, đẹp đi, là ra ra cố ý kêu sưởng sinh sản ra tới, toàn thế giới liền như vậy một chiếc. Đẹp! Thẩm Sán đã bị lôi chết lặng. Trọng Sơn càng thêm cao hứng, vậy mở ra đừng nhìn này xe không lớn nhưng dùng đều là chống đạn tài liệu nội sức dùng chính là hoa cúc lê cùng cá sấu ra ra ra biết nữ hải tử đều thích kim cương liền mua một khối đại kim cương cho ngươi nằm thượng đúng rồi bên trong có một cái trang trí phẩm dùng chính là đại bốn hỉ phỉ thúy ngươi đi vào thử xem nhìn xem dùng tốt không dùng tốt thẩm sán bỗng chán nhưng vẫn là theo lời ngồi vào bên trong xe đừng nói này xe bề ngoài nhìn rất lôi người nhưng bên trong trang trí thật đúng là rất không tồi. thẩm sán sờ sờ tay lái thử xem xúc cảm, xác thật so nàng khai xe hảo, nàng liền nghĩ chờ Trọng Sơn đi rồi nàng chạy nhanh lái xe đi tìm một chỗ đem này chiếc xe một lần nữa xi sơn, bằng không, thật sự không biết như thế nào lên đường. Vô nó, Trọng Sơn trong lòng đại khái thẩm sán vẫn là tiểu hoa nhi đâu, cho nàng lộng chiếc xe, thế nhưng trung phấn nộn sắc hệ, cái loại này phấn phấn sắc thái kêu thẩm sán thiệt tình tiếp thu vô năng. Chư bỏ hương nhạn, mặt trên còn vẽ hảo chút xinh đẹp hoa cỏ, thật sự đặc biệt mộng ảo, rất ít nữ phạm, cũng thật không phải thẩm sán đồ ăn a. Thích sao? Chờ Thẩm Sán thử qua xe, Trọng Sơn chạy nhanh đuổi theo hỏi. Thẩm Sán gật đầu, thích. Trọng Sơn nhẹ nhàng một hơi, sờ sờ Thẩm Sán đầu, chúng ta Sán Sán thích là được, gia gia đời này tuy nói không có gì thành tựu, khá vậy tích cóp không ít gia sản, về sau mấy thứ này đều là của ngươi. Sán Sán a, đừng nghe ngươi ba cùng mẹ ngươi, ta không chịu ủy khuất ta, về sau ngươi tưởng mua cái gì liền mua, người khác không cho ngươi tiền, gia gia cho ngươi. Thẩm Sán cường cười một tiếng, cảm ơn gia gia. Trọng Sơn cảm thấy mỹ mãn cùng thẩm sán lại nói chút lời nói mới rời đi. Hắn chân trước đi, thẩm sán sau lưng liền chạy nhanh lái xe đi tu sửa. Kết quả, thẩm sán không nghĩ tới ở sửa xe xưởng gọi người cấp ngăn cản. Cả nàng người là Minh Hạnh Nhi. Minh Hạnh Nhi trừng mắt thẩm sán, đầy mặt hận ý, ngươi hiện tại vừa lòng đi. Thẩm sán cười lạnh, ta vừa lòng cái gì? Vừa lòng có điều cậu tổng đuổi theo ta cắn. Đuổi đều đuổi không đi. Chương 956 kinh ngạc cảm thán. Minh Hạnh Nhi không nghĩ tới thẩm sán sẽ như vậy trả lời, trong lúc nhất thời thế nhưng trận tròn mắt. Thẩm sán vòng qua nàng liền phải đi phía trước đi. Minh Hạnh Nhi cắn răng, thật sự thực không cam lòng, nàng lại đổ thẩm sán lộ, Lan Trọng Bình là của ta, ngươi cách hắn xa một chút. Nói thật ra lời nói, Minh Hạnh Nhi đối với Lan Trọng Bình cũng không phải cỡ nào thích, chỉ là Lan Trọng Bình thập phần phù hợp nàng cảm nhận chung bạn trai hình tượng, mặt khác chính là hai nhà đã nói định rồi liên hôn sự tình, lúc này Lan Trọng Bình nháo ra sự tới như vậy bốn phía theo đuổi thẩm sán mà thẩm sán lại khinh thường nhìn lại cái này kêu minh hạnh nhi trên mặt rất khó xem thập phần xuống đài không được là của ngươi thẩm sán cười lạnh kia thỉnh ngươi nhớ rõ đem nhà ngươi cầu bực hảo đừng tùy tiện thả ra loạn vệ ngươi nói cái gì minh hạnh nhi chịu đựng không được thẩm sán như vậy trâm trọc niềm ai giơ tay liền phải đánh thẩm sán thẩm sán nơi nào có thể kêu nàng như nguyện nâng lên tay phải một bạt thai quăng qua đi minh hạnh nhi bị đánh khí la lối khóc lóc chơi xấu Loạn mắng một hơi. Thẩm sán không có lại để ý tới nàng, cũng không nghĩ lại sửa xe sưởng dừng lại, quay đầu lại ngồi vào bên trong xe muốn đi. Minh Hạnh Nhi thấy thẩm sán khai xe, tức khắc trào phúng nở nụ cười, còn không có cai sữa đâu, khai như vậy mềm gặp xe, họ thẩm ngươi là không có tiền vẫn là như thế nào, loại này xe cũng có thể khai ra tới. Nói chuyện, Minh Hạnh Nhi ngồi vào chính mình xa hoa xe thể thao nội, phát động xe, trực tiếp liền chiều thẩm sán đánh tới. Nàng là chân khí hôn đầu chỉ cảm thấy nếu không thể làm thẩm sán chịu điểm giao hấn, nàng khẩu khí này liền nuốt không đi xuống. Hơn nữa, thẩm sán khai xe ngoại hình sắc thật nhìn không ra cái gì hảo tới, nhan sắc lại như vậy tôi mới, khó tránh khỏi gọi người coi thường, Minh Hạnh Nhi chỉ cho rằng bằng nàng khai xe chất lượng, nhất định có thể đem thẩm sán xe đâm lạc, có thể làm thẩm sán bị thương. Thẩm sán xem Minh Hạnh Nhi lái xe đánh tới, chẳng những không né, ngược lại lái xe đón qua đi. Sau đó... Sửa xe xưởng bên này tụ tập lại đây xem náo nhiệt người liền nhìn đến một chiếc siêu xe cùng một chiếc mặt ngoài nhìn như thực phim hoạt họa xe nhanh chóng đụng vào nhau. Một trận kinh thiên động địa động tĩnh lúc sau, thật nhiều người đều không nỡ nhìn thẳng. Cơ hồ mọi người đều cho rằng khai phim hoạt họa xe vị kia mỹ nữ sợ là muốn bị thương. Chính là, kêu mọi người mở rộng tầm mắt chính là, kia chiếc phim hoạt họa xe trừ bỏ đụng tới một chút sơn ở ngoài, đánh giá không có, mà kia quốc nội mấy trăm vạn siêu xe bị đâm không thành bộ dáng. Mà Minh Hạnh Nhi ngồi ở điều khiển vị thượng đã đụng vào hôn mê qua đi, cách xe pha lê đều có thể nhìn đến nàng trên trán có máu tươi rơi xuống. Sửa xe xưởng công nhân ban đầu không có cơ hội ngăn trở, hiện tại nhìn đến có người bị thương, chạy nhanh qua đi kéo ra cửa xe đem Minh Hạnh Nhi túm ra tới, mặt khác, còn cứ gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Thẩm sán lạnh một khuôn mặt không để ý tới những việc này, nàng thừa dịp thật nhiều người dối ghen thời điểm, trực tiếp lái xe rời đi. Ra sửa xe xưởng, Thẩm sán lấy ra di động đánh trọng sơn điện thoại. Điện thoại thực mau truyền được, thẩm sán nghe được trọng sơn quan ái thanh âm, sán sán a, ta là ra ra, ngươi tìm ra ra có việc sao. Thẩm sán xoa xoa thái dương, ra ra, ngươi đưa ta xe gọi người cấp đụng phải, sơn rớt, ta phải một lần nữa xì sơn. Cái gì? Trọng sơn nghe xong vừa kinh vừa giận lại lo lắng, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Cái nào to gan lớn mật dám đâm ta cháu gái, không muốn sống nữa. Thẩm sán khép cười một tiếng, không có việc gì, ta thực hảo. Chỉ là người kia hẳn là sẽ không dễ chịu. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Trọng Sơn trụt vỗ ngực, người không có việc gì, xe đâm hỏng rồi cũng liền hỏng rồi, ra ra lại cho người lấy lỏng. Phi, cái kia ô tô công ty láo tổng thật không phải cái ngoạn ý, còn cùng ta nói này xe kinh đông, như thế nào liền nhẹ nhàng chạm vào một chút liền rớt Sơn. Hử, ta phải hảo hảo cùng hắn nói nói việc này. Thẩm sán vô ngữ, một lát sau mới nói, kia xe chất lượng khá tốt. Thẩm sán nói cái gì Trọng Sơn luôn luôn là không phản bác, vừa nghe thẩm sán nói xe chất lượng hảo, liền lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, chất lượng hảo A, kia ra ra lại giúp người đính mấy chiếc, không, mua cái 10 chiếc 8 chiếc, một loại nhan sắc một chiếc, chúng ta không có việc gì đổi khai, chính là đụng phải cũng không có việc gì, trực tiếp ném cũng là được. Thẩm sán cùng Trọng Sơn thông xong điện thoại, lái xe đi một nhà khác sửa xe xưởng, nàng tưởng đem xe Sơn một lần nữa phun một chút, lại bị cáo quốc gia nội loại này Sơn rất khó tìm. Chỉ sợ là muốn đưa đến nước ngoài đi tu Thở dài, thẩm sán không có biện pháp Đành phải lái xe đi về trước Đêm này chiếc xe bỏ vào Gaza Ở không có đổi nhan sắc phía trước là không chuẩn bị khai Thẩm sán về nhà Đem áo khoác cùng bao phóng tới trên sofa Sau đó cầm di động bắt đồng bằng điện thoại Đồng bằng ban đầu là đi theo thẩm lâm tiên làm việc Hiện tại thẩm lâm tiên không ở liền đem đồng bằng cho thẩm sán Làm đồng bằng phụ trợ thẩm sán đi chậm rãi tiếp nhận một ít thẩm gia sản nghiệp về sau Thẩm sán nếu trở thành thẩm gia gia chủ, đồng bằng có thể là tiếp nhận hồ quản gia phải làm thẩm gia quản gia. Đồng bằng bên kia thực mau chuyển được. Thẩm sán sụ mặt phân phó, bình thúc, ngươi cha một chút lan ra cùng Minh ra, đem này hai nhà trái pháp luật chứng cứ thu thập lên giao cho bộ môn liên quan. Mặt khác, thông chi chúng ta thẩm thị sở hữu công ty, phàm là có quan hệ lan ra cùng Minh ra sinh ý đều không được hợp tác, lại thông chi những cái đó thiếu chúng ta thẩm ra người thương nhân. Liền nói ta không nghĩ lại nhìn đến này hai nhà lưu tại Kinh Thành, gọi bọn hắn châm trước xử lý. Đồng băng nghĩ đến vừa rồi thủ hạ người đưa lên tới tin tức, chịu đựng tức giận nói, tiểu thư yên tâm, ta sẽ lập tức gọi người xử lý. thẩm sáng gật đầu, tốt nhất tìm này hai nhà nhược điểm, có thể không cần đặc thù thủ đoạn tận lực thiếu dùng. Đồng băng minh bạch, nhẹ nhàng cười, đúng vậy. Chờ treo điện thoại, đồng băng mày ninh chết khẩn, cái kêu minh ra cô nương thật là đáng chết, cũng dám lái xe đi đâm tiểu thư. Liên tính là tiểu thư không đề cập tới, bọn họ này đó thuộc hạ người cũng tuyệt đối sẽ không kêu minh ra lại ở kinh thành ngốc đi xuống, không chỉ sẽ không làm cho bọn họ ở kinh thành ngốc đi xuống, minh ra sản nghiệp, bọn họ cũng tuyệt không sẽ bỏ qua, cái kêu minh ra tiểu cô nương không phải bị vào ra thế khi dễ người sao, vậy kêu nàng mất đi sở hữu, nhìn xem, nàng còn có cái gì dựa vào. Đồng bằng xoay người đem chuyện này cùng thẩm thiên hào nói, thẩm thiên hào khí chụp cái bàn, sán sán ban đầu nói buông tha lan ra tiểu tử. Lão tử vốn định bất quá chính là cái ngọn ý, sán sán nói buông tha liền buông tha đi, không nghĩ chính là như vậy cái vật nhỏ, thế nhưng còn dám cắn không giải miệng, còn cấp sán sán gặp phải như vậy một cọc thai hòa tới, đồng bằng, chặt đức này hai nhà dựa vào, chuyển ra lời nói đi, cấp lao tử hướng chết ấn này hai nhà. Đồng bằng đáp ứng một tiếng, lập tức đi ra ngoài xử lý. Kỳ hạo chụp xong rồi hôm nay diễn, một bên thay quần áo một bên cùng trợ lý nói chuyện. Hôm nay quay chụp rất thuận lợi, chụp xong diễn thiên còn không có hắc. Kỷ Hạo nghĩ ra đi đi một chút, thuận tiện cho hắn bà ngoại mua vài món quần áo, mua chút dinh dưỡng phẩm. Mặt khác, hắn còn tưởng cấp thẩm sán mua điểm lễ vật. Lại qua mấy ngày hắn còn muốn đi tham gia hoang dã cầu sinh quay trụ, đến lúc đó, hắn liền có thể đưa thẩm sán một ít lễ vật. Kỷ Hạo ở trên phố đi dạo trong chốc lát, cấp bà ngoại lấy lòng quần áo, vừa lúc nhìn đến bên cạnh một nhà cửa hàng bán đều là rất có đặc sắc thủ công nghệ phẩm, hắn liền đi vào. Mới đi vào, Kỷ Hạo liền nghe được hai cái người phục vụ kinh ngạc cảm thán thanh. Đây là cái gì xe, như vậy kinh đông. Thiên, này xe manh vừa thấy rất phim hoạt hoạ, nhìn kỹ còn rất xinh đẹp. Xe chủ hình như là thẩm sán, cô nương này thật khí phách. Một vị khác hẳn là vị phú nhị đại đi, đây là tranh giành tình cảm vẫn là như thế nào. Kỷ hạo vừa nghe là có quan hệ thẩm sán, lập tức đi qua đi dò hỏi, các ngươi đang nói cái gì. Kia hai cái người phục vụ ngẩng đầu nhìn kỷ hạo liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu, lại ngẩng đầu, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, ngươi là kỷ hạo. Kỳ hạo gật đầu, có thể nói cho ta các ngươi đang nói cái gì sao? Chương 957 Đại sư Một cái cô nương nhanh chóng đỏ mặt, cầm di động cấp kỳ hạo xem, chúng ta đang nói thẩm sán sự đâu. Ngươi còn không biết đâu. Thẩm sán lại lên hot xe ấp. Kỳ hạo lập tức lấy ra chính mình di động đi lục soát. Sau một lát, hắn liền nhìn đến về thẩm sán đâm xe video. Video lục rất mơ hồ, hẳn là có người chụp lén. Thu nơi sân hẳn là một nhà sửa xe xưởng. Thẩm Sán ở sửa xe trong xưởng cùng một cái ăn mặc hàng hiệu rất là kiêu căng ngạo mạn nữ nhân tranh chấp vài câu, sau đó nữ nhân này nhấc tay liền phải đánh Thẩm Sán. Nhìn đến nơi này, Kỷ Hạo Tâm đều nhắc lên, hắn khẩn trương không được, sợ Thẩm Sán bị đánh. Phía sau nhìn đến Thẩm Sán một cái tắt đánh tới nữ nhân kia trên mặt, Kỷ Hạo chỉ cảm thấy hạ giận, phía sau, xem Thẩm Sán ngồi xe phải đi, Kỷ Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ai biết nữ nhân kia bệnh tâm thần giống nhau, lái xe liền đi đâm Thẩm Sán. Thẩm Sán cũng kiên cường, "Hảo a, đâm a, sau đó lái xe trực tiếp đụng phải qua đi." Nữ nhân kia khai xe là siêu xe, đa số hoa hạ người đều nhận được xe, giá bán hẳn là ở mấy trăm vạn trên dưới, mà Thẩm Sán khai xe kỳ hạo lại không nhận biết. Kỳ hạo cùng mọi người đều giống nhau, đều cho rằng lần này Thẩm Sán muốn có hại. Nhưng ai biết kế tiếp cốt truyện thập phần điên đảo. Hai chiếc xe đụng vào cùng nhau, Thẩm Sán xe đánh rắm không có, cái kia phú nhị đại xe chi trả. Kỳ hạo siết chặt nắm tay, trong lòng khẩn trương bùn loạn ngảy. Hắn xem xong rồi video liền rốt cuộc chờ không nổi nữa, lập tức từ trong tiệm ra tới cấp thẩm sán gọi điện thoại. uy Nghe được thẩm sán thanh âm, kỷ hạo mới là chân chính yên tâm, sán sán, ngươi không sao chứ. Thẩm sán cười, ta có thể có chuyện gì, ta bản lĩnh ngươi còn không biết sao, ta mẹ cho ta thật nhiều phù, chỉ một cái kim cương phù, không nói là xe, chính là ta đụng vào trên xe đều không có việc gì. Kỷ hạo nghe thẩm sán còn có tâm tư nói gi� cũng đi theo thả lỏng lại nữ nhân kia là ai quản nàng là ai thẩm sán xua tay thập phần khí phách nói dù sao lại quá mấy ngày cũng không dám lại ngại ta mắt nói tới đây thẩm sán hỏi kỳ hạo đúng rồi ngươi hiện tại thế nào diễn chụp thế nào không ai khi dễ ngươi đi kỳ hạo thập phần buồn cười ta hiện tại là diễn viên chính ai sẽ khi dễ ta à năm đó diễn vai quần chúng thời điểm cũng chưa người khi dễ ta huống chi hiện tại diễn chụp thực hảo rất thuận lợi Đại gia quan hệ đều không tồi, Tuân Ca Nhi cùng Phong Thiếu đều thực chiếu cô ta, đạo diễn cũng thực dễ nói chuyện. Cùng thẩm sán nói nói mấy câu, kỳ hạo cười nói, ngươi chờ một chút ta. Hắn xoay người lại vào kia ra cửa hàng, đem trong tiệm vài món khá xinh đẹp hàng Mỹ nghệ chụp ảnh chụp cấp thẩm sán đã phát qua đi. Một lát sau, hắn mới cho thẩm sán gửi tin tức, ngươi thích nào một kiện. Thẩm sán hồi thức mau, ta nếu là đều thích đâu. Kỳ hạo tính một chút chính mình kinh tế chẳng hướng, vậy đều mua nhiều nhất chờ chụp xong diễn hắn lại tìm điểm sống làm hoặc là ăn thiếu chút nữa ngao một ngao cũng liền đi qua thẩm sán trở về một cái gương mặt tươi cười đậu ngươi đâu ta thích cái kia lắc tay còn có cái kia thuyền buồm đúng rồi ngươi giúp ta đem kia chỉ khắc gỗ tiểu rùa đen mua tới trong tiệm người không biết nhìn hàng điêu rùa đen tài liệu là hảo nguyên liệu bán cũng thật tiện nghi kỳ hạo cũng trở về một cái đại đại gương mặt tươi cười hảo chúng ta chiếm một hồi tiện nghi hắn cùng nhân viên cửa hàng nói một tiếng Làm nhân viên cửa hàng đem hắn chỉ mấy thứ đồ vật bao lên. Mua đồ xong, kỷ hạo xách theo đi ra ngoài, còn chưa đi vài bước, liền nhận được tạ biên kịch điện thoại. Tiểu kỷ, hiện tại ở đâu? Kỷ hạo đem vị trí nói một lần, tạ biên kịch nói, ta hiện tại tại thế kỷ tiệm cơm, ngươi chạy nhanh lại đây một chuyến. Kỷ hạo đáp ứng rồi một tiếng, đi ra ngoài đánh một chiếc xe qua đời kỷ tiệm cơm, may mắn hắn nơi vị trí ly thế kỷ tiệm cơm rất gần, ngồi xe không quá 10 phút liền đến. Kỷ hạo đi vào. Lại cấp tạ biên kịch gọi điện thoại, tạ biên kịch nói với hắn cụ thể vị trí, kỷ hạo tìm cái phục vụ sinh dẫn hắn qua đi. Chờ tới rồi tạ biên kịch theo như lời phòng thuê bên ngoài, kỷ hạo hít sâu một hơi go go môn. Tiến. Một cái trầm thấp thanh âm vang lên. Kỷ hạo đẩy cửa mà vào, liền thấy tạ biên kịch cùng mấy cái người mặc hàng hiệu trung niên nam nhân vây quanh bàn mà ngồi, không biết đang thương lượng cái gì. Nhìn đến kỷ hạo tiến vào, tạ biên kịch cười cùng kỷ hạo vẫy tay, tiểu kỷ, mau tới đây ngồi. Ta cho ngươi giới thiệu một chút. Kỷ hạo cười qua đi chào hỏi, tạ biên kịch lôi kéo hắn giới thiệu. Lần này cùng tạ biên kịch cùng nhau ngồi chính là mấy cái nhà đầu tư, mấy người này tính toán trụ bộ điện ảnh, tài chính đã đúng chỗ, tạ biên kịch nơi đó kịch bản cũng mau viết hảo, này không, cùng vài người ngồi nói kịch bản sự đâu, tạ biên kịch liền nghĩ tới kỷ hạo. Mặc kệ nói như thế nào, lần trước Tết trung nguyên thời điểm hắn xem như thừa kỷ hạo nhân tình, tạ biên kịch liền tưởng hồi báo một vài liền cùng chế bài người còn có nhà đầu tư đề cử kỷ hạo làm năm một. Nhà làm phim cùng tạ biên kịch là bằng hữu, nếu là tạ biên kịch đề cử, lại vừa lúc mọi người đều ở một khối nhà ngồi, khiến cho tạ biên kịch đem người gọi tới nhìn xem thích hợp hay không. Tạ biên kịch nhẹ giọng cùng kỷ hạo đem sự tình nói, kỷ hạo cười, đối nhà làm phim cùng mấy cái nhà đầu tư nói, là hiện tại thử kính vẫn là hôm nào. Tạ thúc viết kịch bản ta là có tin tưởng, cũng nguyện ý biểu diễn, còn thỉnh chư vị cho ta một lần cơ hội Tạ biên kịch như vậy nhớ thương kỷ hạo, kỷ hạo cũng lánh này phân tình, nói cũng tương đương xinh đẹp. Hắn mấy câu nói đó vừa ra khỏi miệng, mấy cái nhà đầu tư sôi nổi gật đầu, đối kỷ hạo ấn tượng liền trước hảo rất nhiều. Trong đó một cái nhà đầu tư đánh giá kỷ hạo, đang muốn nói vài câu trường hợp lời nói, liền thấy cửa phòng bị người vội vàng đẩy ra, một cái lớn lên cao gầy, thoạt nhìn thực nghiêm túc nam nhân tiến vào. Tạ biên kịch kéo kỷ hạo đứng dậy, kỷ hạo lập tức cười đứng lên, cùng người kia chào hỏi ngũ đạo. Tiến vào người là trong vòng nổi danh đạo diễn, Kỷ Hạo là nhận thức, chỉ là hắn nhận thức ngũ đạo, ngũ đạo là không nhận biết hắn. Ngũ đạo tựa hồ là không nghe được Kỷ Hạo chào hỏi, tiến vào liền đối mấy cái nhà đầu tư nói, vừa rồi ta ở bên ngoài đụng tới Tào đại sư. Cái gì? Vài người cả kinh, cơ hồ đồng thời đứng lên, Tào đại sư ở đâu? Mau, mau đi bái kiến Tào đại sư. Những người này cũng không rảnh lo Kỷ Hạo, kết bạn vội vàng rời đi. Tạ biên kịch tốn Kỷ Hạo chạy nhanh theo đi lên. Kỷ Hạo không hiểu ra sao, Tào đại sư là người nào? Tạ Biên Kịch kinh hỏi, Tào đại sư ngươi cũng không biết. Phía sau tưởng tượng, Kỷ Hạo cái này mặt người nơi nào có thể biết Tào đại sư là ai, liền nhẫn mại tính tình giải thích, Tào đại sư là hiện giờ thượng tầng vòng cực truy phủng một vị phong thủy đại sư, hảo chút địa phương phong thủy đều là vị này đại sư cấp điều trị, lúc trước Minh Châu thị vương ra ngoài ý muốn không ngừng, thỉnh bao nhiêu người đều bất lực trở về, phía sau không có biện pháp nhờ người cầu đến Tào đại sư trên đầu. Tào đại sư hướng Vương gia đi rồi một chuyến, cũng không biết, hắn là làm sao bây giờ đến, bất quá động mấy cái địa phương, Vương gia từ đây lúc sau lại không ra quá ngoài ý muốn, hơn nữa Vương gia lão đại bình bộ thanh vân. còn có Hải thị Lưu gia, Ma Đô tôn gia từ từ, những người này ra đều cầu Tào đại sư cấp điều trị quá phong thủy, hiện giờ nhà ai không phải thuận buồm xuôi gió, ngay cả kỳ ảnh đế đều từng cầu quá Tào đại sư, Tào đại sư không chỉ tinh thông phong thủy, còn sẽ xem tướng, sẽ chút y lý thuật Mặt khác nghe nói còn sẽ hỏa một ít linh phủ, nhưng cái đó phụ thập phần linh nghiệm. Kỳ hạo nghe cả kinh, tâm nói vị này tào Đại Sư cũng thật không đơn giản. Chương 958 thân thích. Nhìn kỳ hạo bộ dáng giật mình, tạ biên kịch đắc ý cười cười. Có thể ở chỗ này đụng tới tào Đại Sư nhưng không dễ dàng. Ngươi theo sát, trong chốc lát chúng ta ra mặt giày qua đi nhìn xem có thể hay không cùng tào Đại Sư nói nói mấy câu. Vạn nhất vào hắn mắt, hắn hơi chút chỉ điểm vài câu là có thể đủ kêu ngươi hưởng thụ vô cùng. Kỳ hạo gật đầu. Đoàn người thực đi mau đến một gian rất lớn phòng thuê bên ngoài. Khi trước một cái nhà đầu tư ở ngoài cửa sửa sang lại quần áo, đối với bên trong cánh cửa dùng có thể nghe được thanh âm nói, Tào đại sư, quấy dậy. Bên trong cánh cửa không có thanh âm, một lát sau, mới nghe được có người nhẹ giọng nói, tiến đi. Mấy người kêu mặt mang vui mừng, đẩy cửa thẳng vào. Kỳ hạo cũng đi theo đi vào. hắn đi vào ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến ngồi ở bàn tròn bên một vị ăn mặc màu đen tơ lụa đường trang hiện thực tiên phong đạo cốt trung niên nam nhân. Người nọ ước chừng chính là bốn mươi tuổi tuổi tác, lớn lên thực mảnh khảnh, bộ dáng nhưng thật ra bình thường, chỉ là một thân khí độ cực khắc thường nhân. Nói như thế nào đâu, người này ngồi ở chỗ kia bất động, nhưng là lại tự mang tiên khí, làm người nhìn liền cảm thấy người này dường như không dính khói lửa phạm tục giống nhau. Kia mấy cái nhà đầu tư tiến vào liền đối với trung niên nam nhân bồi gương mặt tươi cười, tào đại sư, thật là quay rầy, hồi lâu không thấy, đại sư phong thái như cụ a. Ừ. Lúc này, tào Đại Sư bên cạnh ngồi một tên mập hừ lạnh một tiếng, nhìn như có chút không vui, ta nói, hôm nay chính là ta thỉnh tào Đại Sư ăn cơm, chư vị nếu là không có gì sự vẫn là mời trở về đi. Cái này mập mạp là không vui hắn khó khăn ba thượng tào Đại Sư cho người khác hỗ trợ, hắn cảm giác như vậy hắn ăn lỗ nặng giống nhau. Nếu là nhận thức người, hoặc là bằng hữu cũng liền thôi, nhưng mấy người này hắn lại không nhận biết, lại không giao tình, dựa vào cái gì làm những người này dính hắn quang. Mập mạp rất hẹp hỏi, nhưng kia mấy cái nhà đầu tư thật đúng là khó mà nói cái gì. Đi theo nhà đầu tư phía sau kỳ đạo lúc này lao một phen hãn tiến lên, thật sự là, thật sự là tào đại sư phía trước chỉ điểm quá tại hạ, đối tại hạ ân cùng tái tạo, hôm nay lại lần nữa nhìn thấy đại sư, tại hạ như thế nào cũng đến báo đáp đại sư, khác đảo cũng thế, một bữa cơm luôn là đến tỉnh đi. Già hoạt, cái kia mập mạp khinh thường nhìn kỳ đạo, trên mặt tràn ngập đối kỳ đạo khinh bỉ, đừng nói này đó có không hắn lời nói còn chưa nói xong liền nhìn đến tào đại sư đứng lên mập mạp chấn động chạy nhanh giữ chặt tào đại sư cầu xin đại sư nhà ta sự tào đại sư không để ý đến hắn thẳng đi hướng kỳ đạo kỳ đạo cái này nhạc nha đắc ý nhìn mập mạp liếc mắt một cái mập mạp khí hung hăng chừng hắn đại sư kỳ đạo mới muốn vươn tay cùng tào đại sư nắm bắt tay nhưng tào đại sư lại không co dừng lại lướt qua hắn đi hướng hắn phía sau kỳ đạo này sắp mặt chợt thanh chợt bạch Mà mập mạp còn có kia nửa nhà ở người liền trơ mắt nhìn tàu đại sư lướt qua mọi người, thẳng đi đến đứng ở nhất trong một góc, thực không có tồn tại cảm kỳ hạo bên cạnh. Tàu đại sư dôi tay, ở kỳ hạo bả vai chụp hai hạ. Kỳ hạo đều ngốc, thập phần khó hiểu nhìn tàu đại sư, đại sư. Đừng! Tàu đại sư cười xua tay, nhưng đừng như vậy kêu, tàu đại sư đó là người ngoài kêu, ngươi lại không phải người ngoài, kêu ta một tiếng ca đi. Mọi người tất cả đều nhìn về phía kỳ hạo. Từng đôi trong ánh mắt hàm đều là hâm mộ ghen tị hận. Những người này thực không rõ một cái bình thường tiểu diễn viên sao có thể đủ được đến Tào đại sư ưu ái. Ta, kỳ hạo nào dám gọi là gì ca a, hắn đều bị người xem không được tự nhiên. Tào đại sư cười vây vây tay, "Được rồi, hôm nay ta đụng tới thân thích cao hứng, các ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, thừa dịp ta tâm tình hảo chúng ta một lần giải quyết." Mọi người đại hỉ, mập mạp chạy nhanh lại đây cùng kỳ hạo bắt tay, "Ai nha, Nguyên lai vị này tiểu tiên sinh là tào đại sư thân thích ta, như thế nào không nói sớm, nhìn này diện mạo là có thể nhìn ra được tới, nhất định không phải người thường, tiểu tiên sinh họ gì. Người ở nơi nào thị, kẻ hèn họ ngông, tiểu tiên sinh về sau có việc chỉ lo ngôn ngữ. Mà kia mấy cái nhà đầu tư cũng nhìn về phía kỳ hạo, đều ở trong lòng cân nhắc đầu tư tân điện ảnh Nam một tất nhiên là kỳ hạo, bằng không tào đại sư nơi đó miệng một ai, bọn họ nhưng chịu trách nhiệm không dạy nổi kỳ hạo bị người ôm lấy ngồi xuống cười tủm tỉm tào đại sư bên cạnh hắn đến bây giờ còn làm không rõ trạng huống hắn quay đầu nhìn về phía tào đại sư nhẹ giọng hỏi thứ ta nói thẳng ta thật sự nhớ không nổi cùng ngài ra có cái gì thân thích quan hệ hắn này vừa hỏi những người đó ánh mắt đều tập trung tới rồi tào đại sư trên người muốn nghe xem tào đại sư nói như thế nào hảo những người này lại cân nhắc này tào đại sư có phải hay không tuổi nhỏ có cái gì bi thảm tao nộ hoặc là hòa thân người lạc đường cho nên kỷ hạo không biết có như vậy cá nhân vẫn là nói tào đại sư cùng kỷ hạo ra chỉ là tám cột đánh không họ hàng xa lại ở ngay lúc này tào đại sư cười uống một ngụm thủy ngươi cùng ta là không có gì thân thích quan hệ ách rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người tào đại sư như cũ cười tủm tỉm chính là ngươi bạn gái cùng ta có quan hệ a hắn nhẹ nhàng vỗ cái bàn sán sán là ta sư muội a kỷ hạo há to miệng không dám tin tưởng nhìn tào đại sư này này không thể nào thật sự là tào đại sư lớn lên có thể so sán sán ba mẹ hiện lão nhiều sán sán ba mẹ nhìn mới hơn hai mươi tuổi người mà tào đại sư đã người đến trung niên nơi nào như là cái gì thầy trò quan hệ nghe đạo có trước sau thuật nghiệp có chuyên tấn công làm chúng ta này một hàng nhưng bất luận cái gì tuổi lớn nhỏ tào đại sư trên mặt tươi cười bất biến nhưng lại ôn hòa cấp kỳ hạo giải thích lên sán sán ra là ngàn năm thiên sư thế gia mỗi một thế hệ gia chủ đều là đương triều quốc sư tới rồi hiện giờ đã không có quốc sư, nhiên truyền thừa còn ở. sán sán mụ mụ từ nhỏ tu hành ra truyền thuật pháp, mười mấy tu sửa hàng năm vì đã so lúc trước những cái đó tổ tông nhóm chẳng thiếu gì, cho tới bây giờ. tâm tắc, chỉ sợ là không có gì người có thể thắng đến quá nàng. tào đại sư nhẹ giọng cấp kỳ hạo giải thích hắn là như thế nào bại sư, lại khen thẩm lâm tiên hảo một đốn, ở hắn trong miệng thẩm lâm tiên đó chính là thiên hạ vô địch tồn tại. đến cuối cùng tào đại sư còn vỗ vỗ kỳ hạo bả vai, lời nói thấm thiế nói hôm kia ta thu được sư phụ truyền đến tin tức sư phụ cùng sư công vân du đi kêu ta nhiều chiếu cố tiểu sư mội của ngươi sư phụ nếu như vậy giao đãi ta đây tự nhiên muốn nhiều hơn chiếu cố mọi người nghe trợn mắt há hốc mồm mà tạo biên kịch lại nghĩ tới tết trung nguyên kia một ngày sự tình hắn há to miệng nhìn trong chốc lát kỳ hạo sau đó hỏi tết trung nguyên kia một ngày có phải hay không có phải hay không ngươi bạn gái thỉnh người cứu chúng ta cái gì tết trung nguyên kỳ đạo chạy nhanh dò hỏi Tạ Biên Kịch lập tức đem tiết trung nguyên ngày đó sự tình nói một lần, giảng đến mạo hiểm chỗ, dọa mọi người đều xanh cả mặt, có người đều run bần bật. Cũng là, Tạ Biên Kịch bản thân chính là Tạ Biên chuyện xưa sinh hoạt, hắn giảng thuật chuyện xưa năng lực cực cường, sức cuốn hút cũng so người bình thường mạnh hơn nhiều, hắn trong miệng đem kia chuyện nói ra, thật sự là xuất sắc mà ngục, đồng thời lại dọa người thực, chỉ là nghe, là có thể gọi người khác như Lâm Hiện Trường, dọa không dám ngôn ngữ. Nói xong Tạ Biên Kịch thở dài, khi đó ta liền biết tiểu kỷ bạn gái có chút bản lĩnh lại không nghĩ rằng thế nhưng là tào đại sư sư muội thật là quả nhiên là ngàn năm thế gia xuất thân sắc thật lợi hại tào đại sư vừa nghe cười ta này sư muội sắc thật cực có thiên tư sư phụ ta sợ nàng tầm tư không chừng khi còn nhỏ không dạy qua nàng pháp thuật chỉ là truyền nàng một ít rèn luyện thân thể biện pháp mai cho đến mười tám tuổi thành niên tài học pháp thuật cho tới bây giờ cũng không học bao nhiêu thời gian nhưng nàng trời sinh chính là ăn này chén cơm học lại mau lại hảo hiện giờ đã có thể độc lập vẽ bùa, xem tướng cũng rất có một bộ. Mọi người nghe xong lại liền thanh khen, xem kỷ hạo ánh mắt liền không giống nhau. Nhân gia không chỉ có cùng Tào Đại Sư có quan hệ, mấu chốt nhất chính là, nhân gia bạn gái chính là thiên sư một mạch chuyên nhân, bản thân liền hiểu pháp thuật, còn có một cái thân là Tào Đại Sư Sư Phó Tương Lai mẹ vợ, người như vậy nhưng tuyệt đối tuyệt đối không thể đắc tội à. Trường 959 ngày cũ, kỷ hạo cấp phương tỷ gọi điện thoại làm nàng lại đây hỗ trợ ký hợp đồng. Chờ trở lại đoàn phim lúc sau, Kỷ Hạo còn như ở trong ngộng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một bộ danh đạo tham dự, đầu tư thật lớn điện ảnh còn không có tổ kiến đoàn đội vai chính cũng đã rơi xuống trên đầu mình. Kỷ Hạo cũng minh bạch nhà đầu tư cùng với đạo diễn cũng không phải đối hắn kỹ thuật diễn có tin tưởng mới cùng hắn ký hợp đồng. Thật sự là vị kia tào đại sư nguyên nhân. Nhưng là, có thể ký hợp đồng, Kỷ Hạo cũng sẽ không đi cự tuyệt. Hắn tuy rằng là người có hạ cối. Cung tuyệt không sẽ bán đứng chính mình, nhân cách tôn nghiêm đi đạt tới hấp dẫn diễn mục đích, chính là cũng sẽ không thanh cao đã có người hỗ trợ đều đi chống đẩy. Nhiều năm ở trong xã hội dốc sức làm kinh nghiệm, làm kỷ hạo nội tâm chính trực, nhưng ở ngoài đầu hành sự lại cực kỳ viên dung. Trở về lúc sau, kỷ hạo hoan thật lâu mới cho thẩm sán gọi điện thoại, đem chuyện này cùng thẩm sán nói một lần. Thẩm sán lúc ấy liền cười, không có việc gì, đại sư huynh nếu giúp ngươi ngươi liền chịu. Nghe thẩm sán như vậy vừa nói, kỷ hạo liền minh bạch thẩm sán cùng vị này đại sư huynh quan hệ hẳn là khá tốt quả nhiên thẩm sán kế tiếp nói nghiệm chứng hắn phỏng đoán đại sư huynh so với ta mẹ tuổi đều đại ta khi còn nhỏ đại sư huynh chiếu cô ta rất nhiều hắn vẫn luôn cũng không có kết hôn càng không chính mình hài tử lấy ta đương chính mình hài tử đau phía sau có tiểu sư đệ hắn đối tiểu sư đệ cũng rất thương yêu ta đánh giá hắn sâu trong nội tâm đem ta cùng tiểu sư đệ trở thành chính hắn nhi nữ ngươi còn có tiểu sư đệ a kỳ hạo rất ngạc nhiên thẩm sán cười nói Còi à, ta mẹ liền thu ba cái ngoan, đại sư Minh, ta, còn có tiểu sư đệ, tiểu sư đệ so với ta cũng đại, bất quá nhập môn so với ta vãn. Kỳ hạo cùng thẩm sán có nói không xong nói. Hàn hoa ở trên giường cùng thẩm sán hàn huyên hơn một giờ, cho tới di động đều nóng lên mới lưu luyến không rời treo điện thoại. Cách mấy ngày, thẩm sán xem báo chí, nhìn thấy mặt trên báo đạo lan ra trốn thuế lậu thuế, xí nghiệp bị niêm phong, mà Minh ra kỳ hạ khách sạn bị tra ra sử dụng có độc hại gia vị. Hơn nữa vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, còn có, Minh Thị xí nghiệp chủ tịch trên người có mạng người án, Minh Thị đại tiểu thư Minh Hạnh Nhi ở trường học đọc sách ở giữa cùng đồng học tranh giành tình cảm, hại chết một người nữ đồng học, Minh Thị lấy tiền đem chuyện này để ép xuống dưới. Mà hiện tại tên kia nữ đồng học mẫu thân lại lần nữa kiện lên cấp trên, vừa lúc đụng tới chính nghĩa thẩm phán, đem án tử lại phiên ra tới. Chuyện này ở trong xã hội khiến cho hưởng ứng thực thật lớn, trong lúc nhất thời, Minh người nhà người kêu đánh. Minh Hạnh Nhi cùng nàng phụ thân đều bị theo nếp câu lưu, chờ án tử điều tra rõ, khả năng sẽ hình phạt, có lẽ muốn ở trong ngục giam ngốc thật nhiều năm. Xem xong rồi đưa tin, thẩm sán đem báo chí ném ở một bên, đem Minh gia cùng với Lan gia đều vứt đến sau đầu đi. Lúc sau cách mấy ngày, Hoang gia Cầu sinh lần thứ 2 quay chụp, lần này làm phim tổ cũng không có đem quay chụp địa điểm tuyển ở hoang tàn vắng vẻ địa phương. Mà là đem tổng cộng 8 vị Minh Tinh đưa tới thành thị trung, cũng không biết làm phim tổ từ nơi nào mời đến chuyên viên trang điểm cấp thẩm sán tám người hóa trang chờ hóa xong trang vài người chiếu gương hoàn toàn nhận không ra chính mình đều sau đó làm phim tổ phái hai chiếc xe mang theo tám người tới rồi ma đô nhất phồn hoa đoạn đường đem tám người thỉnh xuống xe tử ô tô theo sau bay nhanh chạy vô tung vô ảnh tám người di động đồng thời văng lên bọn họ chạy nhanh tiếp nghe liền nghe được di động truyền đến một cái máy móc thanh âm từ giờ trở đi các ngươi không su dính túi hơn nữa đã không có minh tinh quang hoàn các ngươi liền lấy người thường thân phận Tại đây tỏa trong thành thị nghị cách kiếm tiền, tới ứng phó chính mình 3 ngày 2 đêm sinh hoạt, mặc kệ là ăn, chủ vẫn là giao thông, đều phải các ngươi chính mình giải quyết, các ngươi có thể tự hành phân tổ, hai người một tổ, giúp đỡ cho nhau sinh tồn đi xuống, hiện tại, bắt, đầu hành động đi. Trương Tuấn lập tức liền mang nương, hách lộ sắc mặt cũng rất khó xem, Lý Khải mấy cái cũng là vẻ mặt ngậm bức trạng. Tào lương đảo còn xem như chấn định một chút, hắn chủ động tìm từ một sơn kết tổ, hai người cùng nhau rời đi. Thầm sán qua đi đối kỷ hạo cười cười, đi thôi. Sau đó, này đối tiểu tình lữ cũng cười hì hì tuyển một cái đường đi đi xuống. Trương Tuấn nhìn nhìn dư lại người, cuối cùng tuyển phương bằng kiệt kết tổ. Sau đó, liền dư lại hách lộ cùng Lý Khải, hai người không có cách nào, chỉ có thể kết làm hỗ trợ tiểu tổ. Thầm sán vừa đi một bên xem kỷ hạo. Kỷ hạo cười nhìn nàng, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ đổ vật rất nhiều, trước kia cũng đánh quá hảo chút việc vặt, trong chốc lát ta tìm ra nhà ăn hỗ trợ tẩy mâm. Kiếm lời cho ngươi mua ăn, ma đô trước kia ta cũng ngốc quá, biết một ít sạch sẽ lại thực tiện nghi khách sạn, buổi tối chúng ta có thể ở qua đi. Thẩm sán lắc đầu, cùng ta ở bên nhau, sao có thể kêu người tẩy mâm. Nàng lôi kéo kỷ hạo tay đi phía trước buôn, theo ta đi. Đi đâu? Kỷ hạo hỏi. Đương nhiên là làm hồi nghề cũ. Thẩm sán cười vẻ mặt sẵn lạ. Nàng mang theo kỷ hạo tới rồi một người lưu lượng rất lớn địa phương, hai người ngồi sổm ven đường, kỷ hạo vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại nhưng là thẩm sán cũng đã bắt đầu quan sát nổi lên người qua đường. Qua ước chừng có 5 phút, thẩm sán đối với trải qua bên cạnh, biểu tình hề hại một cái tiểu tử lớn tiếng nói, tiểu tử, có đôi khi mắt thấy cũng không nhất định chính là thật sự. Tiểu tử sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn về phía thẩm sán. Hắn liền nhìn đến một cái ăn mặc quê mùa nông thôn bác gái ngồi xổm lề đường thượng, bác gái bên cạnh ngồi xổm một cái lớn lên còn có thể trung niên nam nhân, hai người xuyên đều không phải thực hảo, nhưng khí chất còn rất không tồi. Ngươi là đang nói ta sao? Tiểu tử chỉ chỉ chính mình. Thẩm Sán gật đầu, đúng vậy, chính là đang nói ngươi. Ngươi hiểu lầm ngươi bạn gái, nàng thực cái ngươi. Tiểu tử bất tri bất giác liền chiều Thẩm Sán bên này đã đi tới. Ngươi, ngươi biết cái gì? Nàng phản bội ta, nàng, nàng cùng người khác hảo, nàng. Thẩm Sán cười, ngươi hỏi qua nàng sao? Nàng thừa nhận sao? Tiểu tử lắc đầu, chính là ta tận mắt nhìn thấy đến nàng cùng một người nam nhân ôm nhau. Thẩm Sán lắc đầu. Nam nhân kia là nàng ai ngươi biết không? Hoặc là nàng thân nhân đâu? Ngươi nên hỏi rõ ràng lại hạ quyết định, tiểu tử, nhân sinh không thể lỗ mãng, nếu không, ngươi mất đi không chỉ là tình yêu. Tiểu tử ngây ngẩn cả người, hồi tưởng chính mình nhìn đến tình cảnh, nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy bên trong có cổ quái. Hắn xoay người liền phải chạy. Thầm sán lạnh lùng nói, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không nên cảm ơn ta sao? Tiểu tử vội vã trở về tìm bạn gái, nghe xong lời này không chút nghĩ ngợi ném 100 đồng tiền. Cảm ơn ngài, ta, ta vội vã trở về làm rõ ràng, hơn nữa trên người chỉ dẫn theo 100 đồng tiền, tóm lại, cảm tạ ngài. Nói xong lời nói, tiểu tử chạy bay nhanh. Thầm sán đem 100 đồng tiền nhặt lên trang đến trong túi, tiếp tục quan sát người đi đường. Kỳ hạo đã ngây ngẩn cả người, che dấu lên cùng chụp người quay phim cũng trận tròn mắt. Con, thầm sán cái này, đây là phải làm thần côn tiết tấu A. Lại qua 10 phút, một cái ăn mặc gợi cảm nữ sĩ từ bên này đi qua đi thẩm sán mở miệng tiểu tâm có huyết quang thai ương a nữ sĩ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái mắng một tiếng thần côn mắng xong lúc sau mới vừa đi vài bước nàng trên chân giày cao gót gót giày liền chặt đứt nữ sĩ lập tức té lăn trên đất đem đầu gối cắn chạy huyết nàng nhìn đầu gối huyết nhìn nhìn lại thẩm sán dọa sắc mặt trắng bệnh nữ sĩ run run rẩy rẩy trở về ngài ngài nói thật chuẩn ngài lại giúp ta nhìn xem bái thẩm sán đánh giá nàng nữ sĩ lập tức hiểu ý từ bao bao lấy ra một ít tiền tới số cũng chưa số liền đưa cho thẩm sán thẩm sán cũng không số trang đến trong túi lúc sau đối nữ sĩ cười cười ngươi xuất thân phú quý bất quá tâm tính không tồi nhưng thật ra cái thiện lương người không ngươi cả đời cũng không thuận lợi ngươi bảy tuổi thời điểm yêm quá thủy chín tuổi từ thang lầu thượng ngã xuống cắn phá đầu hảo huyền không qua đi lúc sau mấy năm nhưng thật ra thuận lợi bất quá nữ sĩ sắc mặt đại biến ngài nói ngài nói khi nói chuyện nàng lại cho thẩm sán một ít tiền thẩm sán lắc đầu Ngươi vẫn là cha cha ngươi bạn trai đi, có câu nói muốn tặng cho ngươi, phòng cháy phòng trộm phòng khơi mật. Nói xong lúc sau, thẩm sán nhắm mắt dưỡng thần. Nữ sĩ sửng sốt nửa ngày vẻ mặt sắc mặt giận dữ đứng dậy, nàng còn chưa đi vài bước, liền nhìn đến một cái tiểu tử lôi kéo một cái lớn lên rất thanh tú cô nương vội vội vàng vàng chạy tới. Tiểu tử lại đây liền cảm tạ thẩm sán, đại sư, ngài nói quá đúng, đôi khi mắt thấy không nhất định vì thật, ta, ta bạn gái không có suất quỹ, cùng nàng ở bên nhau chính là nàng đại ca ta, ta không biết, ta thiếu chút nữa hiểu lầm nàng. Nữ sĩ dừng lại bước chân nhìn một màn này, lại nhìn đến cái kia thanh tú nữ hải tử cũng vẫn luôn cảm tạ thẩm sán, nàng lòng nghi ngờ nổi lên, nghĩ thẩm có phải hay không thật sự nàng bạn trai cùng nàng khuê mật làm đến cùng nhau. Chương 960 ngựa cẩu, Chờ đến kia đối tình lữ ngàn ân bạn tạ đi rồi. Nữ sĩ lại quay đầu tìm thẩm sán, ngươi lời nói đều là thật vậy chăng. Thẩm sán cười thân bí, giả bảo là thật, thật cũng giả thật thật giả giả lại như thế nào làm được chuẩn ngươi trở về hảo hảo cha một cha không phải hiểu chưa nữ sĩ ngươi cẩn thận suy xét một chút ngươi bạn trai cùng ngươi rốt cuộc thích hợp hay không còn có nghiêm túc nhìn xem người bên cạnh ngươi chân chính người yêu thương ngươi liền ở bên cạnh ngươi nữ sĩ suy tư trong chốc lát cùng thẩm sán nói tạ nàng một quải một quải rời đi kỳ hạo xem trợn mắt há hốc mồm thừa dịp lúc này bốn phía không có gì người liền hỏi thẩm sán ngươi ngươi là làm sao thấy được thẩm sán cười trộm tâm lý học không học quá, trinh thắng một loại thư không đọc quá sao? vừa rồi cái kia thanh niên xem thần sắc chính là thất tình bộ dáng, chính là hắn quần áo lại rất sạch sẽ, còn có trên tay mang theo lắc tay nhìn hẳn là tình lữ khoảng, này liền thuyết minh hắn thất tình không lâu, khả năng chính là vừa mới thất tình, hắn trong mắt trừ bỏ thương tâm còn có sắc mặt giận dữ, ta đoán hắn cho rằng hắn bạn gái xuất quý, trên tay hắn cầm một cái cái hộp nhỏ, mặt trên đánh nơ còn bướm, này hẳn là đưa cho bạn gái lấy vật, hắn quần áo thực hợp. Mặc kệ là quần áo vẫn là quần cùng với giày đều là không nhiễm một hạt bụi, tiểu dáng cũng đều là mới nhất khoảng, phối hợp thực hảo, rất tinh tế, nhưng là tóc của hắn lại có chút cùng quần áo không quá đáp, này liền thuyết minh hắn cũng không phải một cái đặc biệt cẩn thận người. Như vậy, hắn quần áo hẳn là hắn bạn gái giúp hắn sướng, có thể như vậy cẩn thận giúp đỡ nam nhân phối hợp quần áo, thậm chí còn giúp hắn rửa sạch quần áo, thuyết minh hắn bạn gái thật sự thực yêu hắn, vì thế, ta liền đoán có lẽ là hắn hiểu lầm. hắn bạn gái. Ta liền thử vài câu, quả nhiên chính là như thế. Kỳ hạo đầy mặt bội phục. Vị kia nữ sĩ đâu? Thẩm sán cười nói, nàng từ ta bên người đi qua thời điểm, ta xem nàng góp giày mau chặt đứt, vì thế liền cùng nàng nói có huyết quang hai hương. Sau đó, nàng góp giày quả nhiên chặt đứt, có việc này, nàng khẳng định tin ta, ta nói cái gì nàng đều cảm thấy là chính xác, đến nỗi nói đoán nàng bị thủy yêm bị đụng vào đầu. Thẩm sán nói tới đây chớp chớp mắt, tiến đến kỳ hạo bên thai lời nói nhỏ nhẹ. Này đó tự nhiên là ta nhìn ra tới. Kỳ hạo bừng tỉnh đại ngộ, nhưng không có nhắc lại phương diện này sự tình. Người quay phim cấp vò đầu bức hai, rất muốn biết thẩm sán là như thế nào đoán được, nhưng thẩm sán không nói, hắn cũng không có biện pháp. Thẩm sán từ trong túi lấy ra tiền tới đếm đếm, hướng tới kỳ hạo cơ cơ trong tay tiền. Được rồi, tiền vốn có, đi thôi. Đi đâu? Kỳ hạo hỏi. Thẩm sán lôi kéo hắn đứng dậy, mua quần áo. Hai người thực mau tìm một chỗ quần áo bán sỉ thị trường. Mua một ít giá tiện nghi, nhưng là kiểu dáng lại rất không tồi quần áo. Thẩm sán cùng kỷ hạo tìm địa phương thay mua quần áo mới, lập tức tinh thần diện mạo đại biến, lại không hiện quê mùa. Hai người đổi xong quần áo ra tới, Thẩm sán tìm một nhà văn hóa đồ dùng cửa hàng, mua giấy bút cùng bàn vẽ, mua xong đồ vật, nàng đối kỷ hạo cười nói, làm thần côn một lần hai lần liền thành, số lần nhiều muốn lộ tẩy, hiện tại chúng ta đi tìm cái công viên, ta kiếm tiền, ngươi phụ trách giúp ta mua ăn hai người nói nói cười cười ở phụ cận tìm một người lưu lượng rất nhiều công viên thẩm sán đi vào lúc sau liền đem mua một cái tợ lặt tiệc ghế nhỏ phóng tới trên mặt đất nàng ngồi xuống chi khởi bàn vẽ kỳ hạo đem một cái khác tợ lặt tiệc ghế nhỏ phóng tới thẩm sán đối diện hỏi thẩm sán muốn ăn cái gì liền lấy tiền đi mua ăn thẩm sán bắt đầu mời chào sinh ý băng nhân bức họa. chờ kỳ hạo mua thức ăn trở về đứng ở một bên xem thẩm sán cho người ta bức họa, đương nhìn đến thẩm sán họa họa, kỳ hạo quả thực liền bội phục ngũ thể đầu địa. Thẩm sán họa chính là phát họa, kỳ hạo khi còn nhỏ cũng học quá một ít, giám định và thưởng thức năng lực vẫn phải có. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thẩm sán họa sĩ thực vững chắc, hơn nữa họa ra tới hình người không chỉ giống nhau, mấu chốt là rất giống, hắn thấy thẩm sán bất quá vài nét bút, một người hình tượng liền sôi nổi trên giấy, rất có pha giấy mà ra tư thế. Liên này phân bản lĩnh, không có mười mấy năm căn bản luyện không ra. Hơn nữa, muốn họa ra như vậy có linh tính họa, bản thân cũng yêu cầu thập phần ngộ tính. Mà Thẩm Sán học tập như vậy hảo, còn muốn học các loại pháp thuật, học các loại sinh tồn kỹ năng, lại còn có thể luyện cứ như vậy hoa công, Tiêu Kỷ Hạo thật sự đánh đấy lòng đội phục nàng. Đồng thời, Kỷ Hạo thực đau lòng. Như vậy nho nhỏ cô nương, không biết trải qua nhiều ít khốn khổ gian nan, gặp nhiều ít tội mới có thể luyện thành như bây giờ toàn năng, nhìn rộng rãi kiên cường Thẩm Sán. Kỷ Hạo nhìn Thẩm Sán gầy yếu bóng dáng, vừa ánh mắt có chút đỏ lên. Hắn quay đầu đi không đi xem, chờ đến Thẩm Sán vẽ xong rồi bức họa. Hắn từ trong túi lấy ra khát nước, cấp thẩm sán tinh tế lau khô tay, đem mua tới cơm hộp đưa qua đi. ăn đi. Kỷ Hạo mua cơm hộp còn khá tốt, giúp thẩm sán mua chính là khoai tây, xương sườn cơm hộp, mà chính hắn mua chính là đùi gà cơm. Kỷ Hạo đem đùi gà kẹp cấp thẩm sán, trên mặt mang theo cười. Hôm nay ngươi vất vả, đùi gà cho ngươi. Thẩm sán không có chối từ, nàng thoải mái hào phóng đem đùi gà kẹp đến hộp, lại gấp hai khối xương sườn cấp Kỷ Hạo. Ta không yêu ăn xương sườn, ngươi ăn đi cùng chụp người quay phim thấy như vậy một màn chạy nhanh kỷ lục xuống dưới nói thật nhìn đến nhân gia người trẻ tuổi như vậy cho nhau con ái hai người chi gian trải rộng phấn hồng phao phao như vậy ngọt ngào một màn quả thực chính là ngược cẩu người quay phim đều đã chịu mười vạn điểm đả kích hắn một bên đùa nghịch camera một bên thầm hạ quyết tâm quay đầu lại nhất định phải tìm một người bạn gái tuyệt đối không hề làm độc thân cẩu không hề bị bắt ăn cẩu lương Kỷ hạo ăn hai khối xương xường, xem thẩm sán còn phải cho hắn xương xường liền chạy nhanh nói ta giảm béo không thể lại ăn thẩm sán xem xét hắn liếc mắt một cái nào phì đâu ta như thế nào không thấy ra tới kỳ hạo mặt đỏ quay đầu lại cho người xem ách người quay phim vẻ mặt táo bón trạng thẩm sán trắng kỳ hạo liếc mắt một cái chạy nhanh ăn cơm kỳ hạo lập tức buồn đầu lùa cơm không biết như thế nào ăn nóng nảy một ngụm cơm sặc đến trong cổ họng nuốt không đi xuống thẩm sán lập tức buông cơm hộp chạy một mạch đến bên cạnh mua bình đồ uống Nàng vặn ra cái chai đưa cho kỷ hạo, chạy nhanh uống một ngụm. Kỷ hạo uống một hớp lớn đồ uống mới hoan quá mức hùng, hắn đem cái chai phóng tới một bên, đối với thẩm sán cười cười, lấy qua giấy bút tới, ta cũng không thể đường phế tài A, buổi chiều ta tới hòa đi. Hảo. Thẩm sán đáp ứng một tiếng. Kỷ hạo ăn xong rồi cơm liền bắt đầu mời chào sinh ý, qua nửa giờ mới ôm đến một vị khách hàng. Thẩm sán ngồi ở kỷ hạo bên cạnh xem hắn vẽ tranh, kỷ hạo mỹ thuật bản lĩnh cũng không tệ lắm Họa gia tới hình người rất coi linh tính, thẩm sán nhìn xem kỳ hạo, không thấy ra tới à? Ngươi còn có chiêu thức ấy? Kỳ hạo cười nói, khi còn nhỏ ta kỳ thật rất muốn làm cái họa gia, khi đó chỗ ở bên cạnh là phòng tranh, ta thường xuyên trộm qua đi nghe lão sư giảng bài, trở về chính mình nhặt ve chai tích góp tiền mua vẽ tranh công cụ, làm xong tác nghiệp liền ở nhà luyện tập. Tiêu bà ngoại thấy được, nàng liền lấy ra an mặc cần kiệm tích góp hạ tiền đều ta đi phòng tranh học vẽ tranh, ta học ba năm, sau lại bà ngoại càng ngày càng lão ta không đành lòng kêu nàng làm lụng vất vả liền liền không lại đi học chờ thượng cao trung cùng cao trung mỹ thuật lão sư lại học quá đã hơn một năm đại học thời điểm cũng không vương bút vẽ thẩm sán yên lặng mà nghe chờ kỳ hạo họa song giống thẩm sán thu tiền thẩm sán liền ngồi đến kỳ hạo đối diện tiểu bang ghế thượng giúp ta họa một chương đi kỳ hạo lấy ra một chương giấy cạnh hảo cẩn thận nhìn thẩm sán chậm rãi tinh tế họa tuyết trắng trên giấy một chút xuất hiện hình dáng sau đó dần dần biến đầy đạn Hơn nửa giờ lúc sau, một cái tuyệt sắc giai nhân xuất hiện trên giấy. Thẩm Sán hiện tại đỉnh một khuôn mặt là một vị phụ nữ trung niên mặt, nhưng là, kỳ hạo họa ra tới lại là chân chính Thẩm Sán, tuổi trẻ, xinh đẹp, sức sống mười phần, gọi người tâm động Thẩm Sán. Hắn vẽ xong rồi, Thẩm Sán tiếp nhận giấy vẽ, ngươi như thế nào? Kỳ Hạo cười thực thỏa mãn, bộ dáng của ngươi vẫn luôn khắc ở ta trái tim, luôn luôn đều quên không được. mạ, nhiếp ảnh gia trong lòng mắng to, hai ngươi còn chưa đủ, nói Hai ngươi xảo CP cũng không thể như vậy xảo A, ngược cầu không để yên vẫn là như thế nào. mươi 961 bữa tiệc lớn. uy Trương Tuấn cùng Lý Khải vẻ mặt thái sắc chạy tới, nhìn đến thẩm sán cùng kỷ hạo liền chào hỏi, hai ngươi ăn cơm sao? Ăn! Thẩm sán cười cười. Trương Tuấn lập tức thấu lại đây, hai ngươi tránh bao nhiêu tiền? Thẩm sán vươn một bàn tay, Trương Tuấn lập tức đại kinh thất sắc, 50 sao, tránh thật không ý ta? Thẩm sán cười cười, không nói cho Trương Tuấn nàng tránh chính là 5.000. Mà lúc này, vừa lúc có người ngồi lại đây muốn kỷ hạo cấp bức họa, Kỷ hạo cầm giấy bút lại bắt đầu bận việc lên. Lý Khải đứng ở một bên nhìn, nhìn một lát liền lại đây kéo Trương Tuấn, ngươi có cái gì tay nghề không? Một bên nói, hắn còn một bên chỉ chỉ kỷ hạo. Trương Tuấn lập tức lắc đầu, không có, ta trừ bỏ chơi game chính là diễn kịch, khắc cũng sẽ không. Thiết, Lý Khải bĩu môi, thật là cái phế vật, được rồi, hai ta cũng chạy nhanh tìm điểm sống làm đi, bằng không. Hôm nay buổi tối phòng trường đến ở cầu vượt hạ cùng khất cái làm bạn. Hai ta làm gì sống? Trương Tuấn chỉ chỉ chính mình kia trương bị hóa bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt, liền hai ta hiện tại bộ dáng này. Ai? Lý Khải nghĩ nghĩ, sẽ ca hát không? Trương Tuấn gật đầu, Lý Khải lập tức lôi kéo hắn đi phía trước đi, cứ như vậy đi, người ca hát ta khiêu vũ, nhìn xem có thể hay không tránh đến giờ tiền. Chờ này hai người đi rồi, lại một lát sau, kỷ hạo đem bức họa hòa xong, thẩm sán liền lôi kéo hắn đứng dậy làm gì kỳ hạo không rõ nguyên do hiện tại thời gian còn sớm đâu ta có thể lại hỏa mấy chương thẩm sán vô vô bở vai của hắn là ta tưởng kém nêu ngươi đi theo ta bị hủy khuất kỳ hạo nhúng mày thẩm sán nhìn xem bầu trời đại thái dương quá nhiệt ngươi xem ngươi này một thân hãn kỳ hạo cười ta không sợ ta tưởng nhiều tránh điểm tiền hai ngày này làm ngươi ngủ hảo điểm thẩm sán trên mặt nhiều hai mảnh đỏ ửng, nhưng ta không nghĩ làm ngươi như vậy vẫn luôn phơi đi thôi Hai ta tìm cái mát mẻ địa phương, kiếm tiền môn đạo nhiều thực, không cần thiết thế nào cũng phải như vậy chịu tội. Hai ta đi chỗ nào? Kỳ hạo hỏi. Thẩm sán cười thần bí, đi ngươi sẽ biết, yên tâm, đi theo ta bảo quản theo ngươi ăn sùng mặc sướng. Ách! Kỳ hạo rất muốn nói, sán sán, ngươi có phải hay không tính sai nhân vật, ta hiện tại cũng không phải là bá đạo tổng tài. Bất quá, hắn vẫn là đi theo thẩm sán đi rồi một đoạn đường ngắn thẩm sán ở một quán trà trước cửa dừng lại. Nhà này quán trà chiếm địa rất quảng, là một tòa hoa hạ phong năm tầng tiểu lâu, trước mặt là năm tầng tiểu lâu, phía sau có một cái rất đại sân, lại phía sau phảng phất tứ hợp viện kiến trúc. Như vậy kiến trúc, hơn nữa xuyên thấu qua cửa kính nhìn đến bên trong trang hoàng phong cách, chỉ như vậy vừa thấy, kỳ hạo liền biết nhà này quán trà nhất định tiêu phí rất cao. Sán sán, kỳ hạo rất khó xử, liền sợ trong tay tiền không đủ ở chỗ này tiêu phí. Thẩm sán cười nói, đi theo ta. Hai người một trước một sau đi vào thẩm sán hỏi trước đài tiểu thư xin hỏi các ngươi nơi này chiêu cầm sư sao ngài chờ một chút trước đài tiểu thư lập tức cười đáp một câu theo sau nàng liền lên lầu không bao lâu sau công phu một cái lớn lên cao cao gầy gầy thoạt nhìn lịch sự văn nhã nam nhân xuống lầu nam nhân kia đánh giá thẩm sán vài lần chúng ta nơi này chiêu chính là hội diễn tấu đàn cổ cầm sư không phải dương cầm sư thẩm sán chạy nhanh gật đầu ta nói chính là đàn cổ ta từ nhỏ đi học đàn cổ học hào chút năm đầu Nam nhân cười, hành, ngươi thử xem đi. Hắn mây tay, hai cái tiểu nhị ngâng đàn cổ lại đây, thẩm sán hỏi trước minh địa phương, đến toilet rửa sạch sẽ tay, lại cùng trước đài muốn điểm hơn hương, nàng điểm hương, đầu tiên là tinh tọa, qua có một vài phút lúc sau, đôi tay phất thượng cầm huyền. Tức khắc, một trận dễ nghe êm hai, lại thập phần thư hoãn, làm người nghe xong chỉ cảm thấy cả người thả lỏng tiếng đàn vang lên. Nam nhân kia chấn động, giật mình nhìn phía thẩm sán, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được cầm nói cao thủ một khúc kết thúc nam nhân lập tức cười nói hành ngươi lưu lại thử dùng mấy ngày chúng ta nơi này là ấn giờ kết toán tiền lương ngươi cầm nghệ thực hảo liền tạm định một giờ năm trăm đồng tiền đi như thế nào thẩm sáng gật đầu hành đi bất quá trước nói hảo ta mỗi ngày ở chỗ này hai cái giờ mà ta cũng chỉ có thể ở ma đâu ngốc hai ngày ngươi xem thành sao nếu không thành nói ta lại đi địa phương khác thử xem nam nhân vỗ tay thành ngươi hôm nay liền trước thí hai cái giờ thẩm sáng cười Nàng làm người mang theo kỷ hạo đi phòng nghỉ nghỉ ngơi, nàng chính mình ôm cầm cùng người lên lầu. Kỷ hạo rất không yên tâm, ban đầu còn tưởng đi theo thẩm sán, nhưng là thẩm sán không đồng ý, chỉ kêu hắn chạy nhanh nghỉ ngơi. Kỷ hạo không có biện pháp, đành phải dẫn theo tâm đi phòng nghỉ, nói là nghỉ ngơi, hắn lại sao có thể nghỉ đến xuống dưới. Mà bên kia, Tào lương cùng từ một sơn hai người cũng tìm ra trà lâu, Tào lương cũng làm một hồi nghề cũ, hắn cùng từ một sơn phối hợp nói tướng thanh, bình luận thư, đảo cũng tránh điểm tiền ít nhất đói không, cũng không lo không địa phương ngủ. Nhưng hách lộ cùng Phương Bằng Kiệt liền thảm nhiều. Hai người đều muốn kêu đối phương nhiều suất lực, trong tối ngoài sáng chèn ép đối phương, tới rồi ăn cơm điểm còn không có tránh tiền, thật sự không có biện pháp, Phương Bằng Kiệt chỉ có thể đi cho người ta dọn mấy xe gạch tránh điểm tiền cơm. Chờ hắn mua chứ cơm, hách lộ lại ra mặt dậy lại đây muốn ăn, Phương Bằng Kiệt cũng không thể kêu hách lộ một cái cô nương ra đói bụng đi, chỉ có thể đem chính mình mua cơm phân một nửa cấp hách lộ làm cho chính hắn cũng chưa ăn no. Chờ đến buổi chiều, Phương Bằng Kiệt liền lấy lời nói kích hách lộ, nói tránh không tiền hôm nay buổi tối chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời ở bên ngoài, hách lộ là thật cấp doạ, chỉ có thể đi theo Phương Bằng Kiệt đi công trường thượng dọn gạch khiêng xi măng, một buổi trưa làm xuống dưới, hai người đều mệnh tăng giá. Nhưng kiếm tiền hoàn toàn không đủ đi hảo một chút khách sạn, chỉ có thể tìm một nhà nhìn còn không có trở ngại khách sạn trụ đi vào. Mà thẩm sán lại bắn hai cái giờ cầm, bởi vì nàng cầm tài cao siêu sau đó ở bên này tiêu phí khách hàng cũng đều là phi phú tức quý tự nhiên hào phóng thực thẩm sán cũng tránh không ít tiền đoa trong đó có một khách quen trường kỳ mất ngủ nhưng là thẩm sán đánh đàn thời điểm đem linh lực gia nhập tiếng đàn bên trong vị kia khách hàng nghe xong không có năm phút liền ngủ rồi một giấc này ngủ thập phần thương ngọt chờ hắn tỉnh đối thẩm sán vô cùng cảm kích chỉ là tiền đoa liền cho bất lao thiếu hơn nữa trả lâu lão bản kết toán tiền công thẩm sán lại tránh hơn ngàn đồng tiền nang cầm tiền mặt rời đi Đắc ý đối kỷ hạo một ngửa đầu, đi, cùng tỉ tỉ ăn ngon. Thẩm sán mang theo kỷ hạo tìm một nhà khách sạn 5 sao. Đương nhiên, này khách sạn cũng không phải tùy tiện tìm, nàng tìm chính là nhà mình kỷ hạo khách sạn, đi vào lúc sau, thẩm sán đã kêu người cấp khai 2 gian phòng, nàng cùng kỷ hạo đi vào tắm rồi, bên kia, đoàn phim chuyên viên trang điểm lại chạy nhanh lại đây hỗ trợ hóa trang. Chờ đến chuẩn bị cho tốt lúc sau thiên đều hát thấu. Thẩm sán kêu lên kỷ hạo, khách sạn này tiệc đứng thực không tồi. Chúng ta đi thử thử đi. Kỳ hạo biết thẩm sán tránh không ít tiền, liền cũng đồng ý. Hai người tới rồi lầu một nhà hàng phệ, thẩm sán giao tiền, lôi kéo kỳ hạo đi vào, nàng vô vô bụng, ta đều nói thảm, lần này nhất định phải ăn trở về. Chương 962 nhiệm vụ Ở người khác liền nước lạnh ăn màn đầu, hoặc là ăn hương vị thực không sao tích đồ ăn thời điểm, thẩm sán cùng kỳ hạo lại ở hoàn cảnh duyên dáng khách sạn năm sao ăn hương vị cũng không tệ lắm thiệt đứng. Hai người giữa chưa ăn đều không nhiều lắm. Hiện tại nhưng xem như tóm được ăn ngon, tự nhiên muốn ăn cái đủ. Thầm sán chút nào không thèm để ý người khác ánh mắt, đem nàng biết đến một ít hương vị thực không tồi đồ ăn kẹp đến kỳ hạ mâm, dù sao giao tiền, nhất định phải ăn hồi bổn ăn nhiều một chút. Kỳ hạo cười cười, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Hai người từng người trang tràn đầy một mâm đồ ăn, đều là ăn thịt chiếm đa số, phùng tìm vị trí, ngồi xuống lúc sau liền vùi đầu khổ ăn. nay ăn một lần chính là hơn một giờ, hai người từ nhà hàng phệ ra tới thời điểm bụng quả thực liền lưu viên, Thẩm sán còn hảo một chút, kỳ hạo đều mau căng đi không nổi, Thẩm sán đỡ hắn một phen, như thế nào ăn nhiều như vậy, kỳ hạo rất vô ngữ, ngươi không phải kêu ta ăn đủ sao? Thẩm sán bật cười, trong chốc lát ta cho ngươi lộng điểm tiêu thực thuốc viên đi. nay một đêm, kỳ hạo cùng thẩm sán đều ngủ thực thoải mái, nhưng mặt khác tam tổ liền kém nhiều, phương bằng kiệt cùng hách lộ kia một tổ dọn không sai biệt lắm một ngày gạch, chơi tối mới tìm được ngủ địa phương, là ở hẻo lánh địa phương gia đình thức khách sạn. Bên trong không gian rất nhỏ, vệ đúc cờ cùng phòng tắm đều phải cùng người xài chung, hai người đều thực không thói quen, chính là, trong tay không dư thừa tiền, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận chứ. Đêm nay, hai người đều là lăn qua lộn lại ngủ không được. Mà Trương Tuấn cùng Lý Khải hai người kia còn lại là tìm ra quán ăn hỗ trợ tẩy mâm làm phục vụ sinh, buổi tối trụ chính là quán ăn ký túc xá, cùng mấy cái người tễ một phòng, nhưng là như vậy tỉnh dừng chân phí dụng, hai người bọn họ nghĩ chờ ngày mai lại làm một ngày sống ngày mai buổi tối tìm một cái hảo điểm địa phương ngủ ngon ngày hôm sau thẩm sán cùng kỷ hạo lại đi kia ra trà lâu đánh đàn lần này thẩm sán kiếm tiền so ngày đầu tiên còn nhiều một chút kỷ hạo ở nghỉ ngơi thời điểm vừa lúc nghe được một trận tiếng ồn nào ra tới hỏi thăm một chút mới biết được một vị lão tiên sinh đang ở tìm người đấu cờ kỷ hạo liền qua đi thấu một phen náo nhiệt cùng vị kia lão tiên sinh đấu một phen kết quả kỷ hạo thế nhưng thắng hắn ban đầu chỉ là cho rằng đại gia chơi chơi phía sau mới biết được này đấu cờ cũng là có điểm có tiền hắn thắng vị kia lão tiên sinh thập phần không tha vuốt ve trên bàn một khối ngọc bội kỳ hạo nhìn ra lão tiên sinh luyến tiếp liền cùng lão tiên sinh nói thẳng hắn muốn tiền lão tiên sinh lập tức vui vẻ làm người cầm một vạn đồng tiền cấp kỳ hạo kỳ hạo nhìn đến nhiều như vậy tiền trong lòng rất bất an vẫn luôn chối từ lão tiên sinh lập tức kéo xuống mặt tới hắn còn tưởng rằng kỳ hạo ghét bỏ tiền thiếu muốn hắn ngọc bội đâu kỳ hạo xem lão tiên sinh muốn sinh khí không có biện pháp Đành phải thu kia số tiền Chờ đến thẩm sán đạn xong cầm Hai người đem tiền một ấu Thật đúng là không ít đâu Sau đó, này hai người liền rốt cuộc không tìm sống làm Nhẹ nhàng dạo khởi phố tới Hai người trước tiên ở phố ăn vặt ăn cái bụng no Lại bao lớn bao nhỏ mua vài kiện quần áo Thẩm sán còn mua điểm tiểu đồ trang sức Tới rồi buổi chiều Hai người đi nhìn một hồi điện ảnh Lại ở khu trò chơi tiêu ma thời gian nửa ngày Đến buổi tối thời điểm Hai người xách một lọ rượu Còn mua mấy cái tiểu thái hồi khách sạn. Này hai người tiến đến một phòng một bên xem tivi một bên liền tiểu thái uống rượu, thoạt nhìn thật là vô cùng nhàn nhã tự tại, làm nhân tâm đều ghen ghét thực. Chờ đến ba ngày hai đêm qua xong, tám người tiến đến cùng nhau dò hỏi từng người mấy ngày nay đều là như thế nào quá. Phương Tuấn liền hỏi đến Kỳ Hạo, Hạo Ca Nhi, ngươi cùng sán sán nhất định quá không tồi đi. Kỳ Hạo cười, rất không tồi, đôi ta ở Kinh Hoa khách sạn ở Hai Vãn, ăn một đốn tiệc đứng, ở phố An Vặt Thượng nếm biến ma đô nổi danh An Vặt, đêm qua còn mua bình uống rượu mắt khác vài người vừa nghe thật là ghen ghét đã chết đều mau Lý Khải qua đi liền bắt lấy kỷ hạ hỏi ngươi là cố ý đi là cố ý đi vài người bắt đầu vây công kỷ hạo thẩm sán ở một bên cười xem một lát sau đạo diễn lại đây hắn cầm một cái mì rổ phồn lớn tiếng nói hiện tại thỉnh an tĩnh vài người cắt hồi các vị đạo diễn cười nói mấy ngày nay đại gia vất vả thiết Lý Khải bĩu môi biết chúng ta vất vả còn làm cho như vậy khó đạo diễn liền tính không cho chúng ta tiền, nhưng ít nhất cũng muốn cho chúng ta một trương đẹp điểm mà ta, ngươi xem ngươi, các ngươi mời đến đây là cái gì chuyên viên trang điểm, chúng ta một chúng tuấn nam mỹ nữ, đã bị làm cùng yêu ma quỷ quái dường như, này còn cứ gọi chúng ta như thế nào kiếm tiền. Đúng vậy. Phương Bằng Kiệt cũng oán giận, đạo diễn, các ngươi thật sự quá khó xử người đi, ít nhất cũng nên kêu chúng ta lấy tướng mạo sắn có tới kiếm tiền A, làm cho chúng ta một đám bộ mặt hoàn toàn thay đổi, sao có thể tránh được tiền. Hai ngày này ta đều mau mệt thảm, không được, ngươi đến bồi thường chúng ta. Đạo diễn cười, hiện tại ta có một việc muốn tuyên bố, lần này chúng ta tiết mục tổ không có vì các vị đính trở về vé máy bay, muốn vé máy bay phải xem các ngươi tài ăn nói thế nào. Không thể nào. Một đám người vỗ chán. Đạo diễn tươi cười càng sâu vài phần, thỉnh các vị đem chính mình di động thông tấn lực lượng ra tới, từ chúng ta tiết mục tổ chỉ định xứng tổ mỗi người đều phải từ chỉ định người được chọn di động trúng tuyển một người gọi điện thoại vay tiền mượn được đến tiền liền có vé máy bay mượn không đến nói hắc hắc thật ngượng ngùng chỉ có thể các ngươi chính mình nghĩ cách về nhà mọi người nhất trí cầm thù hận ánh mắt nhìn chằm chằm đạo diễn đạo diễn gọi người đem từng người di động trả về trở về nói là kêu mọi người đem thông tấn lục lượng ra tới kỳ thật là cho đại gia cơ hội đem điện thoại một ít không tiện lượng ra tới đồ vật xóa bỏ hoặc là che giấu lên Con di động phát đi xuống, qua hơn 10 phút thực mau thu hồi, sau đó, phòng trong một cái trên màn hình lớn liền hiện ra từng người di động tồn bạn tốt danh sách. Cái thứ nhất hiện ra tới chính là Tào Lương di động. Đạo diễn nhìn về phía Thẩm Sán, "Thẩm Sán, ngươi muốn từ Tào lão sư chỉ định một người tuyển, ngươi cùng hắn cứ gọi điện thoại vay tiền, phải dùng chính ngươi di động đánh, không thể dùng Tào lão sư." Tào Lương ha hả cười, liền tuyển đại binh đi." Thẩm chói mắt quang hơi lóe, cười lấy ra di động bắt dây số. Thực mau điện thoại truyền được, mọi người liền nghe được một cái trầm thấp nam nhân thanh âm, uy. Thẩm sán cười khẽ, ca, còn nhớ rõ ta không? Người kia rõ ràng sửng sốt một chút, ngươi là ai? Ngươi đã quên à, sớm chút năm ngươi tham gia quân ngũ thời điểm liền ở tại nhà của chúng ta phụ cận, ta khi đó còn nhỏ đâu? Đối phương lại sửng sốt trong chốc lát, nga, nghĩ tới, ngươi là nhị nha đầu. Thẩm sán cười nói, đúng vậy, chính là ta, ca, ta, ta cho người ta lừa. Hiện tại ở nơi khác không thể quay về ra, ta không dám cùng ta mẹ nói, ta. Ca, ngươi mượn ta điểm tiền đi, bằng không ta cũng chỉ có tử lộ một cái. Người kia trầm mặc sau một lúc lâu, hảo. Thẩm sán đối với ca mê ra cười, rất đắc ý bộ dáng. Lại sau một lúc lâu, người kia hỏi, mẹ ngươi cùng ngươi ba hiện tại có khỏe không? Ca, ta ba. Đã đi, ngươi hẳn là biết đến đi. Thẩm sán ai thanh nói. người kia thanh âm càng thêm chấm thấp, ngươi đem số thẻ cho ta. K, liền mượn ta hai ngàn là được, đủ ta trở về lộ phí, nhiều ta. Ta cũng không thể muốn. Thẩm sán lại bỏ thêm một câu. Hảo, ta lập tức cho người thu tiền. Tào lương sớm nóng nảy, lập tức lấy qua di động lớn tiếng nói. Đại binh, ngươi đừng thu tiền A, chúng ta đây là lục tiết mục đâu. Vừa rồi cho ngươi gọi điện thoại chính là cùng ta cùng nhau làm tiết mục tiểu cô nương. Tiểu cô nương quá giảo trượt. Chương 963 lo lắng đề phòng. Thẩm sán thực thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Mà di động của nàng thông tấn lục cũng biểu hiện ở trên màn hình lớn. Đạo diễn cũng không biết có phải hay không cố ý. Hắn trực tiếp liền chỉ hướng kỳ hạo. Kỳ hạo trên chán lập tức liền mạo hãn. Đạo diễn cười, lần này, chúng ta tới chỉ định ngươi hướng ai xin giúp đỡ. Sau đó, hắn nhìn về phía mặt khác sáu cá nhân. Hách lộ ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, chỉ hướng một cái dây số nói, người này danh thật sự quá đơn giản, nhưng nhìn man lợi hại bộ dáng, liền cái này đi. Mọi người xem qua đi. Liền thấy mặt trên viết đại gia trưởng bà chữ. Sau đó Tào Lương cũng cười, hành, liền cái này đi. Mặt khác mấy người cũng tán đồng. Kỳ hạo nhìn thẩm sán liếc mắt một cái, thẩm sán nhíu mày. Kỳ hạo liền cùng đạo diễn thương lượng, đổi cá nhân đi, cái này không chừng là sán sán ba mẹ đâu. Sợ cái gì? Trương Tuấn vô vô kỳ hạo bả vai, sớm muộn gì nhìn thấy sao? Kỳ hạo trên chán mồ hôi càng nhiều. Thẩm sán cắn môi, đánh đi. Dù sao nàng cũng không có gì có thể giấu giếm. Càng không có gì không thể đối người khác nói, nàng vui điệu thấp, nhưng là, cũng không phải thế nào cũng phải điệu thấp không thể. Kỷ hạo cầm lấy di động bắt cái kia dây số. Đợi có mười mấy giây, này mười mấy giây, đối với kỷ hạo tới nói cũng là tương đương dài lâu. Tiết mục tổ người không biết vì cái gì, một đám cũng đều nín thở tinh khí, nhìn như khẩn trương đến không được. Uy! Điện thoại truyền được, truyền đến một cái thực uy nghiêm giọng nam, vị nào? Ngài hảo! Kỷ hạo khẩn trương di động đều mau lấy không xong. Ta, ta là kỳ hạo. Bên kia trầm mặc trong chốc lát, ta bên ngươi, tìm ta có việc. Mọi người đều sửng sốt, Trương Tuấn nhỏ giọng hỏi thầm sán, người kia là ai a? Thầm sán chừng hắn một cái, ai cần ngươi lo? Trương Tuấn sờ sờ cái mũi ngồi vào một bên. Không, không có việc gì, chính là kỳ hạo lấp bắp, vay tiền nói là thật sự nói không nên lời. Có việc liền nhanh lên nói. Bên kia hiện có điểm không kiên nhẫn, nam tử hán đại trưởng phu có cái gì nói không nên lời. Kỳ hạo cắn răng một cái ta tưởng cùng ngài mượn điểm tiền nhiều ít người nọ không hỏi nguyên nhân trực tiếp liền hỏi số lượng hai hai ngàn kỳ hạo trong lòng thẳng run không biết vì cái gì chỉ là nghe thanh âm hắn liền cảm thấy rất có áp lực cảm thấy có loại không chỗ nào che giấu cảm giác ngươi hiện tại ở đâu ta gọi người cho ngươi đưa qua đi trong điện thoại truyền đến tư lạp tư lạp thanh âm còn có mặt khác một ít động tĩnh biểu hiện điện thoại bên kia người hẳn là rất bận ta ở ma đô kỳ hạo cẩn thận nói ra chờ hai chữ lúc sau điện thoại cắt đứt kỳ hạo cầm di động nhìn về phía thẩm sán sán sán này tiết mục tổ người đều có chút ngây người đạo diễn phục hồi tinh thần lại liền bắt đầu làm tào lương đi đánh hách lộ di động thượng dây số tào lương điện thoại còn không có đánh xong liền có người tiến vào cùng đạo diễn nói chuyện đạo diễn quả thực liền dọa choáng váng hắn lập tức chạy tới đem thẩm sán kéo đến một bên nhẹ giọng hỏi vừa vừa rồi kỳ hạo đánh cái kia điện thoại là thẩm sán nhẹ giọng giải thích đó là ta đại cứu điện thoại, ngươi đại cứu đạo diễn cảm thấy chính mình hẳn là xúc phạm tới rồi cái gì, hoặc là làm ra nhiễu loạn, ngươi đại cứu gọi người tới cấp kỳ hạo đưa tiền. Thiên, vừa lúc hách lộ nghe thế câu nói, thập phần khiếp sợ nhìn về phía thầm sán, thầm sán, ngươi đại cứu là ai a, như thế nào? Thầm sán không để ý tới nàng, mà là mang theo kỳ hạo đi ra ngoài một chuyến, trở trở về thời điểm, thầm sán sắc mặt như thường, nhưng kỳ hạo đi đường thời điểm đều mau cùng tay cùng chân chân mục đạo xong lúc sau, Kỷ Hạo còn có loại phiêu phiêu hồ hồ cảm giác. Hắn nhìn Thẩm Sán, thật sự có loại không biết làm sao cảm giác, trong lòng cũng thực hụt hẫng. Hắn ban đầu cho rằng Thẩm Sán gia rất có tiền, ba mẹ đều là có bản lĩnh người, nhưng bởi vì thiên sư thực thần bí, hắn tuy rằng biết nhân gia có bản lĩnh, khá vậy không nhiều lắm cảm xúc, cũng có thể lấy bình thường tâm đại chi. Nhưng hôm nay, đương Kỷ Hạo biết Thẩm Sán cứu cứu thế, nhưng là thẩm vệ quốc thời điểm. Hắn là thật sự sợ hãi. Vị kia chính là Chính là cơ hội tiếp cận đứng đầu vị trí một loại người A, TV thượng thường xuất hiện, đặc biệt là chính trị tiết mục bên trong là khách quen, nhưng chính là như vậy một vị cao không thể phàn người, thế nhưng là thẩm sán cứu cứu. kia thẩm sán! Hắn nhớ rõ thẩm sán từng nói qua nàng là trong nhà duy nhất nữ hài, nói cách khác, thẩm sán là chân chân chính chính công chúa. Kỳ hạo nhìn thẩm sán kiểu tiếu khuôn mặt, ruồi ruồi tay lại rụt trở về. Thẩm sán lại một phen giữ chặt hắn tay, kỳ hạo, ngươi trong lòng có ta không? Kỳ hạo nhịn không được gật đầu. Thẩm sán chừng hắn một cái. Ngươi nếu thích ta, vậy không cần lo cho nhà ta thân thích là ai. Ta chính là ta. Không có như vậy nhiều phụ gia điều kiện. Chính là. Kỳ hạo không dám nhìn tới thẩm sán. Ngươi điều kiện thật tốt quá. Ta. Ta sợ người nhà của ngươi không thể tiếp thu ta. Hắn hiện tại là thật sự sợ hãi. Kỳ hạo náo bổ rất nhiều đại gia trưởng đồng đánh nguyên ương hình ảnh. Hắn sợ chính là thẩm gia ra, ra thế như vậy mạnh mẽ. Nếu thẩm gia người trướng mắt hắn lăng là chia rẽ hắn cùng thẩm sán nên làm cái gì bây giờ nếu chỉ hắn một người hắn sẽ không lưỡng lự lựa chọn cho dù là bị đánh chết cũng tuyệt không lùi bước nhưng mấu chốt là hắn không phải một người hắn còn có bà ngoại đâu hắn dù sao cũng phải vì lão nhân ra lo lắng nhiều một chút đi thẩm sán nhìn kỳ hạo biểu tình nhịn không được bật cười ngươi tưởng cái gì đâu ngươi đều gặp qua ta ba mẹ ta ba mẹ cũng chưa nói không hài lòng kia khẳng định chính là đồng ý đôi ta ở bên nhau bái con ngươi còn suy nghĩ vớ vẩn cái gì Đúng vậy, kỳ hạo lúc này mới nhớ tới hắn chính là gặp qua gia trường, thân phận đã đặt tới bên ngoài thượng. Hơn nữa, hắn nghĩ đến vừa rồi thẩm vệ quốc cùng hắn trò chuyện thời điểm, hắn vừa nói hắn là kỳ hạo, thẩm vệ quốc sẽ biết thân phận của hắn, này thuyết minh thẩm vệ quốc đã sớm biết hắn, hơn nữa biết hắn cùng thẩm sán ở kết giao. Nếu biết, lại chưa nói cái gì, có thể thấy được thẩm vệ quốc cũng sẽ không phản đối. Như vậy tưởng tượng, kỳ hạo mới thả lỏng lại. Nhưng kế tiếp thẩm sán một câu, lại kêu hắn chỉnh trái tim đều nhắc lên. Ta cứu nói bất thời giờ trông thấy ngươi, ta thái ra ra cũng tưởng bãi ra hiến, giới thiệu người nhà cùng ngươi nhận thức một chút. Khi nào? Kỳ hạo hỏi. Thẩm sán con môi cười, trở về lúc sau. Hảo. Kỳ hạo hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng hoảng loạn, cắn răng ứng thửa xuống dưới. Hắn tuy sợ hãi, nhưng vì thẩm sán, hắn muốn khắc phục những cái đó sợ hãi khẩn trương, muốn khắc phục hết thể khó khăn. Hắn, tuyệt không có thể kêu thẩm sán thất vọng. Kỳ hạo biết. Hắn cũng không phải một cái cỡ nào ưu tú người. Luận ra thế, luận tự thân năng lực, thẩm sán so với hắn ưu tú không biết nhiều ít. Liên tính là luận dung mạo, thẩm sán dung nhan cũng có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, chính là như vậy ưu tú thẩm sán, như vậy không gì làm không được thẩm sán, như vậy kêu hắn ai đến đấy lòng hận không thể thời thời khắc khắc không xa rời nhau thẩm sán lựa chọn không đúng tí nào hắn. Hắn không có quá mức mắt sáng dung mạo, cũng không có ngạo nhân ra thế, thậm chí còn, cùng thẩm sán một so, hắn lại hiện vô năng. Hắn không có nhiều thế này có thể xứng đôi thẩm sán đồ vật, hắn chỉ có chính là một viên không biết sợ tâm, có rất nhiều vì thẩm sán đi đua dũng khí. Sán sán. Ở thượng phi cơ thời điểm, kỷ hạo đối với thẩm sán cười, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi lựa cho ta, cảm ơn ngươi cho ta ái một người dũng khí. Chương chín trăm sáu mươi thời không, thẩm sán cùng kỷ hạo trở về lúc sau, thẩm gia cũng không có lập tức cử hành gia yến. Chờ đến kỷ hạo phim truyền hình chụp xong, lại cùng thẩm sán tham diễn một bộ phim thần tượng thời điểm vừa lúc bá ra ma đô kêu một kỳ. Trước mặt mọi người người mang theo kêu trương hóa thảm không nỡ nhìn mặt bị ném ở ma đô đầu đường thời điểm. tivi trước người xem một đám đều đi theo dẫn theo tâm. Bọn họ đều cho rằng này 8 người nhất định sẽ trải qua thập phần thống khổ 3 ngày 2 đêm. Không su dinh túi, liền một chương có thể xem mặt đều không có. Hơn nữa ăn mặc còn như vậy quê mùa, người như vậy ở ma đô chỉ sợ không dễ dàng tồn tại. Chờ xem náo nhiệt người cũng sắp thật thấy được náo nhiệt. Thấy được Trương Tuấn cùng Lý Khải luông cuống tay chân ở khách sạn sau bếp hỗ trợ, thấy được hách lộ cùng phương bằng kiệt chi gian khẩu cùng tâm bất hòa. Cũng thấy được Tào Lương cùng từ một sơn trí tuệ cùng với tài ăn nói. Nhưng nhất gọi bọn hắn giật mình vẫn là thẩm sán cùng kỷ hạo này một đôi. Nhậm là ai ngờ phá ra đầu cũng chưa nghĩ đến thẩm sán thế nhưng đương một hồi thần côn, lại còn có đem người lừa dối đối nàng tin tưởng không nghi ngờ, chẳng qua lừa dối hai người, thẩm sán liền tránh một tuyệt bút tiền. Sau đó... Người xem người liền thấy được thẩm sán cùng kỷ hạo chi gian hỗ động, như vậy ngọt ngào hỗ động, ngọt mạo phao, ngọt gọi người nhìn đều nhịn không được hiểu ý cười. Đương nhìn đến thẩm sán cùng kỷ hạo ở công viên cho người ta bức họa thời điểm, những người này nhịn không được kinh ngạc cảm thán, nị mạ, hai người thật tài tình. Đặc biệt là kỷ hạo cấp thẩm sán họa giống, thật là quá tuyệt vời, họa trung thẩm sán mỹ gọi người say mê. Đại gia thực tin kỷ hạo nói, ở kỷ hạo trong lòng, thẩm sán chính là đẹp nhất tồn tại, mặc kệ thẩm sán là bộ dáng gì. Kỷ Hạo trong mắt trong lòng, nàng đều là đẹp. Dương Thẩm Sán bởi vì thiên nhiệt, bởi vì đau lòng Kỷ Hạo liền từ bỏ rất kiếm tiền hội họa sự nghiệp thời điểm, mọi người đều nhịn không được tiếc hận. Mà Dương Thẩm Sán mang theo Kỷ Hạo tới rồi trà lâu đánh đàn khi, từ người lại vì Thẩm Sán toàn tài mà kinh ngạc cảm thán. Thật nhiều người đều la hét Thẩm Sán nữ hán tử, bá đạo tổng tài, thật nhiều người đều cầu thú cầu gà gì đó, rất nhiều cô nương đều trực tiếp kêu Thẩm Sán lão công, nói nếu Thẩm Sán chịu cưới các nàng, các nàng tình nguyện con rất Thẩm sán mang theo kỷ hạo trụ tiến khách sạn 5 sao, ăn nhiều tiệc đứng, cùng mặt khác mấy đôi bi thảm một so, này một đôi liền hiện vô cùng hạnh phúc. Hai người chi gian ngọt ngào hố động, nói những cái đó lời ngon tiếng ngọt quả thực liền đem TV trước người xem ngọt nha đều mau rớt. Đại gia từ đấy lòng nhận đồng này một đôi, nhận đồng này một đôi thập phần tuổi trẻ tình lữ. Này một kỳ tiết mục làm thẩm sán cùng kỷ hạo thanh danh càng lúc càng lớn, hai người đại ngôn nhận đến tay mềm. Đương phim thần tượng chụp song thượng tinh lúc sau này một đôi tình lữ lại mang đến một trận dạ tỉnh triều dâng lúc sau kỳ hạo cùng thẩm sán phân biệt chụp hai bộ điện ảnh thẩm sán chụp một bộ là thẩm kiến quốc một khác bộ là một vị nước ngoài đạo diễn chụp phim thương mại trong đó yêu cầu một vị hoa hạ nữ tính nhân vật đạo diễn nhìn chúng thẩm sán làm nàng thử kính thử kính lúc sau đối thẩm sán thực vừa lòng còn cố ý vì thẩm sán nhân vật này bỏ thêm diễn nay mấy bộ điện ảnh chụp được tới thẩm sán còn bắt được quốc tế giải thưởng lớn ở trong ngoài nước tên tuổi trong lúc nhất thời rất lớn Mà kỳ hạo cũng cầm ảnh đế giải thưởng lớn, ở quốc nội nổi bật vô song. Mà liên ở ngay lúc này, thẩm gia cố ý cử hành gia Yến, giới thiệu kỳ hạo nhận thức một ít người nhà. Thẩm gia cơ hồ mọi người còn có thân thích đều tới rồi. Kỳ hạo tham gia song thẩm gia gia Yến, mới biết được chính mình nói chuyện một cái cái dạng gì bạn gái. Mới biết được thẩm sán gia thế có bao nhiêu hảo. Hán tưởng đều không có nghĩ đến thẩm sán đại cứu cứu thẩm vệ quốc ngoại trừ, còn có một vị nhị cứu cứu thế nhưng là thẩm kiến quốc còn có thân là nhà giàu số một tam cứu cứu. Mặt khác, Thích Gia, Lý Gia, Vương Gia, Chu Gia thế nhưng đều là thẩm gia thân thích. Mặt khác, thẩm sán cái này tiểu cô nương, thế nhưng là thẩm gia tương lai gia chủ. Gia chủ A, một cái ngàn năm thế gia gia chủ, thiên, so bá đạo tổng tài càng bá đạo tồn tại. Kỳ hạo trở về lúc sau buồn bực mấy ngày, hắn cảm thấy hắn quả thực chính là đi rồi cất cho có vận, đồng thời cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Bất quá, có áp lực mới có vận lực. Kỳ hạo làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn muốn nỗ lực lại nỗ lực, muốn tranh thủ xứng đôi Thẩm sán, còn phải dùng đôi tay sáng tạo càng tốt đẹp sinh hoạt. Cách một năm, Thẩm sán bắt được ảnh hậu giải thưởng lớn, kỳ hạo lại bắt được quốc tế ảnh đế giải thưởng. Hai người tình yêu đã sớm công khai, bắt được giải thưởng, có rất nhiều người chúc mừng hai người. Còn có không ít fans thúc dục hôn, nhưng là, hai người đều không có tỏ vẻ cái gì, hai người trừ bỏ đóng phim, cơ hồ không hề lộ diện. Một ít game show hai người đều đẩy còn có cái gì quảng cáo đại ngôn linh tinh kỳ hạo cũng không có lại đi tiếp hắn muốn vội vàng mài rũ kỹ thuật diễn bởi vì thẩm sán mụ mụ thẩm lâm tiên nữ sĩ trở về quá một hồi lần này trở về nàng cố ý cẩn thận thí nghiệm quá kỳ hạo tư trước sau đó dạy kỳ hạo một bộ hương khói tu hành biện pháp kỳ hạo vì đuổi theo thượng thẩm sán bước chân vì có thể càng mau tu hành liền ra tăng mài rũ kỹ thuật diễn đồng thời hắn còn đi theo thẩm sán học thật nhiều đồ vật tỷ như cầm kỳ thư hoạn Tỷ như thi tiểu hoa trà, tỷ như như thế nào ngọt nhạc, sở hữu có thể học hắn đều chịu thời gian đi học. Vì chính là có thể nhiều những người này tùy bái hắn, sau đó hắn liền có thể dùng mọi người đủ loại đối với hắn cảm xúc tới tu hành. 3 năm lúc sau, thẩm sán cùng kỳ hạo kết hôn. Ở hai người hôn lễ thượng, thật là hạ khách như mây. trừ bỏ hai người ở giới giải trí chung bạn tốt, tới khách khứa còn có rất nhiều chính thương hai giới danh nhân. Giải trí đầu sỏ thẩm thị thẩm an, nhà giàu số 1 phụ tử hai người. Cùng với Phong Gia, Vương Gia từ từ thương giới đầu sỏ, tất cả đều tới tham gia thẩm sán kết hôn điền lễ. Trong lúc nhất thời, gọi người đều có chút sở không được đầu óc, Không biết Tân lang cùng Tân Nương hai người chung ai ra thế như vậy hảo, dẫn nhiều thế này người tới tham gia. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán vân khởi. Thẩm sán chỉ là cười, cũng không làm bất luận cái gì đáp lại. Ở hai người kết hôn thời điểm, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương cũng đuổi trở về. Nhìn Thẩm sán gả cho người, Thẩm Lâm Tiên yên tâm đồng thời. Cũng thập phần không tha. Buổi tối, nàng cùng thẩm sán cáo biệt, nói qua mấy ngày nàng liền sẽ cùng Hàn Dương rời đi nơi này, đến một cái xa lạ thần bí tân thế giới. Thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương tu vi quá cao, thế giới này đã không thích hợp bọn họ. Mà thế giới quy tắc cũng bài xích bọn họ tồn tại, cũng bắt đầu áp chế hai người tu vi. Vì có thể không bị áp chế, cũng vì đánh vỡ quy tắc, hai người đành phải trước rời đi, tới một thế giới khác. Vì đánh vỡ thời không hàng rào, thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương suốt nỗ lực hai năm mới tìm được phương pháp Hiện tại, tới rồi bọn họ rời đi thời điểm. Thẩm sán thực không tha, khá vậy biết nàng không thể không tha, nàng nếu lưu lại cha mẹ, chỉ là hại bọn họ. Từ biệt cha mẹ, thẩm sán bắt đầu rồi cùng kỷ hạo hôn nhân sinh hoạt. Chứ bỏ hai người hạnh phúc ngọt ngào ở ngoài, còn có một cái phiền toái không lớn không nhỏ tìm tới. Nguyên lai, like, kỷ hạo cha mẹ ở trên TV nhìn đến kỷ hạo, bọn họ cảm thấy quen mắt, ban đầu không như thế nào để ý, phía sau biết kỷ hạo chẳng những đương minh tinh, còn cưới một vị hào môn tức phụ. Hai người kia cẩn thận hỏi thăm, biết cái kia chính là bọn họ nhi tử. Vì sinh hoạt càng tốt một chút, vì hai người từng người tái hôn lúc sau sở sinh nhi nữ, hai người kia liền ra mặt dày tìm tới, yêu cầu kỳ hạo hiếu kính bọn họ. Hừ hừ, kỳ hạo đối với hai người, chỉ cho như vậy hai chữ, sau đó liền đem hai người ném đi ra ngoài, từ đây lúc sau không còn gặp lại. Kỳ hạo cha mẹ đối hắn ghi hận trong lòng, ban đầu còn tưởng ở truyền thông trước mặt bôi đen kỳ hạo. Nhưng là, khi đó thẩm sán thân phận thật nhiều người đều đã biết còn có cái nào truyền thông dám mạo đắc tội thẩm sán nguy hiểm tới làm loại chuyện này, lại không phải sống không kiên nhẫn. truyền thông bên kia hống ở kỳ hạo cha mẹ, sau đó bay nhanh cùng thẩm sán thông khí. thẩm sán bên này làm càng tuyệt, trực tiếp giả tạo hai người viết đoạn tuyệt phụ tử, mẫu tử quan hệ văn bản tài liệu, lại gọi người đe dọa hai người một phen, tống cổ hai người kia sám xịt đi rồi. thẩm sán lại an bài người nhìn này hai người, tuyệt không có thể kêu hai người kia lăn lộn khởi sự tình tới. thẩm sán đối kỳ hạo cha mẹ thực khinh thường. Lúc trước ly hôn thời điểm làm gì đi, ai cũng không cần hải tử, ly hôn 20 năm sau hai người cũng chưa xem qua hải tử liếc mắt một cái, nuôi nấng phí càng là một phân chưa cho quá, hiện tại biết hải tử phát đạt liền tìm tới thâm lây, trên đời này nào có như vậy mị sự tình. Thâm sán đối kỷ hạo bà ngoại thực hiếu thuận, cũng thực tôn kính vị này lão nhân, nhưng là đối kỷ hạo cha mẹ liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Kỷ hạo cũng không phải cái loại này khát vọng cha mẹ thân tình, đối với cha mẹ cũng là có thể tránh liền tránh chưa bao giờ cùng hai người kia giao tiếp lúc sau lại cách mười năm thẩm sán chân chính tiếp nhận thẩm gia mà thẩm thiên hào đã tuổi già sức yếu một lần thiên nhân ngũ suy muốn tánh mạng của hắn thẩm thiên hào qua đời lúc sau thẩm lâm tiên thông qua thời không hàng rào cấp thẩm sán truyền đến tân tức nàng cùng hàn dương quá thực hảo ở một thế giới khác thực bình an hơn nữa hai người đã sở đến thành thánh đại môn Chưa một ngốc bạch ngọn thẩm lâm tiên là bị đông lạnh tỉnh thân thể của nàng lạnh lẽo hô hô gió lạnh từ kẹt cửa quát tiến vào, tiêu nàng súc thành một đoàn, nhưng nàng nội tâm một đoàn lửa đốt mười phần, làm nàng cả người khó chịu muốn bệnh. mở to mắt, thẩm lâm tiên trước nhìn đến chính là một ít cỏ khô, lại nhìn đến một gian thập phần đơn sơ, đơn sơ đến cơ hồ gọi người sinh tồn không xuống dưới phòng. phong nóc nhà sụp nửa bên, gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới, phong tương làm mỏng tấm ván gỗ đình, căn bản là cách không được hẳn ý. trong phòng bên không có giường, cũng không có đệm tràn chỉ có khó nghe ngạnh ngạnh chát người có khô mà thẩm lâm tiên trên người xuyên thực đơn bạc chỉ có một cái đơn quần còn có một kiện đơn bạc váy áo như vậy quần áo đừng nói trời đông giá rét chính là hơi chút rét lạnh điểm thời tiết đều có thể đem người đông lạnh ra bệnh tới mà hiện tại thẩm lâm tiên thân thể này rõ ràng bị bệnh nàng nhắm mắt lại trước theo trong trí nhớ phương pháp hô hấp phun nạp kêu chính mình có thể dễ chịu một chút một lát sau thẩm lâm tiên khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười tới thân thể này vẫn là có tu hành tư chất Nàng lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm thụ trong không khí linh khí. Cái này thời không không khí thập phân hảo, hơn nữa linh khí sung túc, so hiện đại thời không muốn tốt hơn nhiều. Không quá nhiều ít công phu, Thẩm lâm tiên liền bắt đầu dẫn khí nhập thể. Đương nàng đem cả người kinh mạch đả thông lúc sau, ban đầu bệnh cũng biến mất vô tung, thân thể cũng không cảm thấy như thế nào rét lạnh. Nhưng thay thế chính là đói khát. Nhưng mà, Thẩm lâm tiên không biết nàng hiện tại là tình huống như thế nào, cũng không biết hiện tại là lúc nào không cũng không dám mạo muội hành động, chỉ có thể chịu đựng đói khát đi trước xem xét nguyên chủ ký ức. Nay vừa thấy, thầm lâm tiên đều phải phun tào một câu. Nguyên chủ thật đúng là một vị ngốc bạch ngõ ta. Nguyên chủ họ thầm, danh trinh nương. Thầm trinh nương xuất thân không tồi, nàng phụ thân là địa phương nổi danh phụ thương, gia cảnh còn xem như ưu việt. Chỉ là trinh nương mẹ đẻ mất sớm, phụ thân lại cưới mẹ kế, mẹ kế vào cửa không hai năm, thiên gia các nơi tổng tuyển cử cung nga, mẹ kế thuyết phục trinh nương phụ thân đưa trinh nương tiến cung ở tiến cung trên đường, trinh nương kết bạn vương hạnh cô. vương hạnh cô xuất thân nông gia, nàng ra cảnh bần hàn, nhưng bởi vì diện mạo thanh tú, ở trong thôn coi như đỉnh đỉnh nổi danh mỹ nữ, cho nên tự cho mình rất cao. nhưng là vương hạnh cô mẫu thân nhiều năm ốm đau, ca ca so nàng lớn tuổi nhiều, đã sớm cưới tẩu tử, tẩu tử đãi nàng cũng không tốt, nàng ở trường kỳ cùng tẩu tử tranh đấu bên trong, dài quá không ít tâm nhãn. vương hạnh cô tâm cơ thâm trầm, nhưng là thẩm trinh nương lại là cái đơn thuần thiện lương hải tử như thế này dọc theo đường đi vương hạnh cô liền lấy được thẩm trinh nương tín nhiệm và hảo cảm hai người ở trên đường liền kết làm khác họ tìm muội ước định tiến cung lúc sau muốn đồng cam cộng khổ nếu là một người phát đạt liền không thể quên mặt khác một người muốn dịu rắc mặt khác một người phía sau tiến cung lúc sau trinh nương cùng hạnh cô nhưng thật ra cho nhau nâng đỡ ở thâm cung bên trong cũng tồn tại xuống dưới hạnh cô bắt đầu đối trinh nương đảo cũng có vài phần chân tình nàng bằng vào chính mình tâm cơ thủ đoạn đã cứu trinh nương một lần hơn nữa cũng thay trinh nương chắn không ít phiền thoái. Trinh nương từ đây lúc sau đối hạnh cô càng thêm tin trọng. Thật muốn luận lên, trinh nương dung sắc tú Mỹ, chính là ở trong cung, kia cũng là số một số hai đại mỹ nhân. Nhưng là hạnh cô bất quá chính là cái thôn cô, ở trong thôn còn tính không có trở ngại, nhưng ở mỹ nước như mây thâm cung bên trong liền thật sự không đủ nhìn. Chỉ là, trinh nương rốt cuộc thiên chân, không có nắm chắc được cơ hội, cho nên, tiến cung hai năm còn chỉ là bình thường cung nữ, hạnh cô tuy rằng có thể nắm chắc cơ hội, nhưng nàng dung mạo thật sự lấy không ra đi cũng chỉ có thể đương cung nữ ở trong cung sinh tồn hơn hai năm một hồi trinh nương phụng mệnh đi tàng thư thất quét tước vừa lúc đụng phải đương kim hoàng đế bệ hạ lúc ấy trinh nương an tĩnh cầm một quyển sách ngồi ở tàng thư thất lật xem nàng ngồi ở bên cửa sổ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào tới cho nàng mạ một lớp vàng quang đem nàng cả người chiếu càng thêm mỹ diễm không gì sánh được hoàng đế bệ hạ nhìn đến trinh nương sững sờ ở đường trường chỉ cảm thấy hắn thấy được bầu trời tiên nhân Trinh nương kia một khắc chân chính đả động hoàng đế tâm. Làm hoàng đế cảm thấy này thiên hạ gian không còn có so trinh nương càng thêm mỹ lệ nhân nhi. Hoàng đế nếu động tâm, tự nhiên sẽ không bỏ qua trinh nương, màn đêm buông xuống, liền triệu trinh nương thị thẩm, cách nhật phong mỹ nhân, cách nguyệt phong tài tử, như thế, chỉ một năm công phu, trinh nương phải phong trinh phi, trở thành trong cung nhất có quyền thế mấy người kia trí nhất.